Đương nhiên, nhất định không phải là lâu ý Ilya cảnh, nửa câu sau lời nói, hắn đã minh xác nói, bởi vậy ở ngoài kia còn sẽ là cái gì? Tô Chiêm tưởng không rõ, nhưng đảo mắt đã vào phòng, buồn trong đại môn trói chặt, ánh đến đã diệt, nghĩ đến người cũng đã ngủ hạ, nhìn nàng an an tĩnh tĩnh ngủ hạ, cho dù là cách một phiến môn, hắn trong lòng cũng là lần cảm ấm áp. Đương nhiên chi gian, cũng khác sâu minh bạch một đạo lý, yêu đó là yêu, nếu là ra vẻ đều để ý Ngược lại là càng thêm để ý, ái, liền cũng ái, làm cùng không cho, lui cùng không lùi đều thành mây bay. Hán tựa hồ cũng bắt đầu có chút thích kỷ, ích kỷ đến chỉ cần chính mình thích liền có thể, cũng bất luận nhân ra hay không ái chính mình, chỉ cần chính mình thích, liền tưởng đem đối phương trong lòng, kia phân không thích biến thành thích. Nghĩ vậy, tô chiêm khẽ như mày, như thế lược hiện đê thiệt chút, lại bỗng nhiên cười khẽ lên, hắn nơi nào còn có quân tử đang nói. Từ khi gặp được Lâu Y Cảnh lúc sau, đối nàng bao dung cùng sùng ái, đã sớm vượt qua cái gọi là quân tử cùng tiểu nhân, giá cũng đánh, võ cũng thở, quân cũng khinh, dối cũng nói, đủ loại hết thảy nguyên là so lúc trước cao cư quan lại thế ra thời điểm còn muốn có vẻ tiểu nhân. Nhưng làm xong lúc sau còn có chút ẩn ẩn vui thích, này phân vui thích cũng toàn bộ đến từ chính Lâu Y Cảnh, nếu là không có nàng, này hết thảy liền mất đi ý nghĩa. Một tịch gian Thâm hồ minh bạch rất nhiều rất nhiều. Đêm đã khuya rất sâu, thâm tựa hồ nhìn không thấy tương lai, thẳng đến, một tia nắng mặt trời thấu tiến mới bắt mây tan sương ngủ xua tan hát. Mùa đông dương quang, mang theo một chút hàn ý hướng người đánh út lại, mặc dù là chăn gắt gao lôi cuốn, cũng có thể cảm giác được một chút hàn ý bị này phân hàn ý đông lạnh tỉnh, lâu y cái cảnh đánh cái hát xì, từ trong ổ chăn chui ra. Lúc này tô chiêm đã ở trong sân đánh quyền. Lâu y cái cảnh đi ra khi hắn chính luyện hăng say, nắm tay đi ra ngoài, gió thổi rối loạn chi đầu, vài miếng còn sống nhờ vào nhau lá xanh lắc lắc rơi vào, cuối cùng cũng không cam lòng xuống mồ vì ăn. Lâu y cái cảnh mở rộng ra mắt thấy, kinh hô ra tiếng. Tô chiêm thu hồi nắm tay, mới thấy là nàng lại đây, trên mặt nghiêm túc biểu tình đảo qua mà quang, vài bước tiến lên, sớm như vậy liền nổi lên. Cũng không nhiều lắm ngủ một hồi. lâu y lắc đầu Trên mặt treo thần thái, không được, hát gì, ta còn muốn hồi tranh ở nông thôn, nhìn xem đồ ăn miêu, hát gì. Trong suốt nước mũi chảy xuôi xuống dưới, thật dài treo ở bên miệng. Bộ dáng này, xem tô chiêm cười nhạo, khẽ nâng khởi ống tay háo, ôn nhu tinh tế thế nàng lau chùi cuối cùng nhàn nhạt dặn dò một câu, trời giá rét, tiểu tâm cảm lệnh. Lâu ý cái cảnh khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, ánh mắt é e lệ, chỉ có thể nhìn mũi chân, cuối cùng, hai đồng ngoan ngoan gật đầu. Đã biết, Tô Chiêm liền không nói thêm nữa, lâu y khi cảnh vội vã thừa thượng nhà mình xe lửa đi ở nông thôn. Xe lửa lọc cộc thanh âm cũng bừng tỉnh trong phòng cố Lý. cố Lý đứng dậy mở cửa, ánh mặt trời lưu luyến đánh út lại, tuy là ôn nhu nữ nhân kiểu diễm ở bên, cố Lý xoay người về phòng mặc chỉnh tề mới ra cửa. Tô Chiêm vừa lúc ở tiền viện dung trà, cố Lý đi qua, đã nhiều ngày, tơ lũa trang cùng xào ti phường liền giao cho ngươi. Cô phủ lớn nhỏ sự vụ cũng giao cho ngươi, nếu là có người hỏi, liền nói ta ở nơi khác nhập hàng. Ngươi là lo lắng phía trên sẽ phái người giám thị sao? cố lý giật mình lăng, không nghĩ tới tô chiêm sẽ biết này đó, cân nhắc thật lâu sau, lại im miệng không nói, chỉ ánh mắt lấp lánh nhấp nháy nhìn hắn. Tô chiêm ngoái đầu nhìn lại mà chống đỡ, ánh mắt như cũ đại khí bồng bột, mênh mông bể sở, rồi lại bằng thẳng. Ngày đó buổi tối, ngươi cùng khỉ phương cô nương nói. Ta nghe được. cố Lý há mồm, trên mặt thối lui giật mình lăng. Đã biết lại như thế nào, tóm lại hết thể đều là mệnh, trách không được người khác. Say rượu người thường thường không nói chính mình say, ngu xuẩn người cũng thường thường không nói chính mình buồn, luôn miệng nói hết thảy đều là mệnh người, trong lòng thường thường đều là không phục mệnh. tô chiêm nói như vậy, cố Lý cười nhạt Người nói đúng, nhưng thì tính sao, hắn cho hạ độc, cuộc đời này vô giải. Chỉ là trong lúc vô ý nghe được có khắc thần y gì, nhưng mượn này độc, cũng không biết thật giả ta muốn thử xem. Tô chiêm huy tay háo, thở tay cho hắn phao ly điểm tâm sáng, nếu là có hy vọng, kia thật là không thể tốt hơn. Ngươi thả yên tâm rời đi, nơi này hết thể ta sẽ chuẩn bị hảo. cố Lý cũng liền an tâm rồi, hà quản ra là từ nhỏ xem ta lớn lên, ngươi có bất luận vấn đề gì có thể hỏi hắn, hắn sẽ tự giúp đỡ ngươi. có muốn muốn biết không muốn biết không Tơ lũa trang đều có đáp án, chính mình đi tìm đi. Nói xong, cố Ly đứng dậy, phân phó hạ nhân mời đến hà quản gia, đối với hà quản gia công đạo vài câu, liền từ hậu viện đi ra ngoài. Cửa hậu viện khẩu nghe như vậy một chiếc cũng không thu hút xe ngựa, nhưng trong xe ngựa lại vườn một đôi tay tới, tinh tế không có xương, sơn móng tay tuyển diễm, nhiều ít có thể đoán ra người này thân phận tới, nhưng tô chiêm cũng không thể đoán, ngược lại cùng Hà quản gia đi tơ lũa trang. Ánh mặt trời dần dần dâng lên, tới gần buổi trưa mới để lộ ra một chút ấm áp gần như buôn ba, tới rồi cửa thôn đã đổ mồ hôi đầm địa, lâu ý cảnh không thể không cởi áo khoác, lau mồ hôi. Dương mắt nhìn lên, trong thôn đã tất cả đáp nổi lên lều ấm, xào ti phường trống vắng một ít, đồng ruộng nhưng thật ra rất náo nhiệt. Lâu ý cái cảnh đánh xe vào thôn, môi đến một chỗ mà, có hương thân, liền có người chào hỏi, kia náo nhiệt cảnh tượng chính là có thể so với hoàng đế đi tuần. Này phân tôn kính cũng là chính mình một tay thắng được, cũng nên như thế, lâu y đi cảnh thực hưởng thụ gật gật đầu, nhất nhất tiếp đón. Tới rồi ra đã giữa trưa, Giang Thị làm chút thức ăn, cùng đại nha ở trong sân ăn, vốn tưởng rằng lâu y đi cảnh không tới, cũng liền không có làm nàng kê phân, hiện giờ cũng chỉ hảo hai người tễ một tễ, bài trừ một chén. Lại đây ăn đi, dù sao ta cùng đại nha cực nhỏ ra cửa, tiêu hao không bao nhiêu, ăn một chén cũng là đủ rồi. Lâu y cái cảnh cười nhạt lại đây, mới mấy tháng không thấy, lại dường như mấy năm không thấy. Giang thị xem chính mình nữ nhi, cùng non nốt chung mang theo chút ổn trọng cùng thành thủ, đi đường nện bước vững vàng mà có tự, ngước mắt gian cũng mang theo khí thế. Thật sự là chấn trên ngốc lâu rồi, khí chất bất đồng sao. Giang thị xem kinh ngạc, biết rõ tới là chính mình nữ nhi, thế nhưng cũng trong lúc nhất thời không dám mở miệng gọi một tiếng, hai mắt ngốc ngốc nhìn. Thật lâu sau mới biệt biệt nữ nữ kêu một tiếng, y thì cảnh. Lâu y thì cảnh nhẹ điểm đầu, ngược lại nhìn về phía đại nhà, đại nhà cũng trưởng thành không ít, mấy viên răng cửa rực rỡ hẳn lên, tiểu thân mình lớn lên thủy linh linh tròn vo, rất là đáng yêu. Lâu y thì cảnh ngồi sổm xuống thân ôm lấy đại nha thuận tay đưa qua một khối đường, đại nhà liền cao hứng không thôi. Giang thị dẫn lâu y thì cảnh ngồi xuống, lâu y thì cảnh rơ lên chén đua đến nghĩ tới một khát già, lại buông xuống. Giang thị hỏi, làm sao vậy? Lâu y cái cảnh cảm khái, thế sự vô thường, phong thủy thay phiên chuyển, nhìn đến đại nha trưởng thành, giữa mày càng thêm giống Trương thị, ta liền bỗng nhiên tò mò Trương thị mấy ngày này đang làm cái gì? Sao ti phường tạm thời không sống nhưng làm, nàng lại ở trong thôn không có đồng ruộng, mấy ngày này, là như thế nào quá đến, tổng không thể lão dựa nhà của chúng ta tiếp tế đi? Lâu y cái cảnh con người đối thượng Giang thị. Hình như có trách cứ lại có bất đắc dĩ. Giang thị cười khan vài tiếng, gục đầu xuống tới, này không phải cũng là không có biện pháp sao, phàm là có chút biện pháp cũng không đến mức như vậy. Hùng chi nàng là đại nha mẫu thân, chính là không xem nàng mặt mũi cũng đến nhìn xem đại nha mặt mũi. Lâu y thì cảnh bất đắc dĩ, nàng liền biết sẽ là như thế này, nói đến cùng vẫn là quá nhân tử, càng là nhân tử, người liền càng vô pháp trưởng thành. Nàng thở dài, ánh mắt từ từ nhìn đại nha. Làm cái tàn nhẫn quyết định, đem nàng đuổi ra đi thôi. Rời đi nơi này, nàng mới có thể trưởng thành. Đại Nha là nàng hài tử, nữ nhân làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đại Nha cùng nàng ở bên nhau không phải liên lụy, ngược lại là một loại cổ vũ. Nhưng, nhưng này cũng quá tàn nhẫn. Giang thị không đành lòng. Lâu y cái cảnh lại hạ quyết tâm, người nếu không tàn nhẫn, vận mệnh nên đối nàng tàn nhẫn. Húng chi, bọn họ cũng già đầu rồi. Ngươi lại là một phen tuổi, chẳng lẽ thật muốn chiếu cố bọn họ cả đời. Ta Giang Thị không lời nào để nói, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được mấy tháng không thấy nữ nhi bỗng nhiên trở nên có chút cường ngạnh, kia khí thế thật liền cùng trước kia không giống nhau, có lẽ thời cuộc bức bách, một cái nhược nữ tử đi ra ngoài nói sinh ý khó tránh khỏi không cường ngạnh một ít, dần ra cũng liền thâm nhập cốt tùy đi, chỉ là này phân cường ngạnh đối đãi một đôi mẹ con, cũng. Đại nhà đã khóc lóc thảm thiết. Trong miệng đường cũng không ăn, hung hăng ném xuống đất, trốn trong phòng khóc thút thít, dù vậy, lâu ý cảnh cũng không có nhà ra. Mấy ngày này ở cố phủ nốc khó tránh khỏi lây dính một chút chọc khí, này phân trọc khí khiến cho nàng vô pháp lại lòng dạ đàn bà. Thiên đạo luân hồi, cái này từ càng thêm khắc sâu, là bởi vì ngày ấy Tô Chiêm nói lên, cố ra xa không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phồn hoa, cũng bởi vì chính mình bị kéo như hố lửa, thấy các màu nhân vật nhiều. Tâm cũng liền không như vậy đơn thuần. Giang Thị ngạc nhiên, còn tưởng lại khuyên, nhưng xem lâu ý cái cảnh như vậy, nghĩ đến cũng là hạ quyết tâm, lại khuyên cũng vô dụng, cũng liền không khuyên, chỉ là mặt khác có cái đề nghị, liền tính làm cho bọn họ tay làm hàng ngai, cũng đến trước bố thí chút ngân lượng phòng thân, như thế còn hảo sinh tồn. Lâu ý cái cảnh gật đầu, cái này tự nhiên, quay đầu lại ta sẽ cùng với Trương Thị nói, trong nhà lều ấm như thế nào? Giang thị mang theo lâu ý thì cảnh đi nhìn, lều ấm đã dựng lên, chân nhà cũng có, vén rèm lên, bên trong đích xác có chút ấm áp, lều ấm loại các màu rau quả, bất luận mùa, đều loại ở bên trong. Cái này mùa, đúng là vạn vật điêu tàn thời khác, hiểu lều ấm nhân ra cũng không nhiều lắm. Cho nên lâu ý thì cảnh chỉ cần có thể đem phản mùa rau quả trồng ra, cơ hồ liền thắng hơn phân nửa cái huyền thành, chính là đi nơi khác mời chào sinh ý cũng là nhất chiêu một cái chuẩn. Nhìn đến này vui sướng hướng binh một mảnh, lâu ý cảnh trên mặt mới dần dần trồi lên ý cười. Cuối cùng, lại đi một chuyến xảo ti phường, cũng chính là Giang Thị Nguyên Lai Gia. Xào ti phường mấy ngày nay là không có sống làm, trong phòng trồng chất ương tơ cơ đã dùng bố che đậy lên, nơi này hết thể đều hảo, chính là nhiều chút hôn độn. Nơi nơi tán đôi rau quả can diệp, hạt dưa xác mà Trương Thị còn nằm ở trên giường hừ khúc nhi đầu giường phóng một cái bàn nhỏ. Trên bàn vội là không có thu thập sạch sẽ chén đũa lý do với mỡ vị nùng liệt. Trương thị hư nhàn tản khúc nhi, nghe được có người tiến bảo, thanh âm có chút không vui, ai nha. Cái nào không có mắt đuổi tha cô nại nại hương thú, cũng không nhìn xem nơi này là cái gì mà. Phương tự còn không có xuất khẩu, liền thấy một trương người mặt để sát vào chính mình. Trương thị chấp vài cái, hồi quá vị tới, vội vàng từ trên giường bỏ lên, kết quả vô ý dâm không, ké ngã trên mặt đất. Trên người thịt thịt đi theo run lên. Ơn, mấy tháng không thấy, nàng thật là dài quá một thân mờ béo, nhìn dáng vẻ, mấy ngày này, mâu thân thường xuyên tới đó thế Trương thị hoang mang rối loạn, muốn thu thập chút cái gì, nhìn xem một mảnh hôn độn chỉ sợ cũng là thu thập không sạch sẽ, cũng chỉ có khả năng cười. Ha ha, y đi à, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngồi, ngồi. Nờ lâu y đi cảnh khỏe miệng một câu, cười hàm băng. Trương Tỉ tỷ đây là muốn ta ngồi nơi nào là ngồi này đó chén đũa mặt trên vẫn là vỏ trái cây mặt trên Trương Thị sắc mặt đỏ lên tao đến không được chạy nhanh nhanhrối tay thu thập Lâu y thì cảnh lại dơ tay từ bỏ thôi Ngươi cũng đừng thu thập ta tới là tưởng thỉnh ngươi rời đi mang theo ngươi nữ nhi một khối rời đi Trương Thị ngạc nhiênkhoe miệng chịu lại chịu Tuy là có chút không thể tin được y địaa cảnh này này không phải là cùng ta nói dơ đi Ngươi xem ta giống ở cùng ngươi nói dẫn sao. Lâu ý cái cảnh xoay người, mặt lạnh đối mặt Trương thị. Trương thị giật mình không nhỏ, trái tim càng là thình thịch thẳng nhảy, khi nào trước mắt cô nương thế nhưng mang theo này phân khí thế, chợt vừa thấy thật đúng là có vẻ có chút xa lạ. Nhưng cẩn thận nhìn lên, Trương thị vẫn là không muốn tin tưởng, rời đi nơi này, nàng còn có thể đi đâu. Ý thì cảnh A, ta là cái gì tình cảnh ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi hiện tại đuổi ta đi làm ta đi đâu. Nói nữa, lúc trước chính là ngươi đáp ứng ta lưu lại nơi này, như thế nào có thể đổi ý đâu, ngươi là người làm ăn, giữ lời hứa đạo lý này hẳn là so với ta còn hiểu mới là, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Trương thị đã nhịn không được khóc lóc thảm thiết, cứ việc có chút không muốn tin tưởng, nhưng không thể không tin. Lâu ý cái cảnh lại thờ ớ, duy nhất động tắc cũng chỉ là đệ nhanh tay khăn cấp trương thị, đem nước mắt lau lau đi. Ta cho ngươi nói chuyện xưa, nói có một ngày, có người gặp khó xử, đi quan âm miếu bái quan âm, khẩn cầu quan âm phù hộ. Nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện quan âm cũng ở bái chính mình. người nọ buồn bực, hỏi chi? Đáp rằng, cầu người không bằng cầu mình. Giả sử trên đời này thực sự có quan âm tồn tại, như vậy trên đời lại có bao nhiêu người tưởng cầu nàng? Ngươi lại tính cái gì? Lâu ý khi cảnh hỏi Trương Thị một trận ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệnh. Ngoài miệng càng là một câu cũng nói không nên lời, hai con mắt lôi trống chấp chấp không biết muốn xem thành cái gì. Lâu y khi cảnh thấy này trầm mặc lại tiếp tục đi xuống nói, ta biết từ xưa đến nay nữ tử đó là tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu đó là nửa người sau Cẩn Tuân Pháp chỉ. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại không có phu quân có thể dựa vào, cho nên còn phải dựa vào chính mình. Cho nên nói đến nói đi ngươi đều phải dựa vào chính mình. Liền phu quân như vậy thân mật người đều dựa vào không được, còn có thể dựa ai, chỉ có chính mình. Nơi này ta chuẩn bị chút ngân lượng, người cầm có thể mua khối mà cái cái nhà tranh, còn có thể duy trì nửa tháng chi phí. Lâu ý khi cảnh đem ngân lượng đưa qua đi, Trương Thị đã sắc mặt như thổ, thân mình càng là run dẩy lợi hại, một đôi tay vươn tới đón, lại không tiếp được, làm ngân lượng rất mà, đứng dậy đi nhặt, lộ ra tay háo một đoạn thủ đoạn, mặt trên thanh hồng một mảnh, vết máu loang lổ. Lại vừa nhấp đầu, lâu y cảnh mới giật mình từ nàng hôn độn đuối tóc thấy trên mặt vết máu. Như, như thế nào đây là? Trương thị cười khổ, là ngươi nhị đường ca một nhà đánh. Nghĩ đến đây, lại có chút không cam lòng, mỗi người đều nói ngươi lâu y cảnh như thế nào thiện tâm, nhưng vì sao đối ta như thế bất công? Ta đều nghèo túng đến tận đây, ngươi còn muốn đuổi ta đi, ngược lại đối với ngươi kia vẫn luôn khinh nụ các ngươi lâu ra chẳng quan tâm. Chẳng lẽ các ngươi cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ sao? Lâu y cái cảnh cười khổ, xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Đối với bọn họ ta tự nhiên sẽ không hảo mắt tương xem, nhưng bọn họ rốt cuộc không có cầu tới cửa tới. Bọn họ sinh hoạt như thế nào, ta tự nhiên không có quyền hỏi đến, nhưng ngươi là chính mình cầu tới cửa tới. Ta tự nhận đối với ngươi cùng đại nhà đều cũng không tệ lắm, chính là đưa ngươi đi ra ngoài cũng tặng không ít lộ phí, nếu là như thế còn cảm thấy có hại ra đây cũng là không thể nề hạ. Phải biết rằng, ta nguyên bản là có thể không cần tiếp tế ngươi. Phải biết rằng, ta nguyên bản là có thể không cần tiếp tế ngươi. Những lời này giống như cảnh tỉnh giống nhau, làm trương thị hoàn toàn tỉnh ngộ trương thị loáng thoáng giống như minh bạch chút cái gì, gương mặt phím hồng, không dám lại khẩn cầu đi xuống, mang lên ngân lượng đi rồi. Tô ra trong phòng, đại nha giờ phút này đã thu thập hảo bao vây, đôi mắt nhỏ chấp chấp nhìn lâu y hề cảnh. Muốn cứ gọi kêu lại bị nàng kia đạm mạc hơi thở dọa lui, chạy nhanh ôm lấy mẫu thân khóc lóc thảm thiết. hai tử khóc kêu răng thị cùng lâu ý cái cảnh trong lòng đều không phải tư vị, rốt cuộc là một tay nuôi lớn, cũng là có cảm tình, nhưng nàng cũng là không thể nơi hà. Trương thị mang theo hài tử ra cửa, hai tử lưu luyến mỗi bước đi, khuôn mặt nhỏ khóc thành ly hoa miêu. Lâu ý cái cảnh tâm cũng là đau lợi hại, lại vẫn là cắn răng đưa bọn họ đuổi ra đi. Người đến người đi ở nông thôn trên đường nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái cô đơn cô đơn bóng người đặc biệt đáng chú ý, các hương thân nhìn đến bọn họ hai, có chút tắc thở dài bọn họ đáng thương. Có chút tắc cảm thấy bọn họ chính là tự làm tự chịu, Trương thị đã từng cũng không phải cái gì thứ tốt, bởi vậy kết cục cũng là báo ứng. Nhưng càng nhiều người vẫn là báo lấy đồng tình, liền tính người đáng thương đều có đáng giận chỗ, chính là cho tới bây giờ, nhìn đến cũng đều là đáng thương. Ai còn để ý nàng đã từng đắng giận. Trương Thị mang theo hải tử đi rồi một đoạn đường, tới rồi xuống núi trên đường thời điểm đống nhiên lộn trở lại, đáy mắt nhiều vài phần kiên định, so bất luận cái gì thời điểm còn muốn kiên định. Ta phải đi, cần thiết mang theo ta hải tử một khối đi. Người nãi nãi từ trước đến nay trọng nam kinh nữ, người muội muội nếu là lưu tại nhà bọn họ, tất nhiên muốn chịu khổ, không được, ta phải mang nàng một khối đi. Dứt lời. Trương Thị lại lôi kéo Đại Nha lên núi. Lúc sau, lâu y đi cảnh liền nghe được trong thôn truyền đến tin tức, xem ở Đại Nha trên mặt, lo lắng Đại Nha bị thương, lâu y cảnh thở dài lại đi sen vào việc người khác. Đến kia thời điểm, lâu cửa nhà đã vây đầy người, mọi người đều vui sướng mặt xem kịch vui, có chút phụ nhân ra nhưng thật ra khó được không bỏ đá xuống giếng, ngược lại giúp đỡ Trương Thị mẹ con, Đại Khái đều là mẫu thân, khó tránh khỏi không đành lòng đi. Trong phòng kỳ kỷ, kỷ sao sao truyền đến tiếng ồn nào lâm thị thanh âm đặc biệt nổi bật, ngươi cái này người vợ bị bỏ rơi, còn không biết xấu hổ tới cửa tới, còn ngại không đủ mất mặt sao. Trương thị giống giận ta là tới phải về nữ nhi của ta, ta trương thúy hoa 10 tháng hoài thai sinh vẫn là ta muốn mang đi. Lâm thị không vui, dựa vào cái gì? Không có ta nhi tử, ngươi một người sinh ra tới sao? Vậy làm ngươi nhi tử lại cho ngươi sinh một cái đi. Đứa nhỏ này ta cần thiết mang đi. Kết quả ở trương thị cùng lâm thị tranh chấp nhị nha thời điểm. Đại nhà bị lâu chiếu lâm cường qua đi, đại nha gào khóc, mâu thân cứu ta, mâu thân. Bên ngoài vây xem bá tánh nghị luận sôi nổi, lâu ra thật là quá mức, nhân ra đều như vậy đáng thương còn như vậy khi dễ người. Chính là, chính là, lâu chiếu lâm còn trẻ, lại là nam nhân, có thể lại cưới tái sinh, trương thị liền thảm. Đứa nhỏ này nàng nếu không trở về, nàng đời này liền chú định lẻ loi một mình. Nếu là ta, ta cũng duy trì trương thị đem hài tử mang đi. Khắc khẩu thập phần lợi hại, hai đứa nhỏ tiếng khóc cũng thập phần bé nhọn, bên ngoài bá cánh xem thẳng những mày, có chút mềm lòng thậm chí đều rơi lệ. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này, cũng mềm lòng, rốt cuộc là nữ nhân, vô pháp chân chính làm được vương tâm. Lâu y cái cảnh song quyền nắm chặt, đẩy ra đám người đi qua. Trong phòng lúc này ấm ý túi bụi, đồng nhiên, Trương thị trên người túi tiền, bạc rơi rụng đầy đất. Mọi người kinh hô liên tục, không nghĩ tới nàng còn có nhiều như vậy tiền riêng, thật là nhìn không ra tôi A. N.B.S. Ê, như vậy có tiền, vậy không phải người đáng thương. Nguyên bản còn đứng ở Trương thị bên này người, đồng nhiên lại lâm trận phản chiến. Lâm là nhìn đến nhiều như vậy tiền, lại sinh tà tâm, ngạnh nói này tiền là Trương thị từ trong nhà trộm hiện tại muốn lấy lại đi. Trương thị giờ phút này ném người lại ném tiền, lại bất lực lại bằng hoàng, thiếu chút nữa khiến cho người bức điên rồi, may mắn lúc này, lâu y cảnh đuổi lại đây. Này tiền, là ta đưa cho nàng. Lâm thị sừng sốt, ánh mắt chấp chấp nhìn nhi tử lâu chiếu lâm, lâu chiếu lâm rảnh trước một bước che ở phía trước, chắn lâu y cảnh cùng lâm thị. Lâm thị tránh ở phía sau nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Nghe cái lý do. Không có gì lý do, ta chính là ta. Lâu y cảnh làm nheo lại con ngươi, trên người mang theo một cổ hàn ý, này cổ rét lạnh tê lâu chiếu lâm có chút ngạc nhiên, như thế nào mới mấy tháng không thấy, nha đầu này thế nhưng trở nên có chút xa lạ, thậm chí còn có chút tóc gáy. Lâm thị tránh ở nhi tử phía sau không cảm giác được bất luận cái gì, như cũ làm theo ý mình, là, ngươi lâu đại tài chủ là có tiền. Toàn bộ trong thôn người đều ở vì các ngươi già trấu rau biết ngươi có tiền nhưng chúng ta lâu ra cũng không thiếu tiền lần trước hủy đi phòng ở thời điểm cố công tử bồi chút tiền chúng ta còn tổn xu chưa động cố tình không thấy không phải là người trộm lại là cái gì lâu y thì cảnh hư lạnh thái độ không nóng không lạnh đối thượng Lâm Thị vô lại tính cách xu chưa động vậy các ngươi một nhà này đó thời gian là như thế nào sống lại ăn cái gì xuyên cái gì Chẳng lẽ An xuyên đều là từ nhà người khác trộm đến? Nghe vậy, các hương thân trầm trồ khen ngợi liên tục. Trương thị cũng nhạc hai, một cái kính chỉ vào Lâm thị một nhà đều là tặc, lấy tiết trong lòng chi hận. Nhưng lâu y cái cảnh một cái mắt lạnh ném qua đi, trương thị cũng liền ngoan ngoan câm miệng. Lâm thị mắng, tiểu tệ tử, ngươi ngầm máu phun người. Lâu y cái cảnh nhàn nhạt phản bác, có phải hay không ngậm máu phun người còn còn chờ suy tính? Ngươi nói này bạc là của ngươi. Ngươi có biết phía dưới khắc chính là cái gì tự sao? Lâm thị theo bản năng cuối đầu đi xem, lâu y cảnh ta cười đáp án là vô tự. Chính ngươi ngân lượng, trông như thế nào chẳng lẽ không biết? Lâm thị ngạc nhiên, phía dưới lại là giao hảo một mảnh, vừa rồi hành động các hương thân nhưng đều xem thật thật. Lâm thị chính là trột dạ tròn nên túi đầu vừa thấy, gai đúng châu ngứa, cái này, chân tướng đại bạch, nói lại nhiều cũng không tế với sự. Nhưng Lâm thị Như cũ ngạnh chống thể diện chết sống nói bạc là chính mình ra, đồng thời cũng tỏ vẻ này hai hài tử cũng là nhà mình, bọn họ họ lâu, không họ trường, càng không họ Tô, cho nên lâu y cảnh quản không được. Như thế thật, lâu y cảnh một ngoại nhân đích sắc nhúng tay không được, mọi người đều thế nàng nhéo đem hãn, cảm giác được hình thức hướng Lâm thị bên này nghiêng, nhưng đại gia trong lòng đều không muốn kết quả này. Lâu y cảnh nhưng thật ra như cũ đạm nhiên đối mặt, không giận không bực. Vẫn là đích xác không họ tô, cho nên ta quản không được. Nhưng hải tử là trương thị thân sinh, nàng cái này đương nương có quyền quản thượng một quảng. Quốc pháp không có quy định phu thê hợp ly, hải tử thuộc sở hữu, nhưng quy định khác, nói ví dụ. Lâu y thì cảnh trầm tư nghĩ nghĩ, thế đạo này bất công ở chỗ phu thê hợp ly công việc, đi con đường này, đích xác đối nữ nhân có chút có hại, nghĩ nghĩ, chỉ có thể kiếm đi nét bước nghiêng. Nói ví dụ, tham chiếu cố. Đại chiêu quốc pháp cũng chưa từng quy định phu thê hợp ly, thế tử liền không thể trở về thăm cùng chiếu cố hải tử. Nhưng các ngươi hiện tại biểu hiện rõ ràng là một khắc cũng không nghĩ trương thị thăm hài tử, cho nên các ngươi đây là tự mình làm chủ. Nàng cũng có thể tự mình đoạt lại hài tử, dù sao quốc pháp cũng không từng quy định, các ngươi lại có gì tư cách cản trở. Hảo. Phía dưới trầm trồ khen ngợi liên tục, lâu y cái cảnh ám bật hơi, luận quốc pháp, xa không kịp tô chiêm lợi hại. Chỉ tiếc tô chiêm giờ phút này ở chấn trên, liền cũng chỉ có thể chính mình lung tung địa đạt. Lời nói đến tận đây, lâu y cảnh con ngươi bình tĩnh nhìn về phía chương thị, chuyện tới hiện giờ, còn không đi đoạt lấy hồi ngươi hải tử. Nếu là một khi, tranh chấp trong quá trình, hải tử có bất luận cái gì sơ xuất, nhà bọn họ tự nhiên trốn không thoát căn hệ, hiện trường nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngươi chỉ lo đoạt tới đó là, đối phó này đó ngang ngược vô lý người. Cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực Trương thị có chút thúc thủ vô thố Nhân ra một nhà ba người Nàng chỉ có một Như thế nào có thể bác Không nghĩ tới Lâu y đi cảnh làm nàng bác chính là pháp Bọn họ người nhiều lại như thế nào Người nhiều lên Lộng bị thương hài tử Bọn họ cũng có trách nhiệm Càng trốn không thoát pháp luật chế tải Nhưng trương thị vẫn là không dám Đại khái là không minh bạch lâu y đi cảnh y tứ Lâu y đi cảnh chỉ có thể ngốc lăng tại chỗ Nàng không ra tay Nàng cái này người đứng xem liền càng không thể ra tay Thời gian liền như vậy ràng co đỗng nhiên Bên ngoài lại đi vào tới một cái người Rất giống hạo nguyệt Mắt là sao trời Một đường đi tới càng là mang theo thanh phong từ từ Chính là như thế ôn tồn lễ độ một người Các hương thân như thế nào đoán được hắn thế Nhưng biết võ công Không sai Người này không phải người khác Đúng là Tô Chiêm Lâu ý cảnh nhìn đến Tô Chiêm Nguyên bản căng chặt biểu tình bỗng nhiên buông lỏng một chút Trương Thị nhìn đến hắn cũng vui mừng khôn xiết chỉ có Lâm Thị cùng Lâu Chiếu Lâm nhìn người nọ, hai mặt nhìn nhau, không dám phụ cận. Tô Chiêm mắt lạnh lẽo vừa nhất, đã kêu Lâu Chiếu Lâm hai đuổi run dậy. Lâu Chiếu Lâm một câu còn chưa nói ra tới, Tô Chiêm chỉ là nhẹ nhàng một hử, đã kêu hắn không dám nhiều lời. Tô Chiêm đi đến phía trước, lạnh giọng đáp lại, tuy rằng hài tử một chuyện, chúng ta tô ra quản không được. Bất quá nếu là có người dám đục ta thê, ta nhất định quyền cước tương thêm. Lâu chiếu lâm nghe vậy, lại là phun nước miếng, bước chân lão đảo dựa sau. Lâu ý cảnh rất là đỏ mặt, hắn lời này là ý gì? Thiệt tình chi ngôn vẫn là thuận miệng nói nói. Nàng không biết, chỉ cảm thấy ngực mai con chạy loạn. Mà lâu chiếu lâm đã sớm sợ tới mức run bẩn bẩn, mọi người khó hiểu vì sao lâu chiếu lâm một cái tháo hán tử như thế nào sợ một cái văn nhược thư sinh. Nhưng bọn hắn chỉ biết, kinh này một doạ, lâu chiếu lâm là sợ tới mức không nhẹ. Hơn nữa Tô Chiêm ánh mắt ý bảo Trương Thị đoạt người. Trương Thị trở lên trước mang đi hai đứa nhỏ, liền dễ như trở bàn tay nhiều. Mang theo hải tử, Tô Chiêm liền mặc kệ Trương Thị, mang theo lâu ý cảnh về nhà. Trương Thị cũng không dám ở lâu, chạy nhanh ôm tiểu nhân nắm đại, theo sát Tô Chiêm, chờ tới rồi đường núi cửa, xác định không ai theo kịp, mới lại mang theo hải tử vội vã xuống núi. Lâu ra bên này, Lâm Thị khóc dối tinh rối mù, nàng là đau lòng à. Đau lòng chính mình hảo hảo kế hoạch đều phó mặc, hiện giờ hai tử không còn nữa, nhà bọn họ liền ít đi phản bản thảo quân cờ, cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha. Mà bên này, tô chiêm đã mang theo lâu y cảnh thượng trấn, cơm chiều cũng không có ở trong tôn ăn, trực tiếp đi trấn trên. Dọc theo đường đi xe lừa lộc cộc rung động, gió đêm phơ phất, tô chiêm lo lắng lâu y cảnh cảm lạnh, cởi áo ngoài cho nàng phụ thêm, cũng quan tâm khởi thân thể của nàng, hảo chút sao. Buổi sáng còn xem ngươi đánh hát xì cũng không biết hảo chút không? Lâu y thì cảnh xoa xoa cái mũi, trả lời, khá hơn nhiều, cũng chỉ là buổi sáng thời điểm đánh hát xì đến buổi tối liền. Hát xì Một chôi nước mũi cực không cho mặt mũi treo xuống dưới, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Tô chiêm lại không cho là đúng, ngược lại cảm thấy đáng yêu, nhịn không được xoa xoa này trường gương mặt tươi cười, trên mặt không tự chủ được gợi lên một mặt cười nhạt. Nay mặt cười nhạt nhạt như đào hoa lại phá lệ đẹp gọi người cầm lòng không đầu lâu y thì cảnh tim đập càng nhanh gương mặt từng đỏ giờ phút này càng là đầu cũng không dám nâng, trong lòng lầm ẩm hắn vì sao đối chính mình như thế chi Hảo này giữa là huynh muội chi tình nhiều một ít vẫn là khác tìnhố có bao nhiêu một ít sẽ không hắn cũng yêu chính mình này sẽ là thật vậy chăng Lâu y thì cảnh có chút không thể tin tưởng dư qug trộm liết tô chiêm Đó là như thế nào gì thế cao nạo, chính mình lại là kiểu gì tầm thường bình thường, này, thật sự khả năng sao? Nàng trong lòng phiền não, mà tô chiêm tắc vẫn luôn đạm nhiên, trừ bỏ quan tâm một chút thân mật ngoại, trên mặt cũng không khởi gọn sóng, như thế xem ra, lại dường như chính mình nhiều lo lắng. Ơn, có lẽ như thế đi. Môi mỏng khẽ mở, đào hoa phiến phiến cánh môi cắn câu khởi một mạt hoang mang cười khổ. Lúc sau xe lừa liền lôi kéo bọn họ tới rồi cố phủ. Cố phủ giờ phút này phá lệ thanh lánh, cũng không biết vì sao, rõ ràng như nhau thường lui tới gia đình nha hoàn, lại cảm giác thiếu cái gì. Lâu ý cảnh mọi nơi nhìn quanh mới biết được không đúng chỗ nào, cố lý đâu. Ngay xưa, hắn nhà ở ngọn đến đến thiêu đã khuya, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền diện. Chẳng lẽ là nghỉ ngơi. Tô chim lắp đầu, hắn ra cửa bên ngoài. Thường có một chút thời gian không thể trở về. Sau này cô phủ cũng chỉ có ta hai. Tại sao lại như vậy? Lâu ý cái cảnh nói lời này khi, trong lòng có loại cảm giác, phản phất cô lý là một đi không trở lại. Húng chi xem tô chiêm kia mà tạm đạm thần thương cảm xúc, càng cảm thấy đến chính mình là đoàn trúng. Bất quá như vậy tưởng tượng, mới bỗng nhiên nhớ tới hắn vì sao như vậy tới gần chính mình mà mặt không hồng tâm không ngẻ, nhân ra trong lòng căn bản không có chính mình. Có chỉ là cái kia hắn Xem nhân ra đi rồi Hắn như thế đau thương Liền minh bạch Lâu y cái cảnh trong lòng lạnh nửa thanh Liền biết hết thẻ chỉ là chính mình suy nghĩ bậy bạ Hiện thực đều không phải là như thế Gặp tới rồi hiện thực xét đánh giữa trời quang Lâu y cái cảnh cả người đều không tốt lắm Rũ rũ mắc kiểm Chuẩn bị về phòng Ai ngờ hành tẩu đến một nửa Tay phải không biết tên bị một cổ lực vạn trụ Này cổ lực mang theo ô tồn Chạm đến trong lòng Tê tê dại dại, lâu y cái cảnh cảm giác có chút chóng váng, sắc mặt không biết cố gắng nổi lên đỏ ửng, quay đầu nhìn lại, là tô chiêm ánh mắt thâm thúy nhìn chính mình, làm như có chuyện muốn nói. Lâu y cái cảnh cũng không đành lòng cự tuyệt, liền lên rừng, chỉ là trộm làm hít sâu, bay nhanh giấu đi ngượng ngủng. Người có việc muốn nói, tô chiêm gật đầu, há mồm muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhiều lần chẳng trọng, cuối cùng nói ra cũng là không đau không ngứa vài câu. Ở nông thôn sinh ý làm được như thế rực rỡ, ngươi liền không cần phân tâm tới xảo ti phường hỗ trợ, vẫn là toàn tâm toàn ý làm kia môn sinh ý đi. Ngươi cũng biết, cố ra tơn lũi trang cùng xảo ti phường sinh ý kỳ thật cũng không quá hảo, nếu chúng ta một lòng một dạ nhào vào cố gia sinh ý thượng, ngược lại sẽ mệt. Chi bằng chính mình khác mở cửa lộ. Lâu y cái cảnh gật đầu, con tưởng rằng hắn nói ra cái gì khó lường nói tới, kết quả là này đó. Cái này kế hoạch nàng đã sớm ở thực hành, không cần hắn đề điểm, chỉ là xem hắn kia yêu thương bộ dáng, thật như là có chuyện muốn nói, nhưng chung quy cũng chưa nói xuất khẩu. Lâu Y cảnh trong lòng thở ngắn than dài, vì sao không chịu cùng nàng thẳng thắn, chẳng lẽ thật cảm thấy lẫn nhau chỉ là huynh muội quan hệ, không cần luôn có lỗi nhiều sao? Hào đi, một khi đã như vậy, cũng không hỏi nhiều. Lâu Y cảnh vây vây tay, tính tình lười nhác trở lại sau phòng ngủ hạ. Tô chiêm tắc vẫn luôn ngồi yên tại tiền viện ghế đá thượng, ngầm đầu nhìn trời, không chung ánh trăng sáng tỏ hạ, ẩn ẩn phô sái một tầng sương ngủ, mù. mùa đông, rét lạnh chi khí tiệm nhiều, xâm nhập hán tâm cũng có vài phần lạnh. Trong đầu về tơ lửa trang thị thị phi phi ù ủn không dứt, hán cuối cùng là biết vì sao cố Lý không cho bọn họ tiếp cận tơ lũa trang, cũng cuối cùng biết cô Lý nói đáp án liền ở tơ lửa trang ý tứ. Ở kia không tính đại tơ lũa trang phía dưới. Thế nhưng chôn giấu nhiều như vậy cái dương, vừa nhắc vừa nhắc, không lắm tinh xảo cũng không tính đặc biệt, lại không có lỗ khí, cũng không như vậy cao, vừa thấy cũng chỉ có một tầng. Tô chiêm từng cũng là quan lại con cháu, đối tơ lụa phương diện sự hơi có hiểu biết, tơ lụa không thể bị ẩm, cho nên nâng tơ lụa cái dương muốn so giống nhau cái dương cao chút, hơn nữa rậm rạp đánh mấy cái khổng. Nhưng này mấy cái cái dương hoàn toàn không phải, rôi tay nâng nâng, chẳng không thể nói. Trong lòng cũng một tầng, nhiều ít hiểu rõ, chỉ là không dám thật sự mở ra cái dương, chưa từng xem qua liếc mắt một cái liền đi ra tầng hầm ngầm, lại tâm như gương sáng. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên, thiên có lạnh vài phần, đảo mắt đã là thâm đông, quần áo cũng càng xuyên qua hậu. Loại này mùa rời giường, thật là muốn dựa dũng khí. Khu khu, lâu y cái cảnh ho khan vài tiếng, miễn cương từ trong phòng bò ra tới, tô chiêm rồi lại ở bên ngoài luyện võ. Tựa hồ so khoa khảo văn thí còn muốn cẩn mẫn, hay là đây là muốn khảo võ cử? Lâu y cái cảnh xem không trước mắt, nếu không phải thiên lánh ho khan thanh quái nhiều tô chiêm, chỉ sợ hắn còn ở luyện tập. Tô chiêm phục hồi tinh thần lại, lâu y cái cảnh xem si, ngươi, ngươi đây là muốn khảo võ trạng nguyên. Tô chiêm cười nhạo, bất quá là cường thân kiện thể thôi, bất quá, con mắt sáng trật lõe, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, nếu là văn khoa khảo không được. Khảo võ khoa cũng là không tồi. Lâu y thì cảnh buồn bực, sao khảo không được? Thô chiêm cười nhạt, có lẽ thì không đậu đi. Lâu y thì cảnh càng buồn bực, văn khảo hắn lo lắng thi không đậu, như thế nào võ khảo liền không lo lắng. Cho nên nói đến nói đi vẫn là đã từng câu nói kia, hắn tựa hồ không nghị thi khoa cử, nhưng lại không biết vì sao một hai phải hướng con đường này thượng toảng. Ai, có đôi khi, người cũng là mâu thuẫn. Nói một nửa, Hai người đều hứng thú ra rời, không nói thêm nữa, lâu y đi cảnh gần đây ngồi xuống, trống đầu, ánh mắt hởi hợt nhìn phương xa. Tô chiêm tự nàng đối diện ngồi xuống, rất có hứng thú nhìn chầm chầm nàng, lại cũng là không nói một lời. Nhưng thật ra sau lại, lâu y đi cảnh cảm giác được một bó ánh mắt, nhìn lại qua đi, mới phát hiện tô chiêm chính nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, lâu y đi cảnh có chút ngượng ngùng, tô chiêm lại như nhau thường lui tới, lâu y đi cảnh hơi có chút không tâm lòng. Nhưng cũng không thể nề hà Tô Chiêm hỏi, người suy nghĩ cái gì? Lâu ý cái cảnh trả lời, mấy ngày nữa, nên là Tết Tâm Lịch, một năm liền mau qua đi. Cũng không biết, đại nha lúc này như thế nào. Nói đến cùng, cũng trách ta tâm tàn nhẫn, thế nhưng đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, cũng không biết, Trương Thị có không chiếu cố hảo bọn họ. Tô Chiêm cười nhạc, con cháu đều có con cháu Phúc, tưởng nhiều như vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Thúng chi chúng ta cho nàng lộ phí, cũng đủ lửa tháng sớm qua. Nay nửa tháng thời gian, cũng đủ trương thị tự cấp tự tốt. Lâu y cái cảnh ngấm lại cũng cảm thấy có lý, liền không hề nhiều lời, ngược lại hỏi tơ lùa trang sự. Đã nhiều ngày tơ lửa trang không đổi sao. Tô chiêm cười khổ, vẫn luôn cũng chưa từng có mấy cái sinh ý, nhưng thật ra đối diện tơ lửa trang sinh ý rực dỡ thực. Này nhưng sao được, như thế không phải muốn đóng cửa. Di. Ta coi chừng cũng không phải rất muốn xảo ti phường bộ dáng, dù sao hắn cũng không hề, chi bằng ngươi làm chủ đem xảo ti phường bán cho ta đi. Lâu y thì cảnh cười gian liên tục, nhắc tới việc này, đột nhiên tinh thần phân chấn, sớm ngày hàn ý cũng xua tan không ít. Nhưng tôi chiêm lại rũ mắt khó xử, nhà này xào ti phường kỳ thật cũng hoàn toàn không tất cả đều là cố lý, phía trên còn có lớn hơn nữa chỗ dựa. Cứ việc tơ lũa trang cũng không lợi nhuận rất nhiều, lại cũng là không thể đóng cửa. Lâu ý thì cảnh minh bạch, này giữa hẳn là liên lụy cái gì bí mật, tơ lũa trang thành lập chỉ sợ là vì che giấu nào đó bí mật. Nếu là như thế này, tô chiêm giờ phút này hẳn là đã thâm nhập trong đó đi. Đỗng nhiên gian, nàng trợt. Nhân minh bạch tối hôm qua tô chiêm nói câu kia không đau không ngờ nói, hắn nói muốn chính mình hảo hảo kinh doanh vần rau, do, chỉ sợ lời này có khác hẳn ý, đại khái là lại ám chỉ chính mình chớ nên lây dính tơ lụa trang. Hảo đi Một khi đã như vậy, lâu y đi cảnh lựa chọn hảo hảo kinh doanh chính mình với rau, nếu là một ngày kia, tô chiêm thật liền liên lụy trong đó ra không được, chính mình nói không chừng còn có thể dựa vào vườn rau giúp đỡ vội. Như vậy tưởng tượng, lâu y cảnh cũng liền không ra tiếng. Hai người lại trầm mặc hồi lâu, lâu y đi cảnh suy nghĩ, nếu cô lý thật sự đem nơi này giao cho tô chiêm xử lý, cũng liền ý nghĩa chính mình cũng cố ra đạt thành kia bút giao dịch thì thật xem như cùng tô chiêm đặt thành. Như vậy hắn tiền tiến chính mình đâu cũng chẳng khác nào một ngụm giếng múc nước liền không có lợi nhuận khói cảm. Xem ra này bút giao dịch vẫn là chính mình mệt, lâu y đi cảnh lắc đầu thở dài, nhưng nghĩ đến nơi khác còn có suy ý, cũng liền thôi. Mấy ngày sau, một hồi đại tuyết xuống dưới, toàn chấn đồ An giới đều có điều bay lên, ngay cả lâu ý đi cảnh bên này cũng không ngoại lệ. Cứ việc làm đủ chuẩn bị, nhưng cũng cố ý ngoại phát sinh. Chân trên mới mẻ rau quả giá cả bò lên, càng đừng nói là phản quý rau quả, kia giá cả tự nhiên là cao không thể phản, lâu y cảnh cũng coi như là dựa vào cái này thế đại kiếm lời một bút. Toàn thôn thôn dân cũng đi theo kiếm lời không ít một bút, lúc này đại gia càng là đem lâu y cảnh đương thần tài giống nhau cung phục. Nguyên bản có chút nông hộ còn tính toán lưu một ít rau quả ăn tiết chính mình ăn, nhưng nhìn đến thế như thế hút hàng cũng luyến tiết chính mình ăn. Dứt khoát toàn bộ lấy ra tới lại bán. Đồng thời lâu ý cảnh còn ở nghiên cứu yêm dương muối, hàm thịt, lạp xưởng đồ chua, mức trái cây, cùng với các loại nước chấm. Về hàm thịt thịt khô linh tinh, trên thị trường nhưng thật ra có, nhưng nàng một chút cũng không lo lắng, bởi vì vô hình bên trong, nhà bọn họ danh tiếng đã ảnh hưởng toàn bộ thị trường đồ ăn giới Mọi người đều lấy bọn họ vì yêu, lúc này mặc dù đẩy ra chấn trên đã có hàm thịt thịt khô giống nhau cũng là có người sẽ mua. Hùng chi cửa ải cuối năm buông xuống, từng nhà đều phải đồn thịt, đối với thịt loại nhu cầu nhất định là rất lớn. Lâu y thì cảnh vội vàng trở về tranh ở nông thôn, người chỉ huy mẫu thân chuẩn bị kỳ hàm thịt dưa muối tới. Đến nội nước chấm sao, nàng cũng chính mình nghiên cứu lên, dù sao tơ lũa trang bên kia vẫn luôn là tô chiêm đang nhìn, chính mình nguyên bản cũng liền cắm không thượng thủ, đơn giản liền không nhúng tay, an tâm bận về việc chính mình sự nghiệp. Mấy thứ này một lấy ra đi, không quá mấy ngày cũng đã bán ra không ít. Lâu y cái cảnh nghĩ đến nhà mình là không kịp làm, đơn giản kêu gọi toàn thôn người một khối làm, như cũng là bán cho nàng, nàng lấy ra đi bán, hoặc là chính bọn họ đi bán cũng đúng. Nhưng thôn dân chính mình đi bán, xa không bằng lâu ý cái cảnh lấy ra đi bán tới doanh số hảo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lâu y cái cảnh hiện giờ là có thẻ bài, này thẻ bài chính là sống chiêu bài, vương thúc. Bởi vì chấn trên còn không có cửa hàng, cũng không hiệu bơn, người mua chỉ nhận người, không nhận khác, cho nên khắc thôn dân chính mình cầm đi bán, chính là nói phá mồm mép cũng là hiệu quả cực nhỏ, ngược lại vương thúc lấy ra đi, không cần nhiều lời đều có người đi lên mua. Về thiệu ra bên kia, tự nhiên cũng là nhận định lâu ý cái cảnh người này, lâu ý cái cảnh cùng thiệu trình huyện nhắc tới khởi tân đồ ăn, nhân ra liền vui vẻ đáp ứng rồi, cũng không biết vì sao. Nay thiệu trình nguyện thoạt nhìn thập phần dịu dàng thỏa đáng, không hề có người cạnh tranh cái loại này hung ác cảm giác, cùng nàng ở bên nhau đặc biệt thân thiết, hai người nói chuyện với nhau, không giống như là sinh ý đàm phán đảo như là tầm thường tỉ mộ tâm sự, dần già lâu ý cảnh đối nàng cũng tâm tồn hào cảm. Giao thừa ngày ấy, đại tuyết tới đặc biệt đột nhiên, đầy trời lông ngống đại tuyết hạ suốt 3 ngày ba đêm, cơ hồ là không có đừng ra. Rơi vào đường cùng. Lâu y khi cảnh cùng tô chiêm lựa chọn ở chấn trên An Tết, hôm nay vừa vận đụng phải Thiệu Trình Nguyễn. Không, phải nói, nàng là cố ý tiến đến. Không ngại ta và các ngươi cùng nhau quá trừ từ đi. Thiệu Trình Nguyễn xảo tiếu xinh đẹp, thân khoác áo khoác, tay phủng một vò nữ nhi hồng, khắp nơi trên nền tuyết, vưu tửa tự nhiên hào phóng. Lâu y khi cảnh cùng tô chiêm đều có chút kinh ngạc, nhưng người đã tới cửa, lại không thể không mời, cũng liền lùng các loại cảm xúc. Thỉnh người vào nhà, phòng trong nổi lên trậu than bởi vì nơi này là phương Nam Mà, không khí ẩm ướp lại không có điệu lòng, này đây nhân thủ một cái tiểu ấm buồn, đại đường trung ương lại đoan đoan trinh chính, chính thả một cái lửa lớn buồn. Sau bếp đã thiêu hảo ăn sáng đoan lại đây, đại đường hương khí hôi hổi. Thiệu trì nguyện xúc lên rượu tắc, đem nữ nhi hồng đổ ra tới, một người một ly, đây là cha ta trân quý nhiều năm nữ nhi hồng, nguyên là chuẩn bị làm ta xuất giá khi lấy ra tới. Nhưng làm ta trước mở ra. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh nguyên bản là muốn nâng chen uống rượu, nghe nàng như vậy vừa nói đảo có chút khó xử, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chưa thấm khẩu, trước buông xuống. Tô Chiêm nói, đã là như thế, thiệu tiểu thư lại vì sao đột nhiên mở ra. Thiệu trình nguyện nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, đạm cười giải thích nói, ta từ nhỏ tính tình quật. Tìm như ý lang quân đến tìm cho mắt, nếu không hợp mắt, quả quyết sẽ không gả cho. Hùng chi ta lúc này lại là một trang chi chủ, giống cả người liền tính không thể vượt qua ta, cũng đến cùng ta sánh vai. Không phải ta môn đang hộ đối tư tưởng thâm, thật sự cảm thấy, nếu hai người môn không đăng hộ không đối, cái nhìn, cách nói năng luôn là không nhất trí. Phu thê chi gian liền vô pháp câu thông, này đây, ta ánh mắt tổng ở bạn cùng lứa tuổi chi gian muốn cao chút. Thiệu Trinh nguyện nói xong, lại nhật nhật cười, tiếp tục nói, còn nữa, ta phụ thân đã qua đời nhiều năm. Trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều là ta ở liệu lý. Dân già, liền phai nhạt bản chuyện cưới hỏi tâm. Này nữ nhi Hồng thật là rượu ngon, cần phải quan trọng trường hợp mới có thể đau uống. Hiện giờ với ta mà nói đã là quan trọng đến cực điểm. Có thể cùng nhị vị giao hảo, ta thiệu trình nguyện thật là tam sinh hữu hạnh. Dứt lời, nhắc tới chén rượu cùng hai người tương trăng vào. Tô chiêm nhưng thật ra tự nhiên hào phóng. Lâu Y nghi cảnh trong lòng lại có chút nho nhỏ không mừng duyệt, nàng lời này nói như vậy ra tới là ý gì? Lớn như vậy Tuyết Thiên, đêm giao thừa không ở nhà cùng chính mình người nhà quá, chạy tới nơi này lại là ý gì? Chẳng lẽ nói, nàng là coi trọng Tô Chiêm? Cứ việc loại này tâm tư ý tưởng có chút hay hỏi, nhưng hôm nay cục diện này, rất khó không cho người như vậy tưởng. Ai, cái này Tô Chiêm cũng không biết nơi nào hấp dẫn người. Một cái hai cái đều hướng trên người hắn phản, nam cũng liền thôi, như thế nào còn tới cái nữ. Hơn nữa vẫn là thiệu trình nguyện, cái này làm cho nàng về sau như thế nào công bằng công chính cùng thiệu trình nguyện giao dịch. Lâu y cái cảnh trong lòng ngẹn khuất, chần chờ một chút, mới nâng lên chén rượu chẳng cốc, sau đó mang theo một cổ khí uống một hơi cạn sạch, rượu quá huyết hầu, bị một cổ chức liệt chi khí xâm nhập, sặc người thẳng như mày. Lâu y cái cảnh mánh ho khan vài tiếng. Tô Chiêm vội vàng buông chén rượu khẽ vướt phần lưng, chợ này thuận khí. Thiệu Trinh Nguyễn bình tĩnh đổ ly trà đưa qua đi, uống chén nước. Tô Chiêm tiếp nhận chén trà đưa tới lâu y cái cảnh trước mặt, lâu y cái cảnh xem bọn họ hai tự nhiên động tác, rất có không mừng, trên mặt lại bình tĩnh không thể nghi ngờ, chỉ là trên tay cự tuyển không ngại, bất quá là sặc một chút, không đến mức như vậy phiền thoái, ta lại không phải nguông chiều từ bé, tiết hầu không đến mức còn như vậy tiểu nộn. Thiệu trình nguyện cười cười, không nói lời nào. Tô chiêm tắc nghe tới vòng có chút đau lòng, tổng cảm thấy nàng hôm nay cảm xúc lược có pháp phồng, lại cũng không biết vì sao sinh khí, chỉ là mới vừa rồi kia nói tới thành thực đau, nhưng lại không thể nề hạ, nữ nhân quật cường lên, chính là như thế. Tô chiêm cũng liền từ bỏ, chỉ thấp dọng dặn dò. Vài câu, nếu không thể uống rượu, liền không cần uống lên, lấy trà thay rượu cũng là có thể. Giao thừa ăn chính là cái không khí. Lâu y cái cảnh gật đầu, cách nói năng cử chỉ cũng làm gãi đúng trông ngứa, cũng không thất thố. Nếu uống rượu không được, lại uống liền gọi người cảm thấy ngu xuẩn. Này đây lâu y cái cảnh cũng không bắt buộc chính mình uống xong đi, ngược lại tự nhiên hào phóng sai người từ sau bếp đổ ly nước trái cây, cười nhạt xinh đẹp, giải thích lấy nước trái cây măng, rượu. Thiệu trình nguyện gật gật đầu, đồng thời cũng tò mò khởi nàng nước trái cây, tưởng mua. Lâu cô nương tảng tư A nguyên tưởng rằng chúng ta thiệu ra cùng ngươi làm lớn như vậy so giao dịch, nghĩ đến là hàng hóa đầy đủ hết, không từng tưởng ngươi này còn có nước trái cây chưa từng giới thiệu cùng ta. Đây là tính toán tư tàng không bán. Nếu là ta tưởng mua, lâu cô nương có bằng lòng hay không vì ta phá lệ. Cái này thiệu trình nguyện nói chuyện làm việc đều tự nhiên học phóng, luôn hành cử chỉ tự hồ không chứa bất luận cái gì tạp chất, cũng không biết vì sao từ vừa rồi kia sự kiện khởi. Lâu ý cảnh đối nàng liền hơi không mừng, chẳng lẽ thật là chính mình quá không phóng khoáng. Ơn, mặc kệ hay không như thế, nàng cũng không thể ở người khác trước mặt rất giá trị con người, mặc dù thật là người nhỏ mọn lúc này cũng không thể keo kiệt. Lâu ý cái cảnh gật gật đầu, chính thanh nói, này đó nước trái cây sớm tại mùa hè thời điểm liền có. Ta nguyên tưởng rằng này không tính cái gì mới mẹ ngoạn ý, cũng liền không cùng thiệu tiểu thư nói lên. Nếu là thiệu tiểu thư thích ta tất nhiên là vui cùng ngươi giao dịch. Sau bếp còn có một vò dưa hấu nước, ta làm người đưa ngươi trong phủ. Ngươi nếu là nếm ngon miệng, chúng ta lại định giá thêm hiệp nghị, như thế nào? Thiệu Trinh nguyện cười nhạt, không cần, lâu cô nương đổ vật tiếng lành đồn xa, ta tin được. Ta hiện tại liền có thể hạ tiền đặc cọc. Nói, thiệu trình nguyện liền lấy ra ngân lượng đưa tới lâu y đi cảnh trước mặt, ngân quang sán sán một tỏi đại nguyên bảo, chừng 10 lượng nhiều. Lâu y cảnh nhìn đến này từng đạo quang thật không có gì vãng như vậy vui mừng, nàng càng ngày càng cảm giác, cái này thiệu trì nguyện chính là ở cùng chính mình so, cũng không biết chính mình tưởng đúng hay không. Lâu y cái cảnh quay đầu nhìn về phía tô chiêm, tô chiêm cũng chính nhìn nàng, trong mắt nhạt nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, lại nhìn về phía thiệu trì nguyện khi, nàng ánh mắt kia cũng chính nhìn tô chiêm, nhưng chỉ là kinh hồng thó nhìn, cũng không quá ở lâu luyến. Thả xem tô chiêm ánh mắt cùng xem người bình thường ánh mắt vô dị. Cái này kêu lâu ý cái cảnh càng không thoải mái, rõ ràng cảm thấy đối phương có bị mà đến, rồi lại bắt giữ không đến bất luận cái gì chứng cứ, tinh tế truy cứu lên, ngược lại cảm giác chính mình nghi thần nghi quỷ không phong khoáng. Lâu ý cái cảnh thở dài, thu tiền đặc cọc, theo sau liền dặn dò hà quản gia đi làm. Này một tịch cơm tất nhiên, An chính là không nóng không lạnh không đau không mau, không biết này vị. Rốt cuộc căn xong rồi, mắt nhìn sắc trời dần tối, bên ngoài bùm bùm vang lên pháo hoa pháo trúc, sung sướng vui mừng xem như thoáng đánh vỡ nơi này đậm sát. Thiệu trí nguyện ngẩn đầu nhìn nhìn minh bạch, môi đỏ dơ lên, mời bọn họ đi ra ngoài xem pháo hoa. Hai người đi theo đi đại đường, đứng ở tiền viện nhìn bên ngoài pháo hoa, ngũ quang thập sắc ở trong đêm tối nở rộ, một đợt rơi xuống một đợt trên đường, phỏng là tiên nhân đánh nghiêng chính mình nghiên mực, các loại nhan sắc rớt xuống phàng trần. Bóng đêm hợp lòng người, gió lạnh từng trận, trên mặt đất là trắng xóa một mảnh, các loại hôn độn dấu chân phô khai nhảy dựng tiểu đạo. Thiệu trình nguyện dẫm lên dấu chân hướng cổng lớn đi, ở xoay người lên xe hết sức, tươi cười như hoa nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, trong miệng nịch ngậm lại không mất áp lực phun ra một câu, lấp lánh vô số ánh sao, có gan nhật nguyệt tranh huy. Pháo hoa sáng lạ, đồng dạng chiếu khắp đại điện. Tô trưởng quài, ngươi cần phải làm tốt nên chiến chuẩn bị u. Nói xong, lại giòn xinh cười mấy trận, rốt cuộc lên xe, hoàn toàn trở về. Nhưng lời này lại dư âm trong nhĩ, thật lâu không thể tiêu tán, cùng Tô Chiêm, cùng Lâu Ý cảnh đều là như thế. Hai người phục hồi tinh thần lại, đều các hoài tâm sự, Lâu Y cảnh nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, Tô Chiêm đúng lúc cũng ở ngóng nhìn nàng, con ngươi nhàn nhạt, lại giống mây mủ khó có thể nắm lấy. Lâu Y cảnh muốn nói lại thôi, Tô Chiêm lại đã mở miệng. Ngươi tựa hồ có tâm sự, Lâu y cảnh lắc đầu, bất quá là một ít sinh ý thượng sự. Ta suy nghĩ, cố Ly đem cố phủ vứt cho chúng ta lúc sau, nguyên bản cùng hắn ký kết mua bán hiệp nghị xem như không tính. Bọn họ cố phủ ăn không uống không ta đồ ăn, ta còn không có địa phương đòi tiền đi. Lời này là thật, nhưng không phải nàng giờ phút này suy nghĩ, bất quá là vì ứng phó Tô Chiêm, liền đem lúc trước nói lấy ra tới. Tô Chiêm cười nhạc, này còn không dễ dàng quay đầu lại ta đem cô ra tiền lấy ra một ít cho ngươi thanh toán không phải hảo. Lâu ý cái cảnh gất đầu, trên mặt treo cười, trong lòng lại khổ thực. Tô chiêm không do nguyên do, nàng rốt cuộc còn có cái gì tâm sự, lại cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc nàng là sẽ không nói. Bầu trời đêm lộng lẫy bên ngoài pháo hoa đứt quáng liên tục đến bình minh. Bên này tô chiêm trong lòng gợn sóng không ngừng, giao nghĩ như thế ngày tốt cảnh đẹp lãng phí cũng là đáng tiếc. Đơn giản ước lâu y đi cảnh đi bên ngoài đi dạo. Pháo hoa bạc tuyết hạ, Tô Chiêm đã mua một phen pháo hoa chạy chậm lại đây, trên mặt bởi vì chạy vội mà phiếm đỏ ứng, trong miệng mạo nhiệt khí, hai chân dẫm lên bạc tuyết lại đây, đem pháo hoa đưa tới lâu y đi cảnh trong tay. Tay nhỏ mở ra, một phen đem nho nhỏ pháo hoa chỉnh tề bài khai, lâu y đi cảnh ngẩng đầu vi lăng, còn không có biết rõ ràng là mộng là thật, liền thấy Tô Chiêm mở ra mỗi lửa điểm pháo hoa. Ngọn lửa dọc theo đạo hỏa tác leo lên, cho đến nào đó điểm, nghe nói đi, một tiếng, pháo hoa ở không trung nở rộ, lộc lây đóa hoa làm nổi bật khuôn mặt nhỏ chợt lóe chớp lóe. Lâu Y nhìn cảnh cái này càng thêm cảm thấy hư ảo, con ngươi từ từ nhìn phương xa, lại không có tiêu điểm, mà đồng tử lơ đãng ánh đầy hắn mặt, nho nhã, đạo nhiên, tụ tập sở hữu ưu điểm. Kia một khắc, Lâu Y cảnh cảm giác tuổi nhỏ khi hào tưởng Bạch Mã Vương tử thành thợ Thật muốn tinh tế tìm tòi nghiên cứu khi, phát hiện khuôn mặt có chút ấm áp, dương mắt nhìn lên, Tô Chiêm không biết khi nào chính nhìn nàng. Lâu ý cảnh theo bản năng vòng khai ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Tô Chiêm liền đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng đùa bỡn trong tay pháo hoa, nhìn nàng hoan hô nhảy nhót, nhìn nàng tính nếu sử nữ động nếu thỏ chạy, sau đó khỏe miệng không tự giác dơ lên ý cười. Này phiên ý cảnh cũng không biết rằng có bao lâu. Tóm lại ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm hai người còn ở trộm dư vị. Tô Chiêm phát giác, chính mình là càng thêm không rời đi nữ nhân này, đã từng nói tốt lấy về hiên đài liền đi chuyện này, cũng dần dần bị hắn bức chư sau đầu, cố tình mơ hồ ở trí nhớ. Mà lâu y cảnh cũng phát hiện, chính mình tựa hồ là yêu hắn, trước kia chỉ là cảm thấy đối hắn có chút thưởng thức, giống như là thưởng thức một kiện mị đến tác phẩm, đồng thời liền coi đây là nguyên hình cụ tượng hóa chính mình trong lòng người kia. Hiện tại mới phát hiện, Loại này thưởng thức đã ở tiềm di mặc hóa biến nùng biến vị, dần dần diễn sinh ra tình yêu. Chính là không biết, tô chiêm trong lòng làm gì cảm tưởng, nếu là nàng một bên tình nguyện, này không khỏi cũng quá xấu hổ. Lâu y thì cảnh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giấu ở trong lòng, không cùng bất luận kẻ nào nói lên, như thế, ít nhất còn có thể lưu giữ bằng hưu danh phận, nếu là nói khai, phát hiện hắn cũng không ái chính mình, kia chẳng phải là liền bằng hưu cũng chưa đến làm. Hung chi Đã nhiều ngày quan sát, nàng phát hiện, Tô Chiêm cùng cố Lý Tửa Hồ có điểm. Ai? Kéo kẹt, trước phòng cửa mở, lâu y đi cảnh liền đoán được Tô Chiêm rời giường, nghĩ đến hắn hôm nay còn sẽ ở bên ngoài đánh quyền liền có chút thèm thùng, nghĩ nghĩ, ngã đầu lại ngủ, tính toán thời gian, kém không. Nhiều đánh xong quyền, nàng mới chậm gì gì từ bên trong ra tới, làm độ ngủ đến thâm trầm Kết quả, Tô, đại ca. Lâu y cái cảnh xoay người ra cửa, cũng không thấy tô chiêm thân ảnh, thả trong viện tân lưu lại tuyết dấu chân nhưng nhìn ra, tô chiêm cũng không có đánh quyền, vừa ra khỏi cửa liền đi tiền viện. Xem đến tận đây, lâu y cái cảnh trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần mất mát, này phần mất mát lan tràn, thế cho nên cả ngày đều bể vài không phân chấn. Hôm nay là đầu năm một, nên về nhà nhìn xem mẫu thân, gì vãng về quê đều có tô chiêm bồi, nhưng hôm nay tô chiêm sớm ra cửa. Lâu y cái cảnh cũng liền không têu hắn, chính mình thừa xe lửa trở về. Nói này xe lửa cũng là đủ lãnh, không có thùng xe không có đệm, liền như vậy ngồi, thật là lãnh quá sức. Lâu y cái cảnh trong lòng mất mát dần dần biến thành tức giận, lại bởi vì xe lửa sự, dưới sự tức giận, quyết định tạp tiền mua xe ngựa. Ơn, nói làm liền làm, ở ra trấn trên đường, nàng lại trên đường lộn trở lại, dùng hết hôm qua 10 lượng tiền đặt cọc mua xe ngựa. Mười lượng bạc xe ngựa, đó là có bao nhiêu xa hoa. Tóm lại, bên trong xe đệm, đệm trăn, lò sửa đều có, xe ngoại, còn có lên xe dùng tiểu cầu thang. Mã là bình thường mã, nhưng cùng con lửa một so, tốc độ liền nhanh, cho nên cũng không bắt bẻ cái gì mã, nếu là tinh tế chọn lựa lên, chỉ là mua mã phải hòa thật lớn một bút. Bất quá hôm nay này con ngựa chạy phá lệ chậm, bởi vì lâu ý cảnh đèm con lửa cũng xuyên lên. Tổng không thể mua mã ném lửa đi. Lửa cũng muốn, lại lo lắng không ai lôi kéo lửa nhi chạy loạn, đơn giản gọi người đem ngửa cùng lửa đều buộc ở trên xe, làm cho bọn họ hai chạy song song với. Liên cứ như vậy, tới rồi ở nông thôn. Trong thôn đỏ rực một mảnh, từng nhà đều treo đèn lồng, trên mặt đất lại là pháo pháo hoa tàn lưu dấu vết, nơi trốn trương hiển không khí vui mừng. Lâu y cái cảnh từ bên ngoài tiến vào. Người trong thôn đều bị bị này kỳ lạ lừa mã tổ hợp hấp dẫn, nhìn không khí vui mừng đồng thời cũng thầm than nhà nào như thế có tiền, liền xe ngựa đều mua. Tinh tế nghĩ đến, chỉ sợ cũng cũng chỉ có tô ra, chỉ có tô ra hai năm nhẹ người có nảy bản lĩnh. Nghiêng đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy cửa sổ xe mảnh sốc lên, lâu y khi cảnh dò ra đầu tới, thôn dân hâm mộ sau một lúc hướng nàng vây tay. Ý kỳ cảnh A, thân nhân hảo. Các vị thúc thúc thẩm thẩm nhóm tân niên hảo nha. Một trận hàng huyên sau, lâu y đi cảnh tới rồi ra, trong nhà tốt năm tốt 3 tụ tập vài vị khách nhân. vừa lúc lúc này các khách nhân ở cùng giang thị liêu chút cái gì, làm như ở khuyên đủ, lại là đang ăn uổi. Lâu y đi cảnh lắng nghe nghe. Đường tỉa, ngươi, ngươi đây là, ngươi đây là càng sống càng đi trở về. Ngắm lại năm đó thúc thúc ra là cỡ nào giàu có, hiện tại, nhìn xem xem. Ngươi lại là đã chết phu quân, lại là hủy đi chính mình ra, hiện giờ còn phải ở tại con rể trong nhà. Này con rể là người nào? Hắn chính là người ngoài, có thể cùng ngươi một lòng. Ngươi ở tại nhà bọn họ, hiện tại còn có thể cho bọn hắn giặt quần áo nấu cơm, tự nhiên không ai nói ngươi cái gì, giả lấy thời gian, ngươi giả rồi đi không đặng, còn muốn bọn họ tới hầu hạ thời điểm, ngươi kia con rể chịu. Chính là, chính là sao? Tỷ tỷ A. Ngươi như thế nào càng ngày càng hồ đồ. Muốn ta nói cầu người không bằng cầu mình, ngươi đến đem tiền tài túng ở chính mình trong tay, như thế mới có thể bảo đảm chính mình lúc tuổi già. Mặt sau linh tinh vụn vật đều nói chính là ngày đó, lâu y đi cảnh cũng không quen biết này vài người, nghe lời bên trong biết được là mẫu thân nhà mẹ để bên kia thân thích. nay vài người, từ chính mình kế sự khởi liền chưa từng cùng bọn họ lui tới quá, hiện giờ không biết vì sao liền tới rồi, tới cũng liền thôi. Thế nhưng tiết nhất nói những lời này, này liền có chút quá mức. Thấy bọn họ nhất ngôn nhất ngữ liêu đến hang say, lâu y đi cảnh cô ý giấc mạnh chân, lánh ho khan một tiếng, bọn họ lúc này mới chú ý tới tiến vào người. Vị này chính là mấy cái thân thích quay đầu lại, tò mò nhìn lâu y đi cảnh. Giang thị cười đi qua đi, lôi kéo lâu y đi cảnh cùng ngồi xuống, đây là nữ nhi của ta lâu y đi cảnh, y đi cảnh à, vị này chính là người đừng gì. Vị kia là ngươi đường dựa, còn có đường cứu, đường mợ Kỳ kỳ sao sao, hơn nữa cùng thế hệ mấy cái, đại khái tới bảy tăng cái. Những người này nhìn đến lâu ý cái cảnh ánh mắt đều là nhất trí động tác nhất trí, loại cảm giác này phản phất nàng mới là khách nhân giống nhau. Lâu ý cái cảnh thực không thích loại cảm giác này, lại cũng chưa nói phá, trên mặt giật nhẹ miệng, kỳ lấy mỉm cười liền thôi. Mẫu thân đường tỷ lại là cái biết ăn nói người. Vừa lên tới liền lôi kéo lâu y hiề cảnh, các loại Hàn Huyền, hơn nữa kêu lâu ý hiề cảnh gọi nàng cầm gì đó là. Vị này cầm gì nói, mấy năm không thấy, đã lớn như vậy rồi, nhớ không lầm nói, cũng nên mười lăm đi. Giang thị cười nhạt, 16. Cầm gì? Nhẹ và miệng, cười nói, "Đứng vậy, đối, dối, ta đều đã quên hôm nay đã đại niên mùng 1, là dài quá một tuổi." 16. 16 hảo nha, hoa giống nhau tuổi tác. Cỡ nào kiểu diễm một đóa hoa tươi nha. Giang thị lại cười khét cười. Lâu ý cái cảnh khỏe miệng hơi nghiêng, dựa vào đối cầm gì hiểu biết. Này nửa câu sau chưa nói xuất khẩu nói đại khái chính là đóa hoa nhảy cắm bãi cướp châu đi. Cầm gì chưa nói tới này đó, ngược lại là một bên đường cứu nói lên. Gì, như thế nào không gặp ưu nữ, tê à. Nghe nói là cái sẽ đương gia chủ, sao đại niên mùng một không trở lại kiểu gì chuyện quan trọng liền như vậy quan trọng ngày hội đều không trở lại. Đường cứu trong giọng nói mang theo vài phần mỏng trách, nhưng trên mặt như cũ biểu hiện thập phần khách khí, nghe tới như là quan tâm, thực tế lại phi như thế. Chỉ bằng vừa rồi ở bên ngoài nghe được kia nói mấy câu, lâu ý cảnh sẽ biết. Đối này vài người, nàng cũng không có gì hảo cảm, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua này vài người, đột nhiên liền tới rồi, cũng không biết vì sao, tóm lại không thế nào hoang nên. Nếu không chào đón, tự nhiên khẩu khí cũng liền không như vậy hảo. Lâu y ghi cảnh cũng học đường cứu khẩu khí, cho phản bác, sinh ý thượng có một số việc đi không khai, liền đành phải hy sinh ngày hội nghỉ ngơi khi. Rốt cuộc tơ lũi trang cùng quần áo móc đối. Thương nhân mua bán siêm y đều là mùa đông chuẩn bị mùa xuân siêm y mùa xuân chuẩn bị mùa hè, lấy này mới cũng may hứng quý lấy ra tới, nếu không nên đã mượt. Lâu y ghi cảnh nói thập phần có lý. Nhưng đường cứu mấy cái rõ ràng không mua chướng Vị kia đường gì lại mở miệng, kiếm tiền nơi nào có thể kiếm xong, tổng còn phải cùng người trong nhà nhiều thân cận chút mới là Nam nhân sao, luôn là Nghiêm hoa nhạ thảo chủ, ngươi nếu là không cùng hắn thân cận, hắn liền không cùng ngươi thân cận. Nhật từ lâu rồi, bên ngoài thượng nói công vụ bận rột, trên thực tế liền nằm ở khác ôn nhu hương, nữ nhi ra càng là khó lòng phong bị. Y thì cảnh A, ngươi mới thành thân. Rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Này đó phương diện nhưng đến nhiều chương mấy cái tâm nhãn, nam nhân thích nhất lửa gạt không hiểu chuyện cô nương. Ta xem ngươi tốt nhất vẫn là tìm hắn tìm, miễn cho. Lâu y cái cảnh có chút không vui, cầm gì, cứu cứu. Ta nói các ngươi vài vị hôm nay tới rốt cuộc là vì sao. Dì cùng cứu cứu nghe ra lâu y cái cảnh trong miệng không vui, nhưng bởi vì nàng là văn bối, tự nhiên đối nàng không vui không yên tâm thượng. Ngược lại bởi vậy còn kích phát rồi bọn họ lòng hiếu kỷ, lời nói càng nói càng nhiều, càng nói càng quá mức. Chúng ta còn có thể tới vì sao, bất quá là tới đi lại đi lại. Đều là thân thích, lại là tốt nhất, lúc này không đi lại càng đại khi nào. Lâu y khi cảnh cãi lại, đã cũng biết đi lại, như thế nào trước 15 năm chưa từng tới, năm nay đảo tới. Cứu cứu cùng gì, chấp chấp mắt, ra vẻ ra một bộ người tốt khẩu khí, nói, kia không phải vội sao. Mấy năm trước nữ nhi của ta, tỷ tỉ ngươi gả chồng, ở cứ, ta không thể không qua đi chiếu cố. Lại đi phía trước mấy năm, ta này không phải cũng muốn hầu hạ cha mẹ chồng chiếu cô ta một nhà già trẻ, cho nên nhà, từ ta và ngươi nương gả chồng sau, liền cực nhỏ lui tới. Lâu ý cái cảnh nơi máu, trong lòng ghê tởm chi ý càng sâu, nói như vậy, các ngươi hôm nay nhưng thật ra nhàng là dối. Gì cùng cứu cứu giật mình lăng, không biết nàng vì sao hỏi như vậy. Nhưng cũng thực sản khoái gật đầu, đúng vậy, chính là nhi nữ lớn, chúng ta bất việc. Lâu y thì cảnh cười lạnh, bất quá đáng tiếc, nhà của chúng ta không rảnh. Ta nương còn phải giúp ta thu xếp rau quả sự, không rảnh chiêu đái các ngươi đi thong thả, không tiễn. Nghe vậy, hai người giật mình lăng, ân cần mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, như cũng là một bộ trưởng bồi giáo hấn tiểu bối khẩu khí, giáo hấn lâu y thì cảnh, liên quan liền giang thị một khối mắng. À, ta nói ngươi này tiểu tể từ đây là làm sao nói chuyện, chúng ta tới làm khách, ngươi cư nhiên đuổi chúng ta đi. Đây là muốn buộc cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Có tiền đồ A, trưởng thành, gà chồng, liền có tiền đồ. Cũng không biết ngươi rửa lưng vào nam nhân rửa không đáng tin tệ, đừng hiện tại đuổi đi chúng ta đi. Đến lúc đó bị vứt bỏ, khóc thiên thưởng địa cầu chúng ta thu lưu, chúng ta cũng mặc kệ. Giang thị, ngươi hảo hảo nhìn ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi đi. Giang thị sắc mặt cũng khó coi một chút, nhưng trước sau không nói lời nào, đều không phải là là không dám, mà là lười đến tranh chấp, đều là chút mười mấy năm không thấy thân thích, ngày sau cũng sẽ không tìm bọn họ, hà tất phi những lời này đó. Lâu y thì cảnh lại không như vậy tưởng, thật nhiều năm không lui tới thân thích đột nhiên tới còn nói loại này lời nói, nàng nếu không phản bác vài câu, nơi nào chịu. Cầm Di nói đúng, nam nhân thật là rất khó đáng tin. theo như cái này thì Cầm gì đối phương diện này hẳn là thực hiểu, nghĩ đến hẳn là quen tay hay việc đi. Cầm gì ngay vậy, sắc mặt đại biến, nguyên bản ân cần trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngũ quan cũng trở nên vặt mẹo, muốn mắng lại mắng không ra. Lâu ý cái cảnh xem nàng ảo não bộ dáng càng là muốn cười, nếu là như thế, kia cầm gì cần phải xem chính ngươi con rể. Ngươi đều nói nam nhân là dựa vào không được, như vậy nghĩ đến ta vị này tỷ phu cũng là dựa vào không được người. Ngươi nhưng đến nhiều hơn lo lắng. Lại hoặc là, hắn chưa chắc là nam nhân, cho nên cũng liền không cần lo lắng không đáng tin cậy. Cầm gì lúc này nổi giận, nha đầu thúi, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Giang thị, đây là ngươi rẻ ra tới hảo nữ nhi. Như thế không có giáo dưỡng, chẳng lẽ liền bởi vì nàng thiếu cha đau, cho nên liền thất bại thảm hại sao? Giang thị nổi giận, lâu y cái cảnh đã trước thế mâu thân phản bắt qua đi. Chính là thất bại thảm hại cũng cùng ngươi không quan hệ, chúng ta là ăn nhà ngươi lương vẫn là uống lên nhà các ngươi thủy, dùng đến các ngươi tới khoa tay múa chân. Đến lúc đó các ngươi hôm nay bước vào nhà của chúng ta mà, ta là lên hướng ngươi thu thuê đâu, vẫn là thu thuê. Ngươi, ngươi luôn luôn bắt diện linh lung đường gì giờ phút này thế nhưng cũng nói không nên lời một câu tới, chỉ hận không được chính mình treo không ở thổ địa thượng, như thế cũng hảo đổ nàng miệng. Cố tình đây là không có khả năng, hơn nữa lâu ý cảnh từng bước ép sát, cầm gì, thỉnh đi. đường gì liên tục lui về phía sau, sắp lui đến cửa khi, bỗng nhiên đụng phải nào đó rắn chắc thân thể, xoay người vừa thấy, là một cái tuấn tiếu người trẻ tuổi, ăn mặc không tính đẹp đẽ quý giá nhưng tuyệt không keo kiệt, thả bối tóc sạch sẽ, ngũ quan thâm thúy, thoạt nhìn thập phần lạnh lãng. Nhưng mà, làm nàng giật mình không nhỏ chính là, như vậy một mặt cực hạn tuổi trẻ hậu sinh Thế nhưng đúng là nàng trong miệng vị kia không thể tin cháu rể. Mắt thấy đến người kêu nên diện đi tới, ở lâu y đi cảnh bên người đứng yên sau, cầm gì chỉ cảm thấy các loại nhục nhã vạn tiễn xuyên tâm bắn lại đây, tức khác cá khẩu không trả lời được. Người nọ nhìn cầm gì liếc mắt một cái, cười đến phong hoa tuyệt đại, tại hạ tô chiêm, lâu y đi cảnh phu quân, xin hỏi vị này chính là. Giang thị vội vàng lại đem bên này thân thích giới thiệu một vòng, cuối cùng, lâu y đi cảnh hung hăng bổ sung một câu. Này những quý nhân sự vội, vội mười mấy năm cuối cùng có một ngày nhàng rối, tới trong nhà làm khách. Tô chiêm sáng tỏ, khoe miệng rơ lên một mặt đẹp lại không vui cười nhạn, đã là thân thích bổn hẳn là chiêu đãi Bất quá, lâu y cảnh là ngoại gả, liền không cần cùng các ngươi lui tới, các vị ngượng ngùng. Mấy cái thân thích hoàn toàn trọc giận, một cái kính mắng răng thị, nói nàng sớm hay muộn một ngày sẽ bị vứt bỏ, đến lúc đó ngàn vạn đừng tìm tới mua tới. Bọn họ là sẽ không thu lưu. Tô Chiêm đem nắm tay niết khanh khách văng lên, cuối cùng, một quyền đánh ra đi, quyền phong trụm đánh ở sân trên thân cây, nhánh cây lay động lắc lư vài thượng, trên cây tuyết bạch bạch đi xuống rớt. Lúc này người trong phòng cũng không dám nữa nói chuyện, Tô Chiêm một ánh mắt lướt đi, trong phòng người vội vã thu thập hành lý liền chạy. Đi ra ra môn, thấy ra môn ngoại dừng lại xe ngựa, lại có không ít thôn dân nghỉ chân quan khán. Bọn họ đều tưởng nhất rưỡi trước cái kia người trẻ tuổi xe, liền cấp bạc muốn cho người trẻ tuổi kia kéo bọn hắn thượng trấn, kết quả người trẻ tuổi trả lời, này không phải ta xe, là tô ra. Người có thể hỏi bọn họ mướn, bất quá theo ta nói biết, lâu y cảnh cùng tô chiêm đều là người tốt, bọn họ cũng thường xuyên thượng trấn, nếu tiện đừng nói, bọn họ sẽ không lấy tiền. Lời này vừa nói ra, này vài người càng ảo não, đang muốn phát tác. Lại nhìn thấy lâu y cảnh cùng tô chiêm nên diện mà đến, đành phải đem lửa giận nuốt vào trong bụng, mang theo giả trẻ, đi xuống sơn. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm cười ha ha, người trong thôn vẻ mặt một bước. Cuối cùng Giang Thị đến ra kết luận, ta tưởng, nhà chúng ta giàu có, bọn họ mấy cái ghen ghét, cho nên tới châm ngỏi ly gián đi. Lâu y cái cảnh ngẫm lại cũng cảm thấy như thế. Mẫu thân nhà mẹ đẻ người, đều ở chấn trên trong suốt cửa hàng nhỏ. Tự nhiên cùng người nhà quê một bút, còn tính có tiền. Trương kỳ loại này ưu thế không cho bọn họ cảm thấy cái gì, nhưng đột nhiên có một ngày, so với bọn hắn nghèo người, theo chân bọn họ giống nhau phú thời điểm, liền sẽ ác ngự tương hướng. Từ nhớ rõ có người từng nói qua, người nổi danh sau, trước hết chửi bới người thường thường là người bên cạnh, nàng tưởng, này đại khái chính là như thế đi. Đuổi đi những người này, trong nhà đột nhiên an tính không ít. cửa nhà định xe Đại môn là vào không được, đành phải ngừng ở bên ngoài, nhưng thật ra đưa tới không ít bá cánh nghỉ chân quan khán, lâu y cảnh cũng làm cho bọn họ nhìn lại, chỉ là giải lừa, lưu tại ra đời ma, không có việc gì thời điểm cũng cùng mẫu thân làm bạn. Mọi người nhìn đến lâu y đi cảnh ra lớn như vậy xe lừa hâm mộ nhưng thật ra hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét, bởi vì đi theo lâu y đi cảnh cũng không thiếu kiếm tiền, từng nhà trong tay nhiều ít có chút tiền nhàng rồi. Nói chuyện phiếm chi gian, Triệu Vưu liền nói, năm nay qua sông năm trong thôn có vài hộ nhân gia tạo phòng ở tu sửa phòng ở, đều tìm hắn, hắn này một năm sống bài tràn đầy. ân Triệu Vưu chính là vừa rồi vây quanh ở xe nhất bên trong bị trở thành là xe chủ người trẻ tuổi. Hắn lần này trở về không chỉ có là bởi vì ăn Tết, còn có một chuyện lớn đó là cùng quê nhà hàng xóm thương thảo phòng ở sự, định giá, trọng tạo, các phương diện đều đến tương lượng. Người trong thôn không ghen ghét lâu ý thì cảnh bọn họ nguyên nhân cũng là vì mọi người đều được chỗ tốt, mỗi người trong lòng cân bằng tự nhiên cũng liền không so đo, ngược lại nhìn đến bọn họ hai cái, người trong thôn là tươi cười rặng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ, tạ bọn họ, làm người trong thôn đều giàu có lên. Lần này về quê liền cùng hoàng đế cải trang vi hành dường như, trước mắt bên thai nhìn đến nghe được đều là tân niên tân khí tượng, từng nhà cửa treo thịt khô phơi đồ ăn làm. Các loại rau quả cũng là đầy đủ mọi thứ. N.B.S. Ê, thậm chí, từng nhà đều xuyên quần áo mới, an thượng khó được ăn một lần đường, các màu pháo hoa cũng có thể phong cái biến xem cái biến, mỗi người trên mặt treo cười. Lâu y cảnh cùng Tô Chiêm cũng thâm chịu ảnh hưởng, trong lòng Mỹ tư tư. Đương nhiên, năm nay nơi này đầu duy nhất nháo tâm đó là Tô Chiêm sự. Đại buổi sáng hắn rốt cuộc đi nơi nào, có cái gì quan trọng sự muốn nói. Hay không cùng thiệu trình huyền có quan hệ, bọn họ chứ bỏ nói chuyện chính sự ngoại còn nói chút cái gì. Lâu y thì cảnh tò mò đều mau không nín được, hận không thể một cổ não đều hỏi ra tới, nhưng có lại tưởng tượng bọn họ chỉ là trên danh nghĩa phu thê, tựa hồ chính mình không tư cách hỏi cái này sao thế cũng liền không hỏi. Nghẹn khó chịu, lâu y đi cảnh một mình ngồi ở sân cửa minh tưởng. Mặt đất tuyết đã thối lui hơn phân nửa, ánh mặt trời bắn thẳng đến lại đây, mặt đất ướt lộc cộc một mảnh. Trên cây còn có chút tuyết động, mái hiên thượng cũng có, tí tách chạy xuôi xuống dưới. Lâu y cái cảnh cuối đầu, trầm mặt không nói. Không biết khi nào, tô chiêm đi tới, nàng cũng hồn nhiên không biết, thẳng đến người ở trước mặt đứng yên, nghiêng lớn lên bóng dáng chẳng ngày. Lâu y cái cảnh mới phát hiện có người lại đây, ngước mắt vừa thấy, một đôi minh sán sán con ngươi chính nhìn chăm chú vào chính mình, ánh mắt dường như muốn xem xuyên hết thể dường như hướng chính mình đồng tử toảng. Lâu ý cảnh theo bản năng quay đầu đi, tránh đi ánh mắt. Tô Chiêm buồn bực, chuyện gì như thế phiền muộn? Chính là bởi vì vừa rồi kia mấy cái thân thích? Không phải. Đó là cái gì? Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên thương Xuân Thu buồn thôi. Tô Chiêm cười nhạo, người lâu đại tiểu thư từ trước đến nay tùy tiện không câu nệ tiểu tiết, khi nào cũng như vậy ngượng ngùng. Lâu ý cái cảnh không vui, ai nói tùy tiện cô nương liền không thể có thương cảm lúc. Lao tử liền phải thương cảm, ngươi quản được sao? Tô chiêm vi lăng. Lâu y cái cảnh phát tiết xong cũng sửng sốt một chút, trong khoảnh khắc trong lòng tràn đầy đều là ảo não, ảo não chính mình không nên như thế, cũng không biết hắn sẽ sinh khí sao. Lâu y cái cảnh thực lo lắng, rồi lại trột dạ không dám ngừng đầu. Mà lúc này, tô chiêm lại không nói một lời, không khí bỗng nhiên an tính rất nhiều, lâu đến đều không biết qua bao lâu. Lâu y cái cảnh buồn bực. Chẳng lẽ thật là chính mình tính tình quá hướng đem người dọa chạy. Nhưng dù vậy, thân là nam nhân không nên rộng lượng chút sao, liền mắng đều không chịu nổi không khỏi cũng quá kia gì đi. Lâu ý thì cảnh lại tức bực lại rồi rắm ngừng đầu nhìn lại, trong viện quả nhiên không có một bóng người, cái này lâu ý thì cảnh càng buồn bực, đáng chết tô chiêm như vậy điểm thừa nhận năng lực đều không có, chẳng lẽ nói thật khiến cho thiệu trình nguyện mê hoặc. Không hề sức chống cự nam nhân, ta từ bỏ. lâu ý cảnh buồn bực Chính mình cũng không biết vừa rồi nói câu cái gì. Chợt nghe đến ngoài cửa mạc vang, tiếp theo tô chiêm phủng thứ gì từ bên ngoài tiến vào, đóng gói thoạt nhìn giống nhau, cái đầu cũng không lớn, lâu y cảnh hai mắt bình tĩnh nhìn. Tô chiêm Phùng đi tới nàng trước mặt, giáp mặt đem đồ vật mở ra, bên trong con bướm bay ra tới một đạo quang, ở quang còn không kịp thấy rõ thời điểm, đã lặng yên rời đi, tiếp theo liền im mắng nằm một sợi dây của tóc, màu tím nhạt, mặt trên theo con bướm. Thoạt nhìn đơn giản lại tinh xảo. Lâu y cái cảnh đã xem ngây người mắt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tô chiêm khỏe môi treo lên cười, tự mình mang tới dây cột tóc, thế nàng cột vào đuối tóc thượng, đem nguyên bản đã cũ có chút phai màu dây cột tóc thay đổi. Xuân phong di động, dây cột tóc tung bay, vưu nhớ do năm trước trên đường cái, khí phách hăng hái nàng quay đầu mỉm cười, dây cột tóc tung bay, rối loạn hắn tâm, vì thế hắn liền thân thủ tặng này can. Thân thủ đem chính mình tâm cột vào nàng trên người, sau này hắn liền tâm tùy nàng động Đẹp sao? Lâu y cái cảnh cao hứng ở tô chiêm trước mặt dạo qua một vòng. đang chú ý sợi tóc ở trong gió nhẹ trêu trọc, càng là nhiễu loạn nhân tâm, tô chiêm gõ má ửng đỏ, nhẹ điểm đầu. Lâu y cái cảnh cười tiếp nhận rồi này sợi tóc mang, sau đó mới nhớ tới vừa rồi kia hư hảo một màn, kia đón gió tung bay con bướm là như thế nào làm được? Thoạt nhìn như là vô số chỉ đong đóng tạo thành con bướm hình, nhưng lại không phải. Tô chiêm cười nhạc, bất quá là một ít lần, cô ý hợp thành con bướm hình, đai cái nắp mở ra liền thành loại này hiệu quả. Nguyên bản ta là chuẩn bị buổi tối lại đưa cho ngươi, nhưng xem ngươi tâm tình không tốt, liền trước tiên. Hiện giờ, lễ vật ngươi cũng thu, tâm tình cũng hào chút, có thể mở rộng cửa lòng kể ra tâm sự đi. Lâu ý cái cảnh xấu hổ, chỉ phải đơn giản hóa nói. Cũng không có gì, bất quá là đột nhiên thương Xuân Thu buồn mà thôi, đại khái là nghĩ đến chúng ta bị đẩy vào hố lửa, đối mặt không chút nào cảm kích tương lai, cho nên có chút không vui đi. Đúng rồi, sáng nay thượng, người đi nơi nào, đã xảy ra chuyện gì? Như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra làm nhạt nàng tư tâm, đồng thời cũng thuận lý thành trương hỏi ra Tô Chiêm sáng nay sớm ra nguyên do, thật sự thật là khéo. Tô Chiêm giải thích nói, đi một chuyến tơ lùa trang. Di trường quay nói, thiệu ra bên này cơ hồ là đem toàn bộ nhạc châu huyện khách nhân đều lung tới rồi chính mình bên người. Hơn nữa còn bên ngoài huyện phát triển sinh ý, như vậy đi xuống, chúng ta tơ lũa trang tất nhiên sẽ vô lợi nhưng đồ. Hơn nữa nếu tưởng đem tơ lũa trang biến thành chính mình, phải hảo hảo bồi dưỡng, mặc kệ mặc kệ, chi bằng như vậy rời khỏi. Chính là chúng ta hiện tại không phải đã thân ở hố lửa bên trong, nơi nào còn có thể lui. Lâu cảnh lo lắng nói Tô chiêm con ngươi kiên định, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể đi phía trước, một ngày nào đó, tơ lũa trang biến thành chính chúng ta, cũng liền bất đồng nghe lệnh người khác. Lâu y thì cảnh ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, cứ việc ngày này khả năng rất khó đã đến, phía trên người thần bí khó lường, nhưng đã việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như nhau đi phía trước, nếu là có ai nói bọn họ không đảm nghĩa, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu là cái dạng này lời nói, Nàng nhưng thật ra có thể yên tâm lớn mật bảy mưu tinh kế, nếu ta nhớ không lầm nói, này hai nhà tơ lụa trang tuy rằng đều là tơ lụa trang nhưng bên trong vẫn là hơi có bất đồng. Cố gia tơ lụa trang lấy dệt nhiễm là chủ, mà thiệu gia tơ lụa trang chú trọng theo thừa Lúc trước ta từng chính mắt thấy thiệu gia tơ lụa trang, vì rơi chậm lại giá cả cạnh tranh cô gia tơ lụa trang, liền đem tơ lụa hôn vải bố một khối bán ra, trung gian xứng lấy chút ít theo thùa che đậy. Cho nên ta liền biết bọn họ thiệu ra tơ lũa trang có chuyên gia theo thừa. Bất quá chúng ta có thể phát triển chúng ta sở trường, nếu là mở rộng ra phương tiện chi môn, cho phép khách nhân cầm vải bố trắng đoạt tới thuốc nguồn, kiếm một bút thuốc nguồn phí, như vậy giá cả phương diện liền có thể có vẻ tương đối rẻ tiền một ít. Ở không rơi chầm lại tơ lũa bản thân giá cả cơ sở thượng, chúng ta cũng coi như là rơi chầm lại tơ lũa trang dĩ vàng giá bán, đồng thời cũng mở rộng thương hộ phạm vi. Thả không ảnh hưởng bình thường sinh ý, như thế ngươi cảm thấy như thế nào? Tô chiêm con mắt sáng lấp lánh, trong mắt lộ ra cười, trong lòng sủng lịch không được, ha ha, này chú ý ngươi cũng nghĩ ra, chỉ sợ là tuyệt vô cận hữu. Lâu ý thì cảnh câu môi cười nhạc, thực hưởng thụ tiếp nhận bắt được tán dương ánh mắt, không chỉ có như thế, chúng ta cũng có thể chuyên làm theo thùa. Bất quá loại này theo thùa cùng dệt nhiễm là giống nhau, tiếp giải rác hoặc là diệt nhiễm, phải trước tiên dự định, cũng hảo an bài. Rốt cuộc tơ lụa trang theo thùa công nhân chỉ sợ là không có, thả giải rác sinh ý chỉ là chúng ta bán tơ lũa mạnh lưới, một khi số lượng lớn, phân tán nhân lực ảnh hưởng bình thường tơ lụa Nhưng này bút sinh ý cũng không thể không tiếp, nếu nhu cầu lượng đại, tắc cần hẹn trước. Tô chiêm nghe vậy, gật đầu cởi nhạc, bội phục nàng chu đáo. Cứ như vậy, ngắn hạn ứng đối xem như có. Ngày thứ Hừ. hai, Bọn họ trở về chấn thời điểm liền đem này kế hoạch đối ngoại công bố, về theo thừa người được chọn, lâu y đi cảnh cũng đã tuyển hảo, chính là thường đại phu nam nhân, hắn theo công khó lường, thả lâu y đi cảnh cũng đã nói thỏa. Tỏ vẻ, làm hắn ở tơ lũa trang theo thừa, vẫn như cũ nhưng tiếp lúc trước chủ nhân sống, nhưng một khi bên này có sống thời điểm đến trước tiên trước giúp bên này giải quyết. Tiền công lấy vài món hình thức phát, ngày thường không có sống, cũng liền không phát tiền công. Nhưng một ngày tam cơm bao ăn, như vậy điều kiện đã xem như tốt nhất, hắn cũng tiếp nhận rồi, liền cứ như vậy, hết thể đều nói thỏa. Tơ lũa trang này tin tức ra tới, rước lấy rất nhiều bá tánh vây xem. Rất nhiều nhân ra, trong nhà đều có điểm bố, bất quá là gửi thật lâu, lại hoặc là nhà mình cũ bố nhan sắc đã không hề, ném lại có thể tích, sớm đã có một lần nữa nhuộm màu ý tưởng. Chỉ tiếc ban đầu cũng không có kia ra dẹp phường nhuộm chịu tiếp thu cũ bố dệt nhiễm, cũng liền từ bỏ, hiện giờ có, đại gia là lại chờ mong lại khó có thể tin, các ba ba nhìn tơ lụa trang lại không dám đi vào. thằng đến bọn họ nhìn đến có người cầm cũ bố đi vào, hơn nữa nhân ra đáp ứng rồi dệt nhiễm lúc sau, bọn họ mấy cái mới quyết định thử xem. Không bao lâu, nếm thử người càng ngày càng nhiều, cố ra dẹp nhiễm thanh âm cũng liền càng ngày càng tốt, bất quá một ngày công phu. Cố ra chịu nhiễm, cũ bố tin tức liền chuyển đi ra ngoài, tiếng lành đồn xa. Lâu y thì cảnh nhìn lui tới người, cười nhạt liên tục, dôi tay đem ngân lượng tống cổ đệ nhất sóng tiến vào dẹp những người. Này ngân lượng là thưởng cho của các ngươi sau này có như vậy khách nhân, tận lực hướng chúng ta tơ lũi trăng mang. Mấy người kia gật gật đầu, nhận lấy ngân lượng sau hưng phấn chạy ra. Tô chiêm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía lâu y thì cảnh, người giống như xem nhẹ một loại khác hình thức. Nguyên tưởng rằng tới cũ bố nhuộm màu người sẽ không rất nhiều, tơ lũa trang rút ra nhân lực nhuộm vải đảo cũng không phiền thoái. Nhưng trước mắt xem ra, tới người nhiều như vậy, nếu là tất cả mọi người đều động đi nhiễm cũ bố, vạn nhất có người muốn tới mua tân bố, ai còn có thời gian nhiễm tân bố. Lâu y cái cảnh nhúng mày, khoe miệng rơ lên, ngươi cảm thấy cô ra sinh ý sẽ rất nhiều sao. Tô chiêm sứng sốt Lâu y cái cảnh xảo tiếu xinh đẹp. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua cố ra thanh âm cũng không nhiều, phía trước thả ra 500 thất bố cùng 1.000 thất bố, đều là cố lý cố ý thả ra, mục đích chính là vì thu hút sinh ý nói cách khác cố ra tơ lũa chăng kỳ thật không có gì sinh ý một khi đã như vậy, này đó liền không cần suy xét, dùng cũ bố nhuộm màu biện pháp nói không chừng kiếm so nhiễm tân bố còn nhiều. Hùng chi thật muốn là có người muốn đại lượng tân bố, như vậy cũ bố phương diện, chúng ta có thể áp dụng hẹn trước chế. Như vậy là có thể sai khai. Tô Chiêm nghe hiểu, đồng thời cũng âm thầm bội phục lâu y cảnh sinh ý đầu bóc, nàng quả nhiên là kinh thương nhân tài. Vài ngày sau, cố ra tơn lũa trang lại thực mò đứng vững vàng góc chân, thiệu ra tơn lũa trang bên này cũng cơ bản đã biết bọn họ kinh doanh thủ đoạn. Thiệu trinh nguyện tỏ vẻ, bọn họ cũng có thể noi theo. Chỉ là theo thủ phương diện giá cả săn quý, phạm vi lớn theo thừa thế tất sẽ trường giới, chỉ có thể tiểu phạm vi. Tiểu phạm vi theo thừa, cố ra bên này cũng đã chiêu người, lại nhằm vào này khối, chỉ sợ không đứng được chân. Cho nên Thiệu Trình Nguyễn quyết định phát triển may vá, giống nhau kinh doanh thủ đoạn, có thể cũ bố chế ý ý. Ấy. Kể từ đó, tỉnh đi mua bộ giá, mọi người lại đây, chỉ cần giao may vá giá cả, tưởng so với hạ, giá cả liền tiện nghi. Nhưng mà, Thiệu Trình Nguyễn quên mất một chút, Thiệu ra tơ lũa trang từ trước đến nay không chiếu cố tiệm may, không có may vá. Một khi ra tăng cái này liền ý nghĩa muốn đi bên ngoài mời may vá, mà thông báo tuyển dụng may vá cũng là muốn phí tổn, trong khoảng thời gian này, liền tính không có khách nhân may quần áo, bọn họ cũng là muốn chi trả may vá tiền công. Thả, nếu khách nhân cầm chính mình bố tiến đến may quần áo, liền ý nghĩa thiếu kiếm lợi một bút bán bố tiền, mà may vá tiền công liền không sai biệt lắm ăn luôn một đại bộ phận, có thể nói, chiêu này đối thiệu ra cũng không là quan. Thả làm thiệu trình nguyện nghĩ trăm lần cũng không ra chính là đồng dạng chiêu này là noi theo cố gia tơ lụa trang bên này, bọn họ bên này cũng không có chuyên môn theo công, cũng là ngoại xính, như thế nào bọn họ liền thừa nhận được này thêm vào chi ra. Vẫn là nói bọn họ thà rằng lô vốn, cũng muốn cùng chính mình so đi xuống. Nay đảo cũng nói không chừng, nếu là như thế, kia cũng liền không cần lo lắng, cứ thế mại đối phương thất bại, bọn họ thiệu ra sinh ý liền trước sau như một. Nhưng nếu không phải, kia bọn họ thiệu ra sinh ý liền trắng bệnh. Thiệu chính nguyện trái lo phải nghi dưới, vẫn là quyết định đi một chuyến cô ra tơ lụa trang, hảo hảo xem xem nơi này đầu rốt cuộc có cái gì văn trương. Tơ lùa bên trong trang, lâu y cái cảnh chính chán đến chết thưởng thức trước phòng hậu viện, nghĩ bao nhiêu năm sau, cố Lý khi trở về phát hiện nơi này thành nàng địa bàn, kêu biểu tình nhất định làm chính mình nhạt thỏng rồi. Như vậy tưởng tượng, Lâu ý cái cảnh liền nhịn không được dùng để trưởng quẩy ánh mắt đối đãi nơi này khắp nơi đánh giá một phen nơi này công nhân tiểu nhị đều là cần mẫn chủ làm việc mặc không ra tiếng thả tay chân lênnh lệ, phân công minh xác Nếu là dựa theo giống nhau tơ lụa trang tình huống như vậy không nên không có suy ý nhưng này cố ra tơ lửa trang là vì sao Nếu không có suy ý vì sao phải khai tâm ra, chẳng lẽ gần là bởi vì phía trên người mệnh lệnh như vậy người này, Vì sao phải làm như vậy đâu, mục đích là cái gì? Lâu ý cái cảnh tưởng không rõ, xoay người đi hậu viện. Tô Chiêm còn ở hậu viện tính sổ, lâu ý cảnh liền không dám quấy rời, gión ra gión rén đi vào đi, tránh ở hắn sau lưng, cỏ coi trọng vài lần. Không xem không biết, vừa thấy mới phát hiện thật nhiều sự tình lộ ra huyền cơ. Khoan mắt trên, mỗi ngày ra vào chưa từng có nhiều trên dưới di động, thả, từ này đó ra vào tới xem bạn bản chịu đựng không nổi tam gia tơ lụa trang, dựa theo bình thường tình huống tới xem, đã sớm đóng cửa, bọn họ lại chống được hiện tại. Này, thật là tồn tại rất lớn vấn đề à, lâu y đi cảnh nhìn đến nơi này, nhịn không được hít hà một hơi. Này một hút khí, nhưng thật ra đưa tới tô chiêm chú ý, tô chiêm vừa quay đầu lại nhìn đến lâu y đi cảnh đã là đứng ở chính mình bên người, Hoảng sợ, đôi tay trột dạ làm cái che lấp tư thế, nhưng tưởng tượng lâu y đi cảnh không biết chữ. Cũng liền từ bỏ, chạy nhanh đứng dậy, thuận thế làm cái châm trà động tác, che giấu vừa rồi hoảng loạn cùng trời dạ Lâu y cái cảnh đều xem ở trong mắt, nhưng không nói toạc, biết tô chiêm cũng không tưởng nói cho chính mình, như vậy chính mình cũng thuận thế giả cầm vờ điếp đi. Tô đại ca, ngươi vừa rồi đang xem cái gì, rậm rạp giống con run giống nhau. Tô chiêm câu môi cười nhạc, trong lòng thở hát ra, bất quá là tầm thường chướng mục mà thôi. Cô Ly đem trong tiệm sinh ý đều ném cho ta ta tự nhiên muốn thay hắn giám sát chặt che chút. tới uống miếng nước đi lâu ý thì cảnh tiếp nhật Thủy cũng không uống ngược lại đặt ở một bên tiếp tục lại hỏi kia sinh ý như thế nào sổ sách thượng biểu hiện là kiếm lời vẫn là mệt kiếm lời nhiều ít Thô Chiêm giải thích giống nhau miễn cưỡng duy trì sinh kế hắn cũng không dám nói quá nhiều quay đầu lại rất khó giảng hòa nhưng câu này khiêm tốn nói cũng đã khiến cho Lâu Y Cảnh hoài nghi, dựa theo nàng vừa rồi nhìn đến tình huống, sổ sách thượng rõ ràng là muốn lô vốn. Nhưng cô ra tơ lửa trang đến nay sừng sững không ngã, rõ ràng đuổi kịp thủ lĩnh có quan hệ, hơn nữa bởi vậy phỏng đoán đi xuống, phía trên người cũng không thiệt tình phải kinh doanh tơ lũa trang, mà là dùng tơ lửa trang che giấu không thể cho ai biết mục đích. Mục đích này lại là cái gì đâu? Lâu Y Cảnh còn không có suy nghĩ cẩn thận, Nhưng liền tưởng đến đã từng Tô Chiêm nói qua làm nàng hảo hảo kinh doanh vừa liền rau, liền đủ để thuyết minh hắn không nghĩ làm chính mình rơi vào đi, cho nên hôm nay nói dối chỉ sợ cũng là bởi vì này đó, một khi đã như vậy, lâu y cái cảnh cũng liền không nói toạn. Lúc này, tiểu nhị tơi báo, nói là thiệu gia đại tiểu thư tới, Tô Chiêm sai người đi thỉnh. Thiệu trình nguyện đi đến, ánh mắt liếc hướng lâu y cái cảnh khi, hơi hơi mỉm cười, tự nhiên mà rơi lạc hào phóng. Lâu ý đi cảnh cũng hồi lấy cười, ngồi ở một bên nghe, cũng không tính toán phải đi. Thiệu trình nguyện nguyên bản mở miệng trước ánh mắt ý bảo Tô Chiêm đem người tống cổ đi ra ngoài, nhưng Tô Chiêm cố ý xem nhẹ ánh mắt của nàng, lại xem lâu ý đi cảnh như vậy tư thái, cũng liền trong sáng. Thiệu trình nguyện nhuẩn miệng cười, phản phất giống như cái gì đều không thèm để ý dường như đã mở miệng, Tô Trang chủ quả nhiên là lợi hại, chỉ mấy ngày công phu liền xoay chuyển cục diện. Khó trách cô trang chủ lúc gần đi như thế yên tâm đem tơ lũi trang phó thác cho ngươi. Thô chiêm nhật nhạt cười, xảo rượu đáp lại, bất quá là vừa khéo thôi. Thiệu trình nguyện cũng không vừa lòng cái này trả lời, thiên hạ thực sự có như vậy vừa khéo sự. Như thế nào ta liền ngộ không thượng? Thô chiêm không trả lời. Thiệu trình nguyện tiếp tục nói, không bằng chúng ta đổi cái cạnh tranh phương thức, hợp tác chung cạnh tranh như thế nào. Ấn. Chính là... Chúng ta hai nhà lẫn nhau hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ tơ lụa lấy này đạt tới đôi bên cùng có lợi nông nối, đồng thời cũng có thể cho nhau cạnh tranh. Thiệu Trinh Nguyễn giải thích, Tô Chiêm cũng không quá hiểu, đối với sinh ý phương diện, hắn cứ việc lược có đọc qua, lại không tinh thông, liền không hảo trực tiếp đồng ý, ngược lại nhìn về phía lâu y thì cảnh. Lâu ý thì cảnh nhưng thật ra nghe hiểu, loại này hình thức nàng chưa từng tự mình thao tác quá, nhưng gặp qua, cho nên biết. Thiệu tiểu thư ý tứ, là một phương trường giới một phương hằng giới, lấy này hình thành cạnh tranh kém, làm người mua đi mua ưu đãi một nhà. Đến ngày hôm sau lại đổi lại đây. Thiệu chính nguyện lược có sừng suốt, không nghĩ tới lâu y cảnh đối sinh ý như thế kinh động, không cấm có chút giật mình, nhưng giật mình qua đi lại là bay nhanh nhẹ điểm đầu, như cũ tươi cười mỉm cười, lâu cô nương nói đúng. Nhưng chúng ta không làm như vậy, chiêu này đã dùng chín dụng, chỉ sợ cũng không được. Chúng ta có thể đổi điểm mới mẻ, tí như nói, nhất định kỳ hạn các ngươi bên này nhận thầu giải rất sống, tí như dệt nhiễm, theo thừa chờ Chúng ta bên này nhận thầu đại người mua tân bố dệt nhiễm mua bán. Đến kỳ sau, lại đổi lại đây, như thế, chúng ta đồng dạng kiếm bùn mãn bắt mãn, lợi dụng vẫn là cạnh tranh chi kém, nhưng sẽ không lưỡng bại câu thường nhiều như vậy hảo. Lâu y thì cảnh đạm cười, thiệu tiểu thư trước kia khai xảo ti phương khi. Hay không cũng là cùng năm cái chấn xảo ti Phường Phường chủ nói như vậy định quá. Khó trách các chấn kén tầm giới không nhiều ít di động. Triệu Trinh Uyển nghe vậy, lại một trận ngạc nhiên, thế nhưng muốn leo mắt mà nhìn lâu ý y cảnh, Dĩ Vãng cũng chỉ cho rằng nàng bất quá là cái bán đồ ăn nữ tác nhân gia, ỷ vào một chương biết ăn nói miệng, cùng với thái sắc mới mẹ ở đồ ăn hành chiếm hữu một vị trí nhỏ, hiện giờ xem ra nàng tựa hồ đối các hành vận tác đều có hiểu biết. Nếu là như thế, Đây mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nói không chừng tơ lũi trang ngày gần đây tới hoạt động đều là nàng ở sau lưng chỉ điểm. Nghĩ đến đây, thiệu trình nguyện sau lưng liền trộm đổ mồ hôi lạnh, nếu là thật sự, bọn họ sau này cạnh tranh chỉ sợ cũng càng thêm kịch liệt. Thiệu trình nguyện xấu hổ chịu chịu khoe miệng, chật lại gất đầu, thị trường thị trường còn không phải là như vậy tới sao? Hùng chi không riêng xảo ti phường, chính là khác ngành sản xuất cũng đều là như thế. không không giống nhau. Khác ngành sản xuất, nếu là cửa hàng nhiều, tự nhiên mà vậy hình thành một loại cạnh tranh. Cạnh tranh làm cho dưới, nào đó giá cao cửa hàng liền không thể không hơi điều chỉnh giá cách, như vậy thị trường chính là ngành sản xuất bình quân giới. Nhưng cửa hàng nếu là thiếu, thị trường liền thành bọn họ mấy nhà tính quyết định giá cả. Cơ hồ bọn họ muốn bán bao nhiêu tiền, thị trường chính là bao nhiêu tiền, đây là một loại thống lĩnh tính giá cả, cùng đều giới lại không giống nhau, bởi vậy bán ra địa vị cũng là tuyệt không giống nhau. Thiệu trình nguyện nghe vậy, sắc mặt hơi hơi nan kham, cái chán mồ hôi mỏng chảy ra, lần đầu thế nhưng xem đi rồi mắt, hiện giờ chính mình tỉnh cảnh lược hiện xấu hổ. Bất quả nếu lâu ý cảnh hiểu biết như thế thấu triệt, nàng cũng không nghĩ cất dấu, gọn gàng dứt khoát hỏi lại. Như vậy, lâu cô nương có nghĩ trở thành này thống lĩnh tính một nhà đâu? Tưởng, đương nhiên suy nghĩ, nhưng không nghĩ cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Về công về tư đều không nghĩ. Lâu ý cái cảnh câu môi cười, ánh mắt cực cụ khiêu khích tính nhìn thiệu trì nguyện cười, nhàn nhạt, nhạt nói, không nghĩ. Nhà này tơ lũi trang đương ra trước sau là họ cố, chúng ta bất quá là thay người ra xử lý. Khác sự không làm chủ được, liền tính muốn hợp tác, cũng đến đại đường ra cho phép mới được. Nếu là thiệu tiểu thư không chê mệnh nói, nhưng thật ra không ngại tìm cố công tử nói chuyện, hắn nếu đồng ý, ta liền không ý kiến. Thiệu trì nguyện nghe vậy, trên mặt rõ ràng hiện ra không vui chi sắc, nhưng này mặt thần sắc gáp chế cực hảo, giống như mặc điểm rơi xuống đất, không dễ dàng tàng ra, chỉ phải nhật nhạt một chút. Điểm này, vẫn là từ trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra, dừng ở tô chiêm trên người. Tô chiêm thấy cũng chỉ đương không phát hiện, cũng không hai lời, nhưng thật ra một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Thiệu chính nguyện liền càng thêm minh bạch, nơi này nhị đương ra bên ngoài thượng là tô chiêm. Nhưng ngầm là lâu y địa cảnh, lâu y địa cảnh mới là làm chủ người. Nhìn dáng vẻ, hôm nay hợp tác là không được, nàng cũng lười đến ngốc đi xuống, tùy tiện tìm cái lý do liền đi ra ngoài. đám người đi rồi, tô chiêm tài lược có vài phần trách cứ thuyết giáo lâu y địa cảnh, người nhà đầu này không khỏi lại quá tùy hứng chút, không thể nhân tư phê công. Lâu y địa cảnh lầm bầm miệng, nói như thế tới, tô đại ca là muốn cùng bọn họ hợp tác. Kìa dù sao thiệu tiểu thư này sẽ còn chưa đi xa, ngươi hiện tại đuổi theo còn kịp. Tô chiêm lắc đầu, ngữ khí lại không hề trách móc nặng nghề, tùy nàng đi thôi, dù sao cái này tơ lũa trang cũng không phải ta, ta thao cái gì tâm. Ta chỉ là tò mò, ngươi cùng thiệu tiểu thư là chọc cái gì ân đoán, thù riêng vị như vậy lùng liệt. Nay liên không cần ngươi quảng. Tô chiêm bất đắc dĩ lắc đầu, hảo đi, hảo đi. Bất quá. Ta xem kia thiệu tiểu thư cũng không phải cái gì ác nhân, làm người sinh ý đều là bằng phẳng, ngươi có biết hay không, kỳ thật cố ra mới là chân chính gian thương. Ít nhất ở cạnh tranh ngành sản xuất, thủ đoạn không tính quan minh. Lâu ý cái cảnh trong lòng biết rõ ràng, lại không nghĩ thừa nhận này đó, đặc biệt là chính thai nghe được hắn khen thiểu thành Vương tức giận liền càng sâu. Hảo, hảo, tô đại ca nếu là không có gì sự ta liền đi ra ngoài vội ta chính mình sự, hồi liêu. Dứt lời lâu y cảnh liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài tô chiêm còn không có tới kịp ngăn trở người đã đi ra ngoài cũng chỉ có thể bất đắc diắc đầu hơi có chút đau đầu đã nhiều ngày cố ra tơ lụi trang này thế càng thêm tann nhẫn thời gian lâu rồi thiệu tri nguyện phát hiện chính mình căn bản kéo không đi xuống đồng thời nàng cũng hiểu được tô chiêm bên này cũng không phải chịu đựng thà rằng về buồn thế ngoại xính theêu công mà là có khác nguy cơ huyền cơ ở đâu nàng còn không biết Nhưng thật ra duy nhất có thể rõ ràng chính là, bọn họ tơ lũi trang cũng không lô vốn. Trái lại phía chính mình, mời đến may vá, lại không bao nhiêu người muốn may áo, ngược lại bởi vậy nhiều một bút thêm vào chi ra mà kéo chân sau. Thiệu chính huyền hơi có chút đau đầu, đúng lúc vào lúc này, bên ngoài tới người. Người nọ tiến vào sau, tiểu nhị dẫn đầu đi lên nên đón, nhưng người nọ thập phần lãnh đạm, điểm danh muốn gặp tiểu trình huyền. Tiểu nhị vừa nghe người này khẩu khí. Lại dám nổi danh nói họ nói ra nhà bọn họ trưởng quay tên, nghĩ đến cũng là cái lợi hại chủ. Tiểu nhị không dám đắc tội, lập tức dẫn người thấy Thiệu Trình Nguyễn. Thiệu Trình Nguyễn nhìn thấy người tới, vội vàng từ ghế dựa thượng đứng lên, tự mình dẫn người này ngồi xuống, cũng phao ly trà, hảo ngôn đón chào. Không biết kim phường chủ giá lâm không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Vị tiêu kêu kim phường chủ nam nhân, bốn năm chục tuổi bộ giáng, xuyên phú quý hoa lệ. Làm người lại thập phần ngạ mạn, xem thiệu trình nguyện ánh mắt càng là mang theo một cổ mắt lẽ. Thiệu trình nguyện cũng chỉ có thể mặc không lên tiếng, trộm chiều chiều khỏe miệng lại khôi phục ngày xưa nhuẩn miệng cười. Kim Phường chủ thuận tay, tiếp nhận sổ sách liền lấy tới xem, thiệu trình nguyện nguyên bản là tưởng che lấp, nhưng nhân ra tốc độ thực mau, thả chính mình lại không dám phản bác, chỉ có thể đỡ chán thở dài từ nhân ra là xem. Nhưng sổ sách số liệu biểu hiện, tơ lụa trang kinh doanh cũng không tốt đặc biệt là đã nhiều ngày, càng là không hảo. Kim Phường Chủ xem đến tận đây, sổ sách thật mạnh ném tới một bên, ánh mắt càng là lạnh ba phần, thiệu trình nguyện chỉ có thể cười làm lành, Kim, Kim Phường Chủ, lời còn chưa dứt, đã bị đánh gãy, Kim Phường Chủ nạo mạn nói, sao lại thế này, chúng ta năm cái trưởng quầy mời toa chấn, chẳng lẽ gần là làm ngươi đem cửa hàng chắp tay nhường cho cô ra. Xin lỗi, Kim Phường Chủ, thật sự là sự phát đột nhiên. Ta còn không có nghĩ đến đối sách. Phải nhanh một chút giải quyết, nếu là chúng ta 5 người liên hợp lại tổ chức tơ lũi trang còn làm bất quá đối diện cố ra, chúng ta thể diện muốn hướng nào gác. Còn có, ngươi thiệu trình nguyện nếu còn tưởng tỉ đệ ấm no, liền mau chóng đem sự cho ta giải quyết, nếu không, ta sẽ tùy thời thay đổi ngươi. Lời này nói xong, thiệu trình nguyện thân mình khẽ run run, trong lòng nói không nên lời khổ sở. Kim Phường chủ lại chuyện vừa chuyển. Nói lên tô chiêm cùng lâu ý để cảnh tới, ta nghe nói, cô ly ra ngoài trọn hóa đi. Hiện tại cố ra tơ lũa trang đương ra là một vị kêu tô chiêm toan tú tải. Một cái tay không thể để vai không thể khiêng văn nhược thư sinh, có cái gì sợ quá, điểm này đều không đối phó được. Thiệu chính nguyện sau miệng, không biết như thế nào giải thích, hắn đều không phải là giống nhau thư sinh như vậy cổ hủ vô năng, sự thật lộ ra thông tuệ, khó đối phó. Húng chi bên người lâu ý cảnh lại là cái cửa hàng tinh thông người, liền càng khó đối phó rồi. Lâu y ý cảnh, thần thánh phương nào? Kim Phường chủ vẻ mặt khinh thường, đối với Thiệu Trình Nguyễn nói ra này hai cái xa lạ tên, hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Thiệu Trình Nguyễn lại nói đến nghiêm trang, hai người đều là bần hàng sinh ra, nhưng làm người thập phần rào hoạt cùng không khéo. Tuổi còn trẻ đã ở chấn trên đứng bước góc chân, này kinh doanh thủ đoạn có thể nghĩ? Không biết kim phường chủ nhưng hưởng qua tô ra rau quả. Dứt lời, thiệu trình nguyện tiếp đón tiểu nhị bưng lên, kim phường chủ nhìn trên bàn hai đĩa, một đĩa là trái cây, một đĩa là rau dưa. Trái cây là dứa, rau dưa là măng tây, hai đĩa, đều là thập phần đơn giản đặt ở mâm, măng tây cũng chỉ là rau trộn, cũng không bất luận cái gì đặc biệt. Kim phường chủ còn tưởng rằng lấy ra cái gì hiếm lạ ngoạn ý, vừa thấy đều là chút thường thấy, liền có chút không vui. Trong miệng hứ lạnh, ánh mắt bê nghễ, ta khi cho rằng là cái gì ghê gớm ý, bất quá là chút ăn qua lại ăn qua, khi ta chưa hiểu việc đời sau, lấy đi lấy đi. Thiệu trình nguyện nóng nảy, lại không dám giống lớn, chỉ phải nhỏ giọng khuyên thực, này hương vị tuyệt đối không giống bình thường, ngài thả nếm thử. Nếu là hưởng qua lúc sau còn cảm thấy không tốt, ta thiệu trình nguyện cũng liền không lời nào để nói. Nghe hắn như vậy vừa nói Kim Phường Chủ mới cố mà làm nếm nếm. Này một nếm mới phát hiện này mỹ vị. Dứa thơm ngọt toan sảng, nước miếng chảy ròng, mang tây sảng giòn sạch sẽ, hàm đạm vừa phải. Mấy thứ này ở buồn huyện là hiếm thấy, nhưng bên ngoài huyện cũng có, bất quá đều là từ nơi khác vận lại đây, có chút hương vị cũng không tốt. Đặc biệt là dứa, phần lớn nói đều toan răng đau, cần đến thả đường mới được, nhưng này viên dứa lại chua ngọt ngon miệng, thập phần thảo hỉ, mặc dù kim phường chủ như vậy không yêu ăn dứa. Giờ phút này cũng ăn một khối to, trên mặt như cũ không bông động, trong lòng cũng đã dao động. Ăn này đó, Kim Phường chủ mới không dám lại vọng dai phê bình lâu y hề cảnh, hiện tại chỉ cảm thấy người này không dung kinh thường. Một cái làm ruộng hương dã thôn phụ lại vẫn biết vì thương biết đủ thấy này cơ chí, đích xác khó đối phó. Kim Phường chủ trách cứ thiệu trình nguyện ánh mắt lược có tùng đạo, nhưng cũng không thỏa hiệp, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ngươi cũng biết ta cùng mặt khác bốn vị phường chủ vì sao phải tuyển ngươi đương trường quầy, tiếp quản tơ lùi trang sao? Chẳng lẽ không phải vì cho ta mượn thiệu ra danh nghĩa, mơ hồ năm vị phường chủ liên hợp đối phó cố ra tơ lùi trang mục đích sao? Kim phường chủ sắc mặt căng thẳng, thiệu trình nguyện chạy nhanh chuyển khẩu, đương nhiên, chính yếu vẫn là các vị trưởng quầy hầu ái cùng tín nhiệm. Kim phường chủ lúc này mới gật đầu, nay chỉ là thứ nhất. Thứ hai đó là nữ nhân vì thường có đôi khi cũng là một loại làm giàu thủ đoạn, đến nỗi cụ thể cái gì thủ đoạn, không cần ta nhiều lời đi, lấy ngươi thông minh tài trí không đến mức đoán không ra tới. Thiệu trình nguyện chịu chịu một mép, trong lòng một mảnh đoán lệnh, nàng lúc trước thật đúng là cho rằng vài vị phường chủ thưởng thức nàng tài năng mới kêu nàng làm trường quài, nguyên lai like gần là bởi vì nàng là cái nữ nhân. Kim phường chủ kiến nàng đã minh bạch, liền cũng không nói thấu, đứng dậy rời đi. Thiệu trình nguyện cứ gọi người tặng đoạn đường, mà chính mình tắt nằm liệt ngồi ghế giải, không nói một lời. Lúc sau đã nhiều ngày, thiệu gia tơ lũa trang cạnh tranh lực rõ ràng không đủ, phố lớn ngõi nhỏ tiếng lành đồn xa đều là cố gia tơ lụa trang, có không ít khách hàng quen thậm chí còn đã biết không ít bác quái. Tỷ như nói, cố gia tơ lụa trang vì sao đương ra là họ tô người, tỷ như nói họ tô trang chủ cùng họ lâu cô nương quan hệ. Lại tỉ như họ lâu cô nương chính mình kinh doanh một khối đất trồng rau, thả tiền lời cực hảo, từ từ. Mà đối với thiệu gia bên này, lui tới khách nhân ít đòi không có mấy. Đã nhiều ngày, lâu y cảnh cũng ở quan sát thiệu gia bên này tình huống, nguyên bản bọn họ ra này nhất chiêu, thiệu gia tự nhiên là không đường có thể đi, nhưng đường lui vẫn phải có. Chỉ cần thiệu gia từ kia may vá, hết thể còn nguyên bảo trí nguyên dạng, không đến mức như thế trắng bệnh. Này đó thiệu tiểu thư hẳn là sẽ không không biết, nhưng vẫn luôn không dao động, tựa hồ nhân ra có tâm cầu bại, hoặc là chính là đã không để bụng, tùy tiện tơ lũa trang sau này như thế nào phát triển. nay liền càng thêm buồn bực, lâu ý cảnh xem thiệu trình huyền cũng không phải loại này dễ dàng từ bỏ người. Tô chiêm còn lại là buồn bực bọn họ vì sao thất bại nhanh như vậy, liền cùng một tòa núi lớn một tịch gian bị di bình là giống nhau. Nhưng này tơ lũi trang sau lưng không phải có 5 cái xảo ti phường to lớn tương trợ sao, như thế nào cũng không thấy khởi sắc. Lâu y cảnh giải thích, thương nhân không nên ở giá cả thượng động cân não. Một khi quyết định nguồn giá thấp tiêu thụ, liền chú định bị người mua cùng người cạnh tranh kiềm chế. Nay ban cục, từ ngay từ đầu, thiệu trình nguyện liền không chiếm ưu thế. Cứ việc nàng cũng thông minh ở hàng giới đồng thời thay đổi một nửa tơ lũa, dùng ma thay thế. nhưng Trung quy mục đích vẫn là vì hàng giới như vậy vấn đề rõ ràng cố ra giá cả luôn luôn quý đột nhiên hàng giới chẳng sợ hàng giới một văn tiền người khác cũng cảm thấy là tiện nghi nhưng thiệu gia luôn luôn tiện nghi lại hàng giới liền sẽ mệt không hàng giới nhân ra sẽ cảm thấy thiệu gia keo kiệt cho nên sao ngay từ đầu bọn họ liền không nên ở giá cả thượng động cân não hiện giờ xem như đem chính mình tới gần ngõ nhỏ nếu là lúc này bọn họ từ bỏ cạnh tranh Duy trì ban đầu, ban đầu như thế nào kinh doanh, hiện Ở như cũ như thế nào kinh doanh, nhưng thật ra có thể lưu lại một ít khách nhân Rốt cuộc bọn họ một nửa tơ lửa một nửa vải bố vải dệt Rõ ràng, cũng không xem như lừa gạt khách nhân Người khác chỉ cho rằng lại là một loại tân vải dệt, thả tiện nghi, đều có người vui mua Cố tình bọn họ cũng không có lui về, này liền đem chính mình tới gần ngõ cụt Tô chiêm nghe xong Thật sâu bị lâu y cảnh phân tích thán phục, trong mắt trừ bỏ bội phục đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu nói hai người đều là giỏi về kinh doanh giả, như vậy Tô Chiêm chính mình liền thuộc về truyền thống kinh doanh, cố thủ chất địa, mà lâu y đi cảnh rõ ràng chính là bốn phía tiến công, nhìn nàng đối sách, đều bị biểu hiện độc đáo tính cùng sáng tạo tính, thậm chí còn có chút bá đạo. Bất quá! Bất quá cái gì? Thiệu trình nguyện như vậy tư duy linh hoặc người. Đối mặt như thế cục diện nhất định sẽ áp dụng thi thố, lại chậm chạp không có, nàng có phải hay không từ bỏ. Như vậy từ bỏ nguyên nhân là cái gì? Lâu y thì cảnh ngẩn đầu nhìn về phía tô chiêm, tô chiêm nhún nhún vai một bộ ta cũng không biết biểu tình. Lâu y thì cảnh bất đắc di túi thấp đầu xuống, tính, việc này thả mặc kệ, nàng vẫn là hảo hảo kinh doanh chính mình tiểu thiên địa đi. Lại là một năm mùa hạ, gió ấm thổi tới, ấm áp cảm giác mang theo bị đẻ nén. Lâu y cảnh ghé vào trước bàn nhìn bên ngoài, giữ yên lặng. Tô chiêm từ phía sau tiến vào, xem nàng một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng nhịn không được muốn cười. Sao vậy? Đã nhiều ngày luôn là chưa gượng dậy nổi bộ dáng, xảy ra chuyện gì? Lâu y cái cảnh lười nhát nhìn Tô chiêm liếc mắt một cái, lại xoay người tiếp tục nằm bò, trong miệng thổ lộ. Đã nhiều ngày tiền cũng kiếm không ít, có thể đáng ra thời gian đi ra ngoài ru ngoạn, rồi lại tìm không thấy đồng ru người. Tô Chiêm cười nhạt, ta nha, ta bồi ngươi đi. Nói xong lại cảm giác lời này thật là ái muội liền nhịn không được bổ sung bài câu, ta là nói, bằng hưu chính là đồng cam cọc khổ, ta vui bồi ngươi đồng cam cọc khổ. Lâu ý cái cảnh nếu máu, nghĩ thầm, nguyên lai like còn chỉ là bằng Hữu A. Ai, tính, không đi, không đi, tâm tình đều không mỹ lệ. Tô Chiêm giật mình lăng, chính mình là nơi nào đắc tội nàng. Như thế nào này tâm tình cũng cùng ngày mùa dường như, vậy người muốn đi đâu? Nào cũng không đi. Lâu ý cảnh ánh mắt lười nhác liếc liếc mắt một cái tô chiêm trên bàn sổ sách, vài buồn, trong đó một quyển chính quán, thoạt nhìn hẳn là muốn thẩm tra đối chiếu thật lâu. Ai, cũng không biết bực này bận rộn muốn vội đến khi nào, đồng nhiên chi gian liền sinh tiểu tư tâm, hận không thể đem tô chiêm chặt chẽ buộc ở chính mình bên người, cũng không cho hắn kiếm tiền dưỡng ra, chính mình có tiền. Hắn chỉ lo lưu tại bên người đó là. Chỉ là loại này tiểu tâm tư mới vừa dâng lên đã bị chính mình hung hăng bóc tắt, phi phi phi cũng không biết nhân ra tâm lý gì tưởng, chính mình ở kia một bên tình nguyện làm chi. Thôi, thôi, không nghĩ, vẫn là đi ra ngoài vội đi. Lâu ý cảnh đứng dậy ra cửa, tới cửa, nên diện mà đến là thiệu trình nguyện. Thiệu trình nguyện thấy lâu ý thì cảnh, nhuận miệng cười, lâu cô đương. Lâu Y nghi cảnh thấy Thiệu trình Uyển lại cười không nổi, không tức giận cũng đã thực nghề tình, Lâu Y nghi cảnh kéo kéo khỏe miệng, ừ một tiếng. Theo sau, Thiệu Trinh Uyển liền gặp thon qua, lập tức hướng bên trong đi, Lâu Y nghi cảnh nghiêng đầu nhìn lại, bước chân xoay chuyển một vòng, cuối cùng vẫn là không theo sau, thở dài, ai, tính, nàng tính cái gì thân phận, dựa vào cái gì để ý tới này đó. Lâu Y nghi cảnh xoay người, ra vẻ tiêu sái ra bên ngoài đi ra ngoài một bó ánh mắt xái lạc xuống dưới, đem kia mặt thân ảnh nhìn không sót gì, chỉ tiết tiểu thân ảnh càng đi càng xa cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt, tầm mắt chủ nhân thu hồi ánh mắt, nhẹ túi đầu thở dài, ngực chỗ ẩn ẩn lại có chút cảm giác mất mát, phảng phất nàng một đi không quay lại dường như. Chủ nhân xem thất thần, bên ngoài đã vào được người, người tới cười nhạt liên tục, ho nhẹ một tiếng, "Tô công tử." Tô chậm quay đầu lại đi, lên tiếng, thiệu tiểu thư." Thiệu trình nguyện nhẹ chọn Nam mi, ấm áp tất cả, tô công tử, chính là đang xem lâu cô nương. Tô chiêm gương mặt từng đỏ, túi đầu không nói. Thiệu trình nguyện xem hắn như vậy, nhịn không được cười, các ngươi nhị vị vốn chính là phu thê, trưởng phu tưởng niệm thê tử có gì thẹn thùng. Như vậy vừa nói, tô chiêm càng là xấu hổ không chố dung thân, thiệu trình nguyện lại trong lòng lực có gợn sóng, không từng tưởng luôn luôn thoạt nhìn trầm ổn có độ nam nhân cũng có thẹn thùng một mặt. Thả thẹn thu ngớt át bộ dáng rất là đáng yêu, thế nhưng xem nàng trong lòng gợn sóng hời hợn. Thiệu trình nguyện cũng quay đầu đi, khít sâu một hơi, bình phục một phen, mới lại tiếp tục mở miệng, đã nhiều ngày thiệu gia tơ lũi trang xem như hoàn bại. Cứ việc tiểu nữ tử trong lòng lược có không phục lại cũng không thể không nhận thua. Bất quá sao, thiệu gia tơ lũi trang ngươi cũng là biết đến, sau lưng có 5 vị đại trưởng quầy nhìn, ta cũng là bước đi duy gian. Cho nên hôm nay đặt tới tìm Tô Công Tử, tưởng nhắc lại lần trước đề nghị, hy vọng Tô Công Tử xem ở ta một cái nhược nữ tử một mình đảm đương một phía không lắm dễ dàng phân thượng, liền đáp ứng rồi đi. Tô Chiêm nhớ rõ, lần trước nói hợp tác là lâu ý cảnh cự tuyệt, hiện giờ nàng lại tới năn nhỉ, nếu là đáp ứng rồi, lâu ý cảnh nên không cao hứng đi. Cứ việc chính mình cũng cảm thấy lâu ý cái cảnh này cử lược hiện tính trẻ con, nhưng hắn lại sủng nịch đến cực điểm, không nghĩ cái lời. Cho nên, hắn cũng không đáp ứng. Thiệu trình nguyện xem hắn không nói một lời, trong lòng cũng rõ ràng, liền không nói nhiều, ta biết tô công tử chỉ sợ khó có thể đáp ứng, là ta làm ngươi khó xử. Hôm nay là ta cầu sai rồi người, nghĩ đến về sau cũng sẽ không lại cầu ngươi. Bất quá chúng ta tuy là đối thủ cạnh tranh, lén tóm lại là bằng hữu một hồi. Ngươi không chịu cùng ta hợp tác, vậy lấy bằng hữu lập trường, tùy ta nhìn xem ta tơ lội trang. Giúp ta ra ra chủ ý, này tổng thành đi. Cái này, Tô Chiêm trong đầu đống nhiên nghĩ tới chính mình đã từng cầu cố lý dạy học võ công cảnh tượng, đại trưởng phu co được gián được, không tử con bái bảy tuổi tiểu nhi vi sư, nhìn đến thiệu trình huyền cầu đối thủ cạnh tranh chỉ điểm bên mê, liền nhớ tới chính mình. Giờ khác này đối thiệu trình huyền nhưng thật ra có chút kính nghệ, từ xưa đến nay có thể cầu đối thủ cạnh tranh chỉ điểm người có mấy cái, nghĩ đến nàng ngày sau cũng tất thành châu áo. Liên hướng này phân trí tuệ, Tô Chiêm trong lòng là vui đem nàng Đường Trí giao hảo hữu, vì thế, liền đáp ứng rồi. Hai người một trước một sau nói nói cười cười, thoạt nhìn thân mật khác phết. Một màn này dừng ở Lâu ý Y cảnh mi mắt, nói không nên lời chua xót, "Hừ, đáng chết Tô Chiêm, ta khi cho rằng ngươi cùng khắp thiên hạ nam nhân bất đồng, nguyên lai cũng bất quá như vậy, là ta Lâu Y cảnh mắt bị mù." Lâu Y cảnh nói cho chính mình, muốn hết hy vọng. Người nam nhân này không đáng dựa vào, nhưng nước mắt lại không tự giác gào hào lưu. Thiệu ra tơ lũa trong trang, thiệu trinh nguyện thoải mái hào phóng đem tô chiêm tình đi, hào hào xem xem nhà bọn họ tơ lửa cùng vận tắc phương thức, hi vọng có thể chỉ điểm một vài. đương trong tiệm tiểu nhị biết, nhà mình trưởng quầy đem cách vách đối thủ cạnh tranh mời đến thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, các mặt mang cảnh giác nhìn chầm chầm hán, giống nhìn chầm chầm người xấu giống nhau. Thiệu trình nguyện lại không lắm để ý tự nhiên hào phóng mời Tô Chiêm chỉ điểm, nàng như vậy bằng phẳng, Tô Chiêm cũng bằng phẳng một chút, không thèm để ý ánh mắt của người khác. Thiệu trình nguyện mang theo Tô Chiêm nhìn hậu viện tiền viện, dệt nhiễm cùng theo thùa, sau đó nhất nhất dò hỏi. Tô Chiêm đối lập hai nhà khác biệt, đưa ra mấy điểm, thứ nhất, đề cập phạm vi quá quảng. Lại là dệt nhiễm lại là theo thùa lại là ơm tơ, nhân thủ không đủ dưới tình huống. Như vậy quay vòng kỳ thật không tốt. Ta kiến nghị thiệu tiểu thư đem này đó chém rất một ít, chuyên tâm kinh doanh hẳn nhất, hoặc là tăng phái nhân thủ. Bất quá tăng phái nhân thủ phải thêm vào chi ra càng nhiều tiền công, ở tơ lụa doanh số cũng không ưu việt dưới tình huống, này cử không ổn. Thứ hai, mục tiêu người mua không minh xác Người này đó bố đều là tơ lụa hôn ma, giá cả lại như thế rẻ tiền, nghĩ đến cũng là nhằm vào tầm thường ba cánh bán ra. Tự nhiên giống nhau có tiền thương nhân sẽ không tìm tới mua tới, bọn họ tự nhiên muốn xuyên toàn ti thể hiện thân phận. Mà chúng ta cố ra tơ lũa trang chính là bán toàn ti, nhằm vào người mua cũng là đại người mua. Bực này dưới tình huống, này cạnh tranh tính không lớn, các ngươi còn cố tình muốn củng cố ra cạnh tranh, này liền rõ ràng sai rồi. Thiệu trì nguyện không phục, nhưng chúng ta tơ lũa trang cũng có toàn ti, thả phía trước sinh ý cũng là thứ tốt, đã nhiều ngày mới dần dần suy bại. Lời này ý đổ lại rõ ràng bất quá, chính là trách cứ bởi vì bọn họ cạnh tranh làm cho nàng sinh ý tiến hành không nổi nữa. Nhưng trên thực tế muốn bắt đầu cạnh tranh không phải bọn họ, là nàng bên này. Là nàng sau lưng năm cái trưởng quậy muốn cạnh tranh cố ra tơ lửa trang cùng xào ti phường. Hơn nữa, cố gia xuất phẩm tơ lũa từ trước đến nay đều là thứ tốt, danh tiếng có. Chẳng qua lúc trước cô lý kinh doanh thời điểm, cũng không có phóng đại sinh ý, vẫn luôn đều khống chế được. Sổ sách thượng cũng kỹ càng tỉ mỉ đi lại, mỗi ngày thu chi cơ bản không sai biệt lắm. Bởi vì nhân vi không chế, cố gia tơ lụa trang sinh ý mới không tính quá hảo, hiện giờ thay đổi đường ra nhân thay đổi chính sách, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Cho nên nói đến cùng, cũng không phải thiệu gia tơ lũa trang như thế nào lợi hại đoạt cố gia tơ lũa trang địa vị, mà là cố gia tơ lũa trang như thế nào lười nhác, khinh thường một đấu. Thật muốn đấu gặp thời chờ nhân ra rõ ràng không có thắng tuyệt đối đường sống. Đương nhiên, này đó hắn không nghĩ nói, hắn chỉ nghĩ nói chính là, đem một viên trân châu sen lẫn trong cắt đất một khối bán, sẽ có người mua sao. Thiệu trình nguyện bừng tỉnh đại ngộ. Tô Chiêm tiếp tục giải thích, toàn thi là tốt nhất tơ lụa cũng coi như là hàng xa xỉ. Loại này chỉ có đại quan quý nhân mới có thể xuyên đồ vật, ngươi cùng bình dân xuyên hôn bán. Như vậy này cao quý trình độ tự nhiên cũng liền đại suy giảm. Những cái đó có tiền tài chủ, sở dĩ mua hảo tơ lụa mua bất quá là một loại thân phận tượng trưng, cho nên ngươi cần thiết muốn cho bọn họ cảm giác được cao quý bọn họ mới có thể mua. Nhưng mà, ngươi lại làm sai, lấy này rơi chậm lại cao quý độ, cũng làm tơ lụa bịt kín một tầng thật giả khó phân biệt bóng ma, còn ai vào đây tới mua. Ta thiệu trình huyền nói không ra lời, chỉ là cảm thấy cả người lăng không được. Phản phất giống như chi gian, tự tin toàn vô, ở trước mặt hán, phản phất trần trồn giống nhau, vưu cảm hổ thẹn, rồi lại ở đau khổ dãy rua, chính là các ngươi tơ lửa trang đã nhiều ngày không cũng ở nhằm vào bình dân bán ra sao. Cụ bố dịch nhiễm, chẳng lẽ không phải hấp dẫn bình dân thủ đoạn sao? Là! Nhưng, cụ bố cũng không xuất từ chúng ta tơ lũa trang, chúng ta chỉ là hảo tâm giúp cụ bố nhuộm thành tân bố. Đừng làm cho xem chúng ta chỉ cảm thấy chúng ta là thiện tâm chủ, cũng không sẽ bởi vậy ảnh hưởng danh tiếng. Chúng ta danh tiếng như cũng là cao quý tự tôn. Thiệu Trinh nguyện hoàn bại. Tô Chiêm xem nàng như thế, cũng không đành lòng lại nói, chỉ là an ủi vài câu. Không sao, hiện tại bắt đầu điều chỉnh người mua đối tượng, vẫn là rất có cơ hội. À, thiệu trình nguyện nâng bất lực con ngươi quấn thái liên tục nhìn Tô Chiêm. Giờ phút này ở cái này, nam nhân trước mặt chính mình thật là nhược bất khang một kích, ngày xưa kia anh tư táp sảng nữ trưởng quầy không còn sót lại chút gì. Bừng tỉnh gian nàng mới phát hiện, chính mình bất quá là cái nữ nhân, cũng là yêu cầu ấm áp ôm ấp, chỉ là không biết cái này ôm ấp sẽ ở nơi nào. Dương mắt gian, doanh doanh thu thủy nhìn thấy mà thường, nhưng tô chiêm lại bất vi sở động, ngược lại bởi vậy nghĩ tới lâu y hề cảnh, cũng không biết nàng đi nơi nào. Cái loại này một đi không quay lại tâm tình càng sâu. Thực xin lỗi, thiệu tiểu thương, xin lỗi không tiếp được. Tô chiêm vội vàng từ thiệu ra tơ lụa trang ra tới, nơi nơi tìm kiếm lâu y cảnh thân ảnh. Thiệu trình nguyện còn không có tới kịp thu thập nước mắt, chỉ từ phòng thu chi cửa sổ nhìn lại, thấy kia mặt vội vàng bóng người bay nhanh biến mất ở trong tâm mắt, tiếp theo lại là trong suốt một giọt nước mắt lướt qua, tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tô chiêm ra thiểu ra tơ lụa trang liền vội xuống nông thôn, cố tình ở nông thôn không có nàng bóng người, giang thị nói lâu ý cảnh căn bản không trở về quá. Tô chiêm liền cảm thấy ngực vắng vẻ, luôn luôn ở nông thôn trấn trên hai bên chạy nha đầu, giờ phút này sẽ ở nơi nào, nàng còn sẽ đi nơi nào. bừng tình gian, thật liền cảm giác một đi không quay lại, ban đầu kia mặt lo được lo mất cảm giác, giờ phút này càng sâu, hắn liền biết chính mình là rốt cuộc vô pháp rời đi nàng. Nếu là lần này có thể tìm về nhà đầu, hắn quyết định, vô luận như thế nào đều phải cho thấy cói lòng, một người tương tư đơn phương thật sự quá thống khổ, hắn muốn cho nàng biết, mặc kệ nàng có thể hay không tiếp thu, hắn đều tưởng nói cho nàng. Tô chiêm xoay người lên ngựa, lại cấp thông chạy về chấn trên. Cố phủ hà quản gia đổi tới, đã sớm tìm kiếm tô chiêm đã lâu, lúc này vừa lúc ở trên đường cái thấy giá mã mà đến tô chiêm vội và ngăn lại. Tô chiêm giá mã kỵ đến bay nhanh, thình lình như vậy một lan, kia mã thiếu chút nữa liền từ đầu quản gia trên người bước qua đi, may mắn tô chiêm gắt gao thít chặt dây cương mới miễn cương tránh thoát một kiếp, lúc này mã thanh thách dài, hạ quản gia kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn sau lại hết thể quy về yên lặng, Hà quản gia mới giảm túi đầu lau mồ hôi. Tô chiêm từ mã trên người xuống dưới, cũng mặc kệ Hà quản gia tìm hắn chuyện gì, chính mình trước đã mở miệng. Mở miệng liền hỏi lâu y cảnh rơi xuống, Hà quản gia nói cũng không ở cố phủ nhìn thấy, làm hắn đi ở nông thôn tìm xem. Tô chiêm thở dài, trong lòng trống trải cảm giác càng sâu, trên mặt dần dần có vẻ vẻ và hiệu siêu, mới từ ở nông thôn trở về, người cũng không ở nông thôn, cũng không biết đi nơi nào. Hà quản gia đảo không thèm để ý, chỉ cho là đi vội vườn rau sự đi, ta tưởng lâu cô nương chỉ sợ là đi địa phương khác tìm kiếm người mua. Lại hoặc là thu xếp giao dưa mua bán sự đi Nàng đã nhiều ngày luôn là bận rộn này đó Chỉ sợ hôm nay cũng không ngoại lệ Tô chiêm cũng không thả lỏng tâm thái Hôm nay nàng có chút dị thường Tuy rằng nói không nên lợi như thế nào dị thường Chính là cảm giác được bản nhân không cao hứng Nghĩ đến hẳn là không phải là vội sự đi Hà quản gia lại không cho là đúng Ngược lại vội vã nói lên chính mình sự Tô công tử, người rời đi trước mấy khác Lao nô được tin tức Nói là có 5 cái trưởng quậy liên hợp ra tiền, bồi dưỡng người nuôi tằm. Từ năm nay mùa thu bắt đầu, bọn họ đem chính mình mua tằm trứng, trồng dâu thụ. Thuê nhân thủ đều là các thôn người nuôi tằm, người nuôi tằm không cần lại bán kén tằm, chỉ lấy dưỡng tằm lao động phí có thể, hơn nữa là ngày kết. Ấn thiên tính, làm nhiều ít thiên lấy bao nhiêu tiền. Kể từ đó, tình dưỡng tằm nguy hiểm, lại còn có có thể cầm trong nhà cây dâu tang diệp đi bán, lại là đại kiếm một bút. Tốt như vậy sự, rất nhiều người nuôi tầm đều vui làm, nghĩ đến chúng ta cố ra tơ lũa trang liền phiền thoái. Này nhất chiêu nghe không đứng dậy không phải cùng nha đầu mở rộng toàn thôn gieo trồng giống nhau sao, khi nào cũng làm cho bọn họ học đi. Tô chiêm nhíu mày biểu môi, cảm giác được đối thủ cạnh tranh khó có thể chống lại, đồng thời bởi vì lâu y cảnh rơi xuống không rõ mà tâm tình chấm thấp, càng là không rảnh bận tâm này đó, chỉ vây vây tay làm hà quản gia xử lý. Hà quản gia kinh ngạc rồi lại không thể nói thêm cái gì, chỉ phải lui xuống. Tô Chiêm tâm tư vội vàng trở lại tơ lụa trang, tơ lụa trang công nhân tiểu nhị đều tại đàm luận việc này, nhìn đến Tô Chiêm trở về, liền truy vấn muôn cái đối sách, Tô Chiêm lại vô tâm để ý tới, nhất nhất đuổi rồi, này đó công nhân tiểu nhị cũng là không có cách, chỉ phải cúi đầu tiếp tục vội chính mình sự, dù sao bọn họ không phải đừng ra không thao kia muôn tâm. Tô Chiêm đẩy cửa đi phòng tu trì. Lại ngoài ý muốn phát hiện phòng thu chi. Dựa cửa sổ vị trí, dưới ánh mặt trời lạc địa phương thế nhưng dựa một bóng người, dáng người tinh tế quần áo đơn giản, thân ảnh quen thuộc, không cần xem mặt liền biết là ai. Tô chiêm chạy chậm qua đi, nội tâm kích động phập phòng, nhà đầu, là ngươi sao, nha đầu. Bóng người xoay người, phùng sổ sách nghiêng mi tự hỏi, từ sổ sách số liệu tới xem, quá không được mấy năm ta vườn rau đã có thể muốn vượt qua các ngươi tơ lùa trang còn không nắm chặt. Tô Chiêm thấy rõ người tới bộ dáng cực thiếu chút nữa mà khóc, doanh doanh nhiệt lệ ở hốc mắt dạo qua một vòng, ngạnh sinh sinh bị hắn thu trở về. Thanh thủy tiếng cười vang lên, ha, ha, ha như vậy chẳng phải càng tốt, người nhà đầu này ngày sau đã có thể thành đại tài chủ. Lâu y cảnh nhẹ lay động đầu, như thế liền không thú vị. Tô Chiêm tâm tình rất tốt, hẳn không thể một phen đi lên đêm này ôm vào trong lòng ngực, nhưng càng như vậy tưởng, liền càng là thẹn thùng. Ngượng ngùng một trận vẫn là từ bỏ, bất quá liền như vậy nhìn, chỉ cần người ở trong tâm mắt, cũng liền an tâm rồi, một viên vắng vẻ tâm sát khi lại bị điển tràn đầy. Lâu ý cái cảnh kỳ thật tâm tình cũng lược có phức tạp, nàng là hận nhà, hận chính mình cái này không tiền đồ, chính là muốn chạy trốn cũng không trốn nhưng trốn, cuối cùng thật sự không có biện pháp lại đã trở lại, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục xem sổ sách. Tôi chiếm mất mà tìm lại tâm tình khó có thể hình dung, giờ phút này chỉ cảm thấy một câu tạp ở trong khổ học muốn ra không ra, ân, đối, chính là câu kia hạ quyết tâm muốn nói nói, nhưng thật tới rồi muốn nói xuất khẩu thời điểm, lại cảm thấy e lệ khó làm. Dĩ vang chỉ là áp chế cảm xúc, thật khả năng đem lâu y cảnh đường mội mội đối đãi hỏi hàn ân cần, liền có thể tự nhiên thông thuận một ít, nhưng hôm nay kia áp lực cảm tình miêu tả sinh động. Kích động cảm xúc liền khó có thể bình phục, thậm chí suy nghĩ muốn hay không đưa chút cái gì, hoặc là ước cái càng thích hợp địa phương, nghiêm túc nghiêm nghiêm túc túc nói một lần. Như vậy tưởng tượng, càng là kích động đến phát run. Lâu ý cái cảnh xem hắn đứng ở một bên không nói lời nào, lại một mình phát run, gương mặt còn mang theo ứng đỏ, tưởng sinh bệnh, rôi tay đi sờ cái chán, quả nhiên so với chính mình năng một ít. Người làm sao vậy? Bị bệnh? Ta... Ta gương mặt hồng đến lợi hại hơn, thậm chí liền chính mình đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, tô chiêm túi đầu như mày, tự trách chính mình é e lệ, lời nói đến bên miệng lại như thế nào đều nói không nên lời, này nhưng như thế nào cho phải. Muốn, nếu không, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Lâu y thì cảnh tâm nghi, cái gì ghê gớm nói không thể tại đây nói thế nào cũng phải đổi cái địa phương, chẳng lẽ hắn là có cái gì bí mật muốn nói cho nàng, về tên lùa trang bí mật sao? Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng rồi, đi đâu? Cơm thắng không? Cứ việc muốn nói chính là đại sự, bất quá một bên ăn cơm một bên nói sự cũng không chậm chế. ân ân Tô chiêm biệt nỉu gật gật đầu, vậy ước ở nhất phẩm vị khách điếm đi. Nhất phẩm vị? Tên này như vậy như vậy quen thuộc. Lâu y cái cảnh trong giây lát nghĩ tới một người, tần trưởng quài, này theo kết kính, quay đầu lại thấy chính mình tới. Thế nào cũng phải tàn nhẫn tể một bút không thể, không được, không được, kiên quyết không đi, mà bên trong đồ ăn có không ít đều là xuất từ nàng mà, đến nhà người khác khách điếm ăn chính mình ra đồ ăn có ý tứ gì. Lâu ý cái cảnh trong mắt chuyển động, không bằng đi vùng ngoại ô đi một chút đi. Ta cho ngươi làm ăn ngon. Hảo, nghe ngươi. Vậy như vậy ước định, ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Dứt lời lâu ý cái cảnh liền đi trước đi ra ngoài. Mãn đầu góc đều ở hồi phong các loại thức ăn chế tắc quá trình. Mà tô chiêm bên này tắc nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên có một số việc còn phải tuần tự tiệm tiến. Hoàng hôn đã gần đến, ánh nắng chiều phiên tiến, thừa hơn người gió ấm, thưởng thức non sông tươi đẹp. Lâu y thì cảnh hít sâu một hơi, A đến phun ra một ngụm, chìm đắm trong cảnh đẹp giữa. Tô chiêm tắc rất có cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai cùng lại đây, phòng mới thương khẩu khí, chỉ là còn có chút không yên tâm. Khẩu khí hơi mang khẳng cầu, nói tốt vùng ngoại ô ăn ăn cơm dã ngoại, đồng nhiên liền biến thành cửa nhà ăn. Người đến người đi, luôn là có chút biển níu, chúng ta có thể hay không đổi cái địa phương. Lâu ý cái cảnh mở mắt ra nhìn xem, phóng nhàn buôn phía, trừ bỏ nhà mình nhà ở ngoại, liền đều là chính mình đồng ruộng, phạm vi 5 mẫu đất, kia đều là đỏ dược thổ A, không còn có phòng ở. ân có lẽ các ngươi sẽ suy đoán nơi này là chỗ nào, kỳ thật. Chính là miếu trong giới thôn, lâu y cảnh chạy chính mình ra ăn Mỹ vị tới, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhiều như vậy giao dưa mang qua đi quá phiền thoái, chi bằng lôi kéo tô chiêm một đạo xuống ruộng ăn, nhìn chúng cái gì đảo cái gì, như thế chẳng phải thích ý. Ăn một bữa cơm mà thôi, chính là thấy cũng không sao. Tô đại ca khi nào như vậy thẹn thùng. Tô chiêm gương mặt từng đỏ, nghĩ thầm, một hồi muốn nói nói cần đến địa phương yên lặng mới được, như thế nơi này. Rất khó mở miệng A. Trùng hợp lúc này, Giang Thị lại dẫn theo lớn nhỏ chén đĩa từ nhà ở bưng tới, ngoài miệng tuy là có chút khó hiểu, nếu tới cũng tới rồi, không ở nhà ăn sao chạy đi ăn. Ăn tới ăn đi còn không đều là cái này vị, chẳng lẽ xuống ruộng ăn càng hương. Lâu ý cái cảnh cười thân bí, lôi kéo Giang Thị dục một khối ngồi xuống, kia cũng không phải là nương nha, ở nhà ăn cơm ăn chính là hương vị, ở bên ngoài ăn cơm ăn chính là tình thú. Nương nha ngươi cũng một khối ăn, cảm thụ cảm thụ này phân tình thú. Giang thị nhìn nhìn tô chiêm, nhìn nơi này tinh xảo đích sắc hết sức quyến rũ, hai năm người trẻ tuổi tại đây ăn là được, chính mình đi theo, tựa hồ có chút trứng mắt. Giang thị lắc đầu, cự tuyệt, ta nha, huân không được này gió ấm, bên ngoài trọc đến thực, ta còn là về phòng đi thôi. Nương, lâu y cảnh không thuận theo, tô chiêm nguyên bản là có chuyện muốn nói. Nhưng hôm nay cái gì tâm tình đều bị phá hủy, tự nhiên cũng liền không lời nào để nói, một khi đã như vậy sao không giúp người thành đạt? Nương, ngươi cũng ngồi xuống đi. Chúng ta cũng khó được một tụ, thật vất vả nhàn rồi. Đừng lãng phí. Giang thị thoái thắc không được lúc này mới ngồi xuống. Người một nhà chi cái bản, cắm đem mỡ lợn cây dù ngồi ở trong đất. Thuận tay đều là mới mẻ rau dưa, lại vừa lúc gặp ngồi ở hồ nước biên. Ừm, chính là cái kia hồ to. Năm trước các hương thân kính hướng một chỗ sử, tới nhà bọn họ đào bùn, đào ở cùng khối trên mặt đất sau đó liền đào ra một cái hồ nước, đại tuyết lúc sau hồ nước liền có giọt nước. Lâu y thì cảnh làm Triệu Vưu Khai điều mừng máng, lại thỉnh người đi dưới chân núi đánh thủy tới, liền cứ như vậy lộng cái hồ nước. Hồ nước dưỡng cá, đường biên vây quanh một vòng đùi gai, chỉ có lối vào mới vòng một phiến rào che môn, dùng khóa khóa. Hôm nay giải khóa, người một nhà ngồi ở lối vào. Bên người là mới mẻ rau dưa, tả phía dưới là một chỗ hồ nước. Lâu ý cái cảnh chọn đồ ăn, không cần như vậy dịch vị trí, là có thể rửa rau, tẩy quá đồ ăn ném vào giá tốt nổi. Nồi thiêu nước ấm, đổ gia vị, phía dưới thiêu than hỏa. Trước mắt công phu, nước nấu sôi, đồ ăn ném xuống, nắp nồi như vậy một cái, tức khác hương khi bốn phía, bát bắt bát tiếng nước cái mùi hương chọc đến hồ nước con cá loạn ngảy. Lâu ý cái cảnh đại hỉ. Giang thị cũng hỉ không tự mình, quả thực, ở bên ngoài ăn cơm càng thích lý lý. Thô chiêm cũng gật gật đầu, đội phục lâu ý cảnh kỳ tư diệu tưởng. Như vậy phong cảnh lịch sự tao nhã, gió đêm phơ phất, nhưng thật ra đích sắc có yên lặng an thần chi công hiệu, dần dần hắn cũng buông trong lòng muốn nói nói, bắt đầu thưởng thức nơi này cảnh đẹp, hơi. Phong ra tới, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Dần dần, đồ ăn càng phóng càng nhiều, hương khí cũng càng ngày càng lộn. Lâu y cảnh hưng chỗ đến, đem đồ ăn rổ một mặt hệ thượng thẳng, theo sau một chân đá đi xuống, trở lại sách lên khi, đã có một con cá lớn nhập rổ. Giang thị xem mới lạ, cũng tưởng thử một lần, ném xuống, cũng quả nhiên bớt đi lên một con cá lớn, bất quá ba người ăn không hết hai điều cá lớn, nàng này, thưởng thức một hồi, qua nghiện lại ném hồi hồ nước. Như vậy một bên ăn một bên chơi đùa, thật sự là thích ghi đến cực điểm, Giang thị vẫn luôn treo cười. Lâu Y y cảnh cũng tâm tình thoải mái. Ngay mua trở về các hương thần, đi ngang qua nơi này, thấy cũng là hâm mộ không thôi, hận không thể đi theo ăn một đốn, nhưng nhân ra cũng không mở miệng mời cũng liền ngượng ngùng, dù sao nhà mình cũng có đất, muốn ăn cũng có thể dọn bàn ghế nổi chén xuống ruột ăn. Như vậy vẫn luôn ăn có một trận, không sai biệt lắm lửng dạ lúc sau Lâu Y cảnh mới bỗng nhiên nhớ tới Tô Chiêm làm như có chuyện muốn nói, liền hỏi khởi, "Nga, đứng rồi?" Tô đại ca, ngươi hay không có chuyện muốn nói. Tô chiêm chính ăn đồ ăn, chợt nghe đến như vậy một câu, làm đồ ăn cấp năng miệng, mánh ho khan vài tiếng, cầm lấy trên bàn nước sôi để ngội dùng sức rót cuối cùng mới cảm giác tốt một chút. Giang thị buồn bực, hôm nay Tô chiêm thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, cũng không biết phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này. Giang thị cũng nhìn không chớp mắt nghe tới. Nàng muốn nghe xem rốt cuộc là nói cái gì thế cho nên làm luôn luôn trầm ổn tô chiêm cũng luôn cuống. Tô chiêm tim đập hơi mau, đầu óc cũng chuyển bay nhanh, tóm lại kia sự kiện là không thể nói, bất qua có một việc nhưng thật ra có thể lấy tới qua loa lấy lệ. Hôm nay hạ quản gia nói, thiệu ra tơ lụa trang bên này, phía sau màn nằm cái phường chủ hoa số tiền lớn thỉnh người dưỡng tảm, kể từ đó chúng ta tơ lụa trang sinh ý chỉ sợ sẽ chịu liên lụy, sau này đi xuống. Tơ lũi trang không hóa, sinh ý liền rất khó liên tục. Giang thị nga một tiếng, nguyên lai like là việc này, đã là này đó chính sự nàng không thích nghe cũng nghe không hiểu, đơn giản không nghe xong, đứng lên về phòng nắm xế. Tình huống này đích sắc có chút nghiêm túc, nhưng không phải cửa hàng của mình, lâu ý cảnh trước sau có vẻ thờ ơ, cũng chỉ là nga một tiếng, không nhiều lắm nôn. Tô chiêm hơi như mi, truy vấn, người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Lâu ý cảnh nhàn nhã tự tại ăn khẩu đồ ăn, sau đó mới lười nhắc đáp, như thế không phải càng tốt. Thiệu ra tơ lũa trang đánh sâu vào cố ra tơ lũa trang, đến lúc đó cố ra tơ lũa trang sinh ý tiêu điều thị giá trị rơi chậm lại, ta liền có thể tiêu tiền mua tới. Lâu ý cảnh cười đến đắc ý, chuyện này nàng đã tính toán thật lâu, ai làm cố lý đẩy nàng như hố lửa, nàng liền phải nuốt hắn cửa hàng, thử. Thô chiêm nghe vậy, không nói lời nào. Lâu y cái cảnh lại đoán được hắn ý đồ, ngươi lại ở lo lắng sau lưng kia cổ thế lực. Rốt cuộc này cũng không phải chân chính cô ra tơ lụa trang, giữa đề cập thế lực thượng không thể biết, ngươi là lo lắng chúng ta nuốt tơ lụa trang sẽ rước lấy phía sau màn người phân nộ. Thô chim gật đầu, ngươi biết, còn dám nói bậy. Lâu y cái cảnh cười nhạt như cũ, ta này không phải xem ngươi vẻ mặt nghiêm túc cùng ngươi khai nói dân sao, thả, ta cũng là như vậy tưởng. Mặc kệ sau lưng có hay không này cổ thế lực. Muốn cố ra tơ lũa trang việc này, ta thế ở phải làm. Bất quá trước mắt mà nói, nhưng thật ra có thể tạm hoãn. Nói hồi chuyện vừa rồi, ta cho rằng, bọn họ 5 người hoa số tiền lớn thỉnh người dưỡng tàm, chúng sẽ là lô sạch vốn. Bởi vì nhạc châu huyện người giàu có không nhiều lắm, tơ lũa nhu cầu lượng không lớn. Hơn nữa thiệu ra tơ lũa trang lấy giá thấp là chủ, bán chính là nửa điểm lụa nửa ma. Đông nhiên có một ngày, nên ban toàn ti, như vậy giá cả nhất định sẽ dâng lên, lúc ấy, người mua trong lòng liền không thoải mái. Cho nên này nhất chiêu đi chính là tự chịu diệt vong lộ, chúng ta cần gì phải đi theo bọn họ lăn lộn mù quăng đâu. Nhưng thật ra, có thể đá bọn họ một chân. Vì thế ngày hôm sau, Bạch Cầu đã chân truyền đến tin tức, cố gia tơ lũa trang nhân kinh doanh không tốt thanh thương xử lý, thả, tơ lũa trang từ đây nên bán rau quả thịt cá. Này tin tức vừa ra chấn kinh rồi rất nhiều người, đồng thời cũng cười đổ rất nhiều người. Không ít người, mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết, đều ở suy đoán cô ra thơ lũa trang hay không bởi vì cạnh tranh bất quá thiệu ra thơ lũa trang cho nên không thể không bán trao tay khác. Ngay cả hà quản gia cũng có chút buồn bực, truy đến trong tiệm chất vấn tô chiêm, tô công tử, ngươi như vậy không địa đạo a nhà của chúng ta công tử ra cửa bên ngoài kêu ngươi hảo sinh chăm sóc thơ lụa trang, ngươi khen ngược. Thế nhưng cẩm tơ lửa trang kinh doanh chính mình sinh ý, ngươi, ngươi, ngươi thật là tức chết ta. Hà Quảng gia thật là bị tức điên, liên tiếp ho khan rất nhiều lần. Một bên chỉ đạo bùn thợ lâu ý thì cảnh nghe tiếng, chạy nhanh đổ ly trà đưa cho Hà Quảng ra. Hà Quảng ra xem bọn họ hai cá mẹ một lứa, nơi nào ăn đi xuống, phủi tay liền đánh nghiêng. Mành nhỏ tiếng vang khiến cho trong phòng mặt khác tiểu nhị chú ý, mọi người đều theo bản năng quay đầu tới, dựng hai lắng nghe. Lâu Y cảnh đành phải đem Tống Cổ tiểu nhị đi vội khác, lại đem kia bùn thợ khiến đi, sau đó lôi kéo Hà quản gia đi buồng trong nói, tô chiêm ở bên ngoài mời chào khách nhân." Tới rồi buồng trong, Hà quản gia tức giận càng tăng lên, càng là không muốn nghe Lâu Y cảnh giải thích, "Lâu cô nương, ta biết ngươi là cái thông minh nữ tử, cũng là cái giỏi về kinh doanh thương nhân. Nhưng cô gia tơ lủa trang nói như thế nào cũng là thuộc về nhà của chúng ta công tử, ngươi ở hắn địa bàn làm chính mình sinh ý." Không khỏi cũng thật quá đáng chút đi. Lâu y thì cảnh ngay vậy, không khí, phản cười, cũng không đáp lời, tùy y hắn nói, chờ nói đủ rồi nói mệt mỏi, lâu y thì cảnh liền không lương cho hắn đổ chén nước. Lần này hà quản gia đảo không lúc trước như vậy rứt khoát lưu loát đem chăn một quang ngã, mà là túi đầu nhìn nhìn kia ly trà, có chút miệng khô lưới khô. Lâu y thì cảnh bị hắn chọc cười, lại cũng không khuyên hắn uống trà, xem hắn là chính mình chủ động uống trà vẫn là chịu đựng. Dù sao khó chịu cũng không phải chính mình. Lâu y cái cảnh cố ý ho nhẹ một tiếng, hỏi, Hà quản gia đây là nói xong sao, nếu nói xong, có không làm ta nói vài câu. Hà quản gia không nói lời nào. Lâu y cái cảnh liền đi xuống nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, bất quá lời muốn nói trở về. Lấy trước mắt 5 vị phường chủ cách làm, cố ra là không thắng được. Tuy là cố gia như thế nào ra đại nghiệp đại, thế lực cũng khó chắn 5 người liên hợp đối phó. Húng chi cố ra thanh nhầm cũng không tốt, sản nghiệp sớm hay muộn muốn hao hết. Mà thiệu gia tơ lửa trang sau lưng là 5 vị phường chủ liên thủ kinh doanh, bọn họ tài chính cùng cố ra so, nhất định càng sung túc. Như thế, chính diện đánh giá tự nhiên không được, chúng ta chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Nếu hà quản gia cảm thấy có cũng đủ có thể đối phó thiệu gia tơ lửa trang cạnh tranh thủ đoạn, người có thể nói ra, ta có thể tiếp thu, nếu là không có, như vậy phải nghe ta sau một câu ngay ta khẩu khí tuy rằng bình đạm nhưng rõ ràng mang theo vải phần không được xếa vào ý tứ nghe được hà quản ra trong lòng x sốt rốt cuộc nói không ra lời lâu y thì cảnh xem hắn á khẩu không trả lời được chính mình liền lại tiếp tục đi xuống nói cố ra chính diện đánh giá nhất định sẽ tổn thất thảm trọng như thế thanh thương xử lý ngược lại có thể giảm bất tổn thất liền trước mắt tình huống tới xem ta nếu là đem cố ra tơ lửa đều bán xong rồi kiếm tiền cũng là dựa theo hiệp nghị tới phân, quyết không ngầm chiếm đi. Hơn nữa, các ngươi sau lương xử thủ đoạn nhỏ, vẫn như cũ có thể tiến hành, ta cũng không tới cản trở. Như thế, chẳng phải càng tốt. kia kia vậy ngươi đồ ăn. Ta đồ ăn tự nhiên là về ta, nhưng cũng có thể có cố ra phân. Chia làm yêu cầu có thể tham chiếu lúc trước cố cô công tử cùng chúng ta thêm hiệp nghị thượng sở thuật yêu cầu tới. Ngươi xem coi thế nào. Hà quản gia thở ngắn than dài, dù cho lời này nghe tới không có vấn đề, nhưng tổng cảm giác nơi nào quái quái, bởi vì vô pháp gãi lại lâu ý ghề cảnh, cũng chỉ hảo không nói. Hà quản gia từ trong phòng đi ra ngoài, tô chiêm ở bên ngoài nghe, đám người đi rồi lúc sau mới chạy vào. Người như thế lửa gạt thiện lương lão nhân thích hợp sao? Lâu ý cái cảnh câu môi cười nhạt, đáy mắt dễ hiểu lập lệ lênh quang, ta chỉ là khí bất quá tưởng lấy về điểm cái gì mà thôi. Nếu không phải cố lý từ giữa làm khó dễ, ta hiện tại nướng nướng cửa hàng cũng nên có vài gia chi nhanh đi. Chờ bên này sinh ý làm lớn, ta sẽ đem cửa hàng còn cho hắn. Cùng cố ra mượn cửa hàng có thể so cùng Kim ra thuê cửa hàng tới càng tốt chút. Bất quá nói trở về, Kim Nho Phong gần nhất giống như bình tĩnh không ít, hắn đây là đổi tính. Tô Chiêm cười nhạt, chỉ sợ là bởi vì cố ra sau lưng người giáo hơn lúc sau, Kim Nho Phong liền không dám sàng bậy đi. Lâu Y Kỳ cảnh ngẫm lại cũng cảm thấy như thế, bất quá này đó nàng lười đi để ý, Bùng Thợ bên kia còn không có xử lý tốt, này sẽ đi ra ngoài tiếp đón tiểu nhị đem chính mình họa đồ đưa cho Bùng Thợ, làm hắn chiếu đồ nạn ra tới. Tô Chiêm cùng qua đi nhìn nhìn, này nhìn lên mới phát hiện họa chính là bọn họ ăn cơm dã ngoại cảnh tượng, có điền có đường có đồ ăn có thịt có trái cây, nàng đây là muốn làm cái gì? Tô Chiêm buồn bực nhìn về phía Lâu Y Kỳ Y Kỳ cảnh cười đến xuân phong đắc ý. Ta đây là muốn đem thân thủ chế tạo một khối kim quang lấp lánh đất. Ấn. Thô chiêm vẫn là không rõ. Lâu y thì cảnh lại ý cười càng sâu, bạch cầu đá chấn mà quý, động bất động liền đụng tới một nhà kim ra cửa hàng. Nghe nói kim nho phong sản nghiệp rất lớn, ta nhưng không nghĩ ngày sau sinh ý làm lớn, lại đụng tới tiểu tử này từ giữa làm khó dễ. Cho nên ta tính toán tự mình chế tạo một miếng đất. Miếu trong giới thôn tuy rằng vị trí hẻo lánh, không lắm phồn hoa nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, phong cảnh vô hạn. Nếu đem toàn bộ thôn chế tạo thành tránh nóng sơn trang, chắc chắn hấp dẫn quan to hiển quý lại đầy du ngoạn. Những cái đó cả ngày ăn quán sơn chân hải vị, liền thích hoa ràn trước rượu, dưới ánh trăng thả câu, hoặc là thân thủ điều phối một phần thức ăn cùng giai nhân cùng chung. Vì thế ta liền nhận cơ hội mở cửa đại cát bó lớn kiếm tiền, ha ha. Nghĩ đến đây, lâu y cảnh đã nhịn không được cười lên tiếng. Tô Chiêm nghe nàng chủ ý này rất tốt, nhưng khó khăn chỉ sợ không nhỏ, liền cười không nổi, cao mày, thế nàng tưởng xa hơn, miếu trong giới thôn chính là cái nghèo địa phương, nếu muốn đánh tạo thành tránh nóng trương trang tất nhiên hao phí tài lực. Thả, kẻ có tiền thích tránh nóng trương trang tất nhiên muốn ít người, người trong thôn quá nhiều, chỉ sợ cũng không thích hợp. Nhưng là cũng không thể vết chân toàn vô, rốt cuộc tới đều là quan to hiển quý, thói quen hầu hạ, không ai hầu hạ, bọn họ lại nên không vui. Này đó ngươi có từng nghĩ đến quá. Lâu ý cái cảnh cười nói, này đó, ta đều nghĩ tới. Đầu tiên đâu, mượn nhà này cửa hàng, chính là vì chế tạo thanh danh, tượng đất hướng nơi này ngăn, luôn có người sẽ hỏi, đến lúc đó liền có sinh ý tới cửa. Nhưng phạm là coi trọng tượng đất muốn tới chơi đùa, tất nhiên đều là thích nông già sinh hoạt, tự nhiên cũng liền không sao cả người nhiều ít người. Mà những cái đó không thích có người, cũng dễ làm. Chờ ngày nào đó tài chính sung túc, liền đem kia phá miếu đỉnh núi mùa, kiến chân chính xa hoa tránh nóng sơn trăng cùng bọn họ du ngoạn. Dù sao, tránh nóng sơn trăng cũng là có lớn có bé, có nhau có tính, ai quy định thế nào cũng phải giống hoàng gia quy cách giống nhau kiến một cái. Người nói đúng không? Cái này thật đúng là không thể nào phản bác, tô chiêm xem nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, thao thao bất tuyệt nói, thật sự là phản bác không ra, tương phản trong lòng còn có chút bội phục Bội phục nàng cân nhắc chu toàn. Nếu hết thể đều chuẩn bị tốt, cũng liền không có gì hảo lo lắng. Đã nhiều ngày, bởi vì cố gia tơ lũi trang đột nhiên đổi thành đồ ăn cửa hàng, dước lấy không ít người tò mò ánh mắt, cứ việc mọi người xem náo nhiệt, cùng với trào phúng tâm thái chiếm đa số, nhưng vẫn là làm lâu ý cảnh đại kiếm lời một bút. Đồng thời này phân náo nhiệt cũng đưa tới đối thủ thiệu trình nguyện. Nhìn hai nhà người cạnh tranh cung đài không ít người càng là tò mò mại không khai chân, hẳn không thể cả người liền dính ở chỗ này. Bên ngoài vây xem người càng ngày càng nhiều, thiệt tình mua đồ vật người càng ngày càng ít, mọi người đều dựng lên lỗ thai nghe, ngay bọn hắn sẽ nói chút cái gì. Tục ngư nói kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, thương trường như chiến trường, đối thủ cạnh tranh giống như địch nhân, bọn họ gặp mặt, luôn là cho người ta quá nhiều phòng đoán. Nhưng mà, thiệu trình nguyện là cỡ nào người? Sao lại làm cho bọn họ nhìn đến này đó, như nhau thường lui tới tự nhiên hảo phóng, mặt mang mỉm cười, như nhau thường lui tới cực cụ lực tương tác, tới khi còn tặng lễ. Thô công tử, lâu cô nương nghe nói các người lên bán đồ ăn. Hôm nay cũng coi như là mở cửa đại cát ta cố ý mang theo lễ vật chúc mừng các ngươi Lâu ý thì cảnh suy nhiên, hảo một cái tự nhiên hảo phóng cô nương tới xem kịch vui đều có thể nói được như thế đường hoàng, bội phục bội phục. Lâu ý cái cảnh hơi hơi mỉm cười, ám hương di động, vui vẻ tiếp được, đa tạ thiểu tiểu thư lễ vật Tiểu trương, lo pha trà. Tiểu nhị bay nhanh đệ trà tới, ba người chuyện trò vui vẻ, nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Vây xem người qua đường nguyên bản là đến xem trò hay, thấy không trò hay nhưng nhìn cũng liền từ bỏ, rốt cuộc chân đã chạm toan, nên tìm địa phương nghỉ tạm. Cứ như vậy, cửa hàng cuối cùng là nhàn rối không ít. Ngẫu nhiên sẽ có mấy cái người qua đường lại đây mua đồ ăn, mà tơ lũa liền đặt ở bên kia, lấy đánh gây đưa tặng phương thức buộc chặt bán pha giá. Bất quá thiệu trình huyền liếc đầu nhìn lại, phát hiện những cái đó tơ lũa giá cả cứ việc đã rơi chậm lại, nhưng vẫn như cũ ở bình thường giá cả nội, cũng không có thấp tới cực điểm, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không tưởng lô vốn bán pha giá, như vậy như thế nào thành thương đâu. Đặc biệt là tốt nhất tơ lửa cùng đồ ăn thịt đặt ở cùng nhau. Thấy thế nào đều cảm thấy không cấp bậc, chính là thật sự tơ lụa, chỉ sợ cũng sẽ không có người tới mua đi, như thế, càng vô pháp thanh thường như vậy, bọn họ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý đâu. chủ ý rất đơn giản, lâu ý cái cảnh là không tính toán giúp cô ra bán tơ lụa, tự nhiên cũng không nghĩ tô chiêm giúp cô ra bán phá giá. Nàng cung hà quản gia nói những cái đó thật là gặp người. Kỳ thật nàng mục đích vẫn là thực minh xác Chính là muốn mượn dùng cố ra địa bàn miễn thuê cho chính mình đồ ăn kéo điểm sinh ý, tơ lụa sao liền ném một bên, chờ phía chính mình sinh ý không sai biệt lắm, cửa hàng sẽ còn cho hắn. đến lúc đó nơi này như cũ có thể là cố ra tơ lụa trang hơn nữa tin tưởng, tới rồi kia một ngày, Hà quảng gia sẽ không trách cứ chính mình hiện giờ hành động, bởi vì kia một chân nói lên này một chân lưu ý cảnh liền đẩy cõi lòng tò mò nhìn về phía thiệu chính huyền đã nhiều ngày, ta nghe nói thiệu gia tơ lũi trang ra tiền chính mình dưỡng tầm chính mình ương tơ chính mình giật nhiễm. Thiệu trình nguyện ngạc nhiên, không biết nàng lời này ý gì, nhưng nhìn đến người đối diện đều đổi nghề, khó tránh khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, này ý cười mang thêm nhất quán mỉm cười, trốn phóng xuất ra tới. Đúng vậy, Nam vị phường chủ ý tứ, chính mình dưỡng tầm chính mình ương tơ, có thể tỉnh đi không ít phí dụ. Hơn nữa, chính mình dưỡng tầm là có thể bảo đảm kén tầm sung túc. Tránh cho kén tầm chỗ trống, xào ti phường kinh doanh không khai xấu hổ. Là, là, nam vị phường chủ tưởng chu toàn. Lâu y cảnh trên mặt tươi cười rạng rỡ trong lòng khinh thường, này rút ngu xuẩn. Thình người dưỡng tầm còn không được đào tiền công. Liền tính tiền công có thể cấp thấp một ít, kia cũng là một bút chi ra. Nếu cùng phê công nhân làm hai phân sống cấp một phần tiền công, như vậy tơ lũi trang mới có thể có thể có lợi, nhưng cứ như vậy, công nhân liền mệt mỏi. Bọn họ sẽ không kháng nghĩ sao. Như thế cũng hảo, bọn họ liền tự sụp đổ. Lâu ý thì cảnh cười càng hoan cũng là vui sướng khi người gặp họa cười bám vào mỉm cười phát tiết ra tới. Mấy fan hàn Nguyên thiệu trình nguyện nhưng thật ra nhìn về phía Tô Chiêm, sớm chút nghe nói Tô Công Tử là Tú Tài, hiện giờ lại làm khởi mua bán, nhìn dáng vẻ là không tính toán khoa khảo. Tô Chiêm trả lời, khoa khảo là đi, nhưng này không phải còn có một năm sao, ta không nóng nảy. Thiệu trình nguyện gật đầu mỉm cười, tô công tử tâm thái cực hảo, như thế mới có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi. Nếu là ta cũng có người như vậy tâm thái, nói không chừng tơ lũa trang đã sớm danh dương thiên hạ, hiện giờ hành động đảo như là ở bổ cứu. Lại nói tiếp cũng không như vậy có tin tưởng. Lâu y cái cảnh vừa nghe không vui, cái này thiệu trình nguyện thật sự là khó đối phó thực, ngay cả khen người kỳ hảo đều là điểm đến mới thôi, chật vừa nghe thật đúng là chảo không được cùng chân. Cẩn thận vừa nghe cũng là như thế. Lâu y thì cảnh hơi có chút không vui, lại không thể biểu lộ ra tới, như cũng là xảo tiếu xinh đẹp, nhàn nhạt, nhạt khải khẩu, thiệu tiểu thư hôm nay tiền đến, tơ lũi trang bên kia chẳng phải là lo liệu không hết. Không nội, nói thật, sinh ý không tính quá hảo, mấy ngày trước đây càng là xuống dốc không thanh, đã nhiều ngày trước mặt chuyển biến tốt đẹp chút. Thả, trong tiệm tiểu nhị làm việc đáng tin tậy, cũng không cần ta thao này phân tâm. Lời này ý tứ chính là nàng không chịu đi bái, Lâu Y Hiển cảnh trong lòng âm thầm xem thường một phen, quay đầu nhìn về phía Tô Chiêm, người vội sao?" Tô Chiêm đứng dậy, phản phất giống như nhớ tới cái gì dường như, nói đi hậu viện thu xếp. Thiệu Chí Nguyên tưởng mở miệng giữ lại thế nhưng chưa kịp, lời nói đến bên miệng chỉ có thể nuốt vào, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lâu Y Hiển cảnh, Lâu Y Hiển cảnh nhuyễn miệng cười, ánh mắt rõ ràng. Triệu Chí Nguyên hơi lăng, rồi sau đó cũng nhuyễn miệng cười. Dù cùng lâu y thì cảnh nói chuyện hiếm nhưng lâu y thì cảnh không thích nàng cũng không biết vì sao lúc trước chưa từng như vậy ghét bỏ hiện giờ thế nhưng sinh chán ghét chi tình chẳng lẽ gần là bởi vì tô chiêm nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười vì một cái không biết có thích hay không chính mình nam nhân cùng người khác tranh giành tình cảm không khỏi đem chính mình xem quá không đáng giá tiền đi bừng tình gian một bóng người đi đến lâu y thì cảnh dương mắt đi nên tới là một vị lao nhân ra, Tuổi một đống, đầu tóc hoa dâm, lại là như vậy nét mặt tỏa sáng, an mặc đơn giản thả tự mang quý khí, bên cạnh lôi kéo trung niên nữ tử giống nhau tự mang quý khí, chính là xem người ánh mắt không vị này lao nhân ra hiện tử. Nàng kia xem lâu ý cảnh nhìn chầm chầm vào bọn họ xem, có chút không vui, khẩu khí không tính quá hảo, ta nói, người này đó đổ ăn bán thế nào? Có tam tiền một cân, cũng có bốn tiền một cân, xem người muốn mua cái gì? Nữ tử nhiễu như mày, lược hiện gian nan, thoát nhìn hẳn là nhật tử túng quẫn lấy không ra nhiều như vậy tiền đi. Nguyên bản, lâu y đi cảnh xem ở bọn họ nghèo khổ phân thượng là vui tiếp tế, thậm chí đưa cho bọn họ cũng không sao, nhưng này nữ tử nói chuyện khẩu khí không tốt, cũng liền lười đi để ý. Cố tình cái kia thiệu chính nguyện, cũng không biết là thật sự thiện tâm vẫn là một hai phải cùng lâu y đi cảnh đối nghịch. Thế nhưng tự thảo hầu bao mua nữ tử ánh mắt có thể đạt được vài loại đồ ăn đưa cho bọn họ. Nữ tử cùng lao nhân ra đều một mảnh kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại lại liên tục nói lời cảm tạ mẹ chồng nàng dâu hai ra cửa. Lâu ý thì cảnh mặt vô biểu tình, đã không nghĩ lại để ý tới thiệu trình huyền, túi đầu đùa nghịch chính mình sạc thường thường có chút người thấy kia tượng đất, hỏi địa chỉ, liền giới thiệu vài câu, liền trực tiếp xem nhẹ thiệu trình huyền tồn tại. Thiệu trình nguyện cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng cũng không đi, ngược lại chui vào sau phòng, đi giúp tô chiêm bội. Đãi lâu y thì cảnh tiếp đón xong khách nhân quay đầu không thấy thiệu trình nguyện, cho rằng người đi rồi thời điểm, thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện nàng cùng tô chiêm sóng vai mà đi từ buồng trong ra tới, thả từng người trên tay phủng hai bình xứ. Lâu y cảnh nhìn đến nơi này, trong lòng không vui. Thiệu trình nguyện lại là rõ ràng tâm tình rất tốt, nói chuyện thanh thanh thúy không ít. Tô công tử, ta giúp ngươi đi. Lâu y cái cảnh âm thầm cười lạnh, rõ ràng đã giúp đỡ vội, lại vào lúc này nói hỗ trợ, lời này chẳng lẽ không phải một loại thị huy sao? Không cần, thiệu tiểu thư ngươi thả nghỉ ngơi một chút đi. May mắn Tô chiêm nói như vậy, lâu y cái cảnh trong lòng mới tính thoải mái. Nha đầu, giúp ta đem bình xứ phong tới tả phía đông. Tô chiêm nhẹ gọi một tiếng. Lâu y cái cảnh cùng thiệu trì nguyện giật mình lăng. Hai người đều không biết hắn gọi chính là ai, biết tô chiêm một cái nhàn nhạt ánh mắt liếc lại đây, vòng khai thiệu trình nguyện dừng ở lâu ý cảnh trên người, mới biết được tiêu chính là ai. Thiệu trình nguyện trong lòng lược có khó chịu, cứ việc biết bọn họ hai là phu thê, lại vẫn là ẩn ẩn cảm thấy không mau, tô chiêm rõ ràng không có lại để ý tới nàng, cứ việc biểu hiện hết thẻ thực tự nhiên, nhưng lâu y cảnh vẫn là người được xấu hổ không khí, bất quá là nàng xấu hổ. Thiệu trình nguyện rốt cuộc đái không được, đứng dậy đi rồi. Lâu y thì cảnh lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái, mặc danh một mặt ý cười nổi lên trong lòng, vừa lúc dừng ở tô chiêm trong mắt, nột nhạo hắn tâm, chẳng lẽ, nàng cũng là thích chính mình sao? Tô chiêm không xác định, nhưng có 7 tám tầng năm chắc là cái dạng này. Tô đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâu y thì cảnh rối tay ở trước mặt hắn vây vây, tô chiêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng. Lâu y cái cảnh trong lòng run lên, vừa muốn xem cái minh bạch, nhân ra đã thu hồi ánh mắt kia, xoay người tiếp tục bày biện bình xứ. nay đó bình xứ đều là dùng để trang điểm bề mặt, nhưng đồng thời cũng là cắm hoa, những cái đó hoa lại là ở nhà trong đất loại, có thể không chút khách khi nói, chỉ cần là trong đất lớn lên, trong nước dù trên cơ bản trong nhà đều có. Mấy ngày liền tới kinh doanh là nguyên bản bị coi là chê cười cố gia tơ Lửa. à, không, là Đồ ăn phô, cũng không phải cố gia, là Tô gia, đã không ai cười. Đại khái là bởi vì đều cười thói quen cũng liền không cảm thấy buồn cười, đồng thời nhà bọn họ sinh ý đích xác thực hảo, hàng ngon giá rẻ, mọi người dần dần có cười nhạo biến thành bội phục. Bội phục này hai người kinh doanh chi đạo, đồng thời cũng bội phục này hai người kỳ quái khai cửa hàng phương thức. Bởi vì từ xưa đến nay, còn không có người ở cùng ra cửa hàng thượng quải hai khối bằng hiệu, nhà bọn họ làm được. Ở cố gia tơ lũa trang thẻ bài phía dưới, lâu y ghi cảnh lại sai người treo một hối mặt trên thật thật tại tại viết nói, tô ra đồ An phô. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kỳ văn, sau đó các loại mộ danh mà đến, nối liền không dứt, nhưng thật ra kiếm đi nét bút nghiêng giống nhau ở giao dưa dưới sáng lập một mảnh thiên địa, mà đối diện thiệu ra tơ lũa trang liền tương đối thảm. Ứng Lâu ý hiểu cảnh nói, bởi vì người mua thói quen chịu ra giá thấp, đột nhiên tơ lụa biến giới cao, liền cảm thấy không có lời. Đồng thời mọi người bỗng nhiên cảm thấy vẫn là cố gia tơ lụa trang tiện nghi, đồng dạng tơ lụa, nhân ra nhiều mua nhiều đường, quả thực có lợi về đến nhà. Sau đó, đã nhiều ngày, tơ lụa trang khó được sinh ý hảo, chính là ở cửa hàng biến thành đồ ăn phô phía trước, cực nhỏ bán phải đi ra ngoài tơ lụa cũng thành đoạt tay hóa. Hà quản gia xem há hốc mổn, quả thực không thể tin được, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, thẳng đến bị lâu y cảnh đánh thức, mới phản ứng lại đây. Hà quản gia nhìn cái gì đâu, khách nhân tới còn không mau tiếp khách. Chẳng lẽ còn chỉ vào ta hỗ trợ sao? Lâu y đi cảnh chính mình trong tay cũng có không ít khách nhân, rất nhiều người rốt cuộc chú ý tới kia tôn tượng đất, hỏi cái này địa phương, muốn đi du ngoạn, lâu y đi cảnh liền mang theo người làm giới thiệu, thuận tiện an bài. Tơ lũi trong trang, lâu y hề cảnh, tô chiêm cùng hà quản gia vội tối bụi, mặc dù chiêu mấy cái tiểu nhị, vẫn như cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Mà đối diện thiệu gia tơ lũi trang liền có vẻ tiêu điều cực kỳ, mặc dù thiệu trình nguyện tự mình ra tới chiêu khách, cũng không ai chịu thăm, mắt thấy đối diện sinh ý thịnh vượng, bên này lại tiêu điều chữ viết, thiệu trình nguyện trong lòng cũng rất có khó chịu, nhưng lại không thể nơi hà. Không ra mấy ngày... Cố ra tơ lũi trang tơ lụa đã cơ hồ bán xong, dư lại bởi vì chiều dài không đủ, lại hoặc là đặt thời gian lâu lắm, đồ án đã không vào mắt chờ nguyên nhân để lại. Hà quản gia cũng là cái cưỡng bách chứng nghiêm trọng giả, nhìn xem trong tiệm liền dư lại tam thất bố, dứt khoát chính mình xuất tiền tối mua, như thế tơ lũi trang tồn kho liền thanh linh. Lúc này hà quản gia lại xem lâu ý cảnh là phá lệ thuẫn mắt, ai nha, lâu cô nương, thật là không biết nói cái gì mới hảo. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta. Ai, Hà Quản gia, ngươi đừng vội cảm tạ ta. Vì cái gì? Đừng quên, cố gia chính là có tam gia tơ lụa trang. Hà Quản gia nghe vậy, thiếu chút nữa tưởng đem đảo tiền lại lấy về tới, nhưng lâu y đi cảnh lại một bộ khẳng khái hào phóng bộ dáng, đi tới vô vô Hà Quản gia bảo vai, Trấn an. Ai nha, dù sao các ngươi cố gia tơ lụa trang cũng không phải thiệt tình thực lòng bán tơ lụa chẳng qua là tưởng chế tạo chi ra che giấu chân tướng. Một khi đã như vậy, chỉ cần có một bút sinh ý liền thành, ta tưởng lớn như vậy cửa hàng, một bút sinh ý tóm lại là hảo làm đi, nếu là lại làm không được, vậy dứt khoát chính mình xuất tiền túi được. Lâu y cái cảnh nói xong, vô vô hà quản gia hầu bao, hà quản gia sắc mặt trắng bệnh, đôi tay khẩn che, lâu y cái cảnh lại là cười điên rồi. Hà quản gia, ngươi cũng thấy, ta đâu giúp các ngươi đem tơ lửa bắn đi. Như vậy nhà này cửa hàng liền cho ta mượn dùng mấy ngày, vài ngày sau ta lại đổi cho các người, các ngươi tiếp tục kinh doanh tơ lụa tốt không? Hiện giờ lâu ý khi cảnh chính là công thần, hà quản gia nào dám không đáp ứng, chỉ là nhìn hảo hảo tơ lũa trang thành chợ bán thức ăn, vẫn là cảm thấy biệt níu. Lâu ý khi cảnh lại cười khai, nàng liền biết đương nàng đem cố ra tơ lũa bán đi sau, hà quản gia liền sẽ không trách cứ nàng mượn cửa hàng sự. đã nhiều ngày Thật liền muốn làm một giấc mộng giống nhau, các loại chuyện tốt liên tiếp tới. Không chỉ có đồ ăn bán cực hảo, ổn ngồi chợ bán thức ăn đệ nhất bảo tọa, ngay cả mang theo tránh nóng sơn thôn sự cũng là làm không tồi, đương nhiên rồi, còn không thể nói là cực hảo. Giải rắc có mấy song khách nhân tiến đến, lâu y đi cảnh an bài bọn họ ở tại nhà mình trong phòng, hơn nữa đằng ra phòng trống cũng đặt mua tân đệm giường. giữ Dư lại, chú không giới liền giới thiệu đến Vương thẩm gia. Theo sau nhất nhất giới thiệu cho khác thôn dân. Trong thôn xem như có chút mới mẻ máu, bất quá bởi vậy cũng diễn sinh ra rất nhiều phiền thoái, tỉ như nói thôn dân cùng khách nhân cãi nhau. Nay liền có chút đau đầu, lâu y đi cảnh cảm thấy vẫn là cần thiết cùng các thôn dân nói nói. Một ngày này, với lúc là mặt trời rực rỡ thiên, mùa hạ cuối cùng nhiệt lượng thừa vẫn phải có, lâu y đi cảnh một thân đơn giản tơ lũa chế váy dài cùng tô chiêm tới rồi trong thôn. Trong thôn giờ phút này đã là thế vừa lúc, đã quên giới thiệu, các thôn dân xuyên tơ lửa cũng đều là cố già tơ lũa trăng mua. Cứ việc không thể một năm bốn mùa xuyên, nhân thủ một kiện vẫn là mua nổi. Lâu ý cái cảnh nhìn nhìn dần dần dơ lên tới các thôn dân nhịn không được cười các vị thúc thúc thầm thầm. Hôm nay đem đại gia triệu đến cùng nhau, có một số việc tưởng thương lượng. Trong thôn đã nhiều ngày luôn là có bên ngoài khách nhân tiến bào. Nghĩ đến đại gia đã nếm đến không cần ra ngoài là có thể kiếm tiền ngon ngọt đi. Bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu, nếu đại gia muốn kiếm đến càng nhiều, liền phải có điều đề cao. Thì như nói các ngươi quần áo, thì như nói thái độ. Tới trong thôn chơi đùa đều là chút có tiền chủ, bọn họ nuông chiều từ bé cả đời, tính tình không hảo là không thể tránh được, nhưng các ngươi không thể. Rốt cuộc các ngươi là kiếm bọn họ tiền, đến đem bọn họ hầu hạ hảo mới có thể bắt được tiền. Các người nói đúng sao, cho nên, muốn tận lực khắc chế chính mình tính tình, chớ có đắc tội này đó tổ tông. Nói tới đây, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, túi đầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ sở nghị luận chính là lần này sự kiện nháo sự giả lâm thị một nhà. Cái này lâm thị cũng không biết có phải hay không cố ý, thế nhưng cùng trong thôn tới du khách cái nhau, làm cho tránh nóng sơn thôn danh tiếng trượt xuống, vì thế mới đưa tới lâu ý cảnh thuyết giáo. Nhưng người gây họa cũng không ở đây, nói cho bọn họ nghe là mấy cái y tứ. Chẳng lẽ là bởi vì lâm thị cũng là bọn họ lâu người nhà cho nên không dám nhận mặt thuyết giáo, liền ở chỗ này nhắc nhở. Như thế, mặt khác thôn dân liền không vui. Đại gia nghị luận tới nghị luận đi đơn giản chính là như vậy vài giờ, một là cảm thấy lâu ý cảnh thiên vị. Nhị là cảm thấy lâu ý cảnh là sợ lâm thị, cứ việc hai người không thiếu khắc khẩu. Nhưng Lâm Thị chơi khởi vô lại tới cũng là không người có thể địch. địchống chi Lâm Thị một nhà cũng không gia nhập lần này tránh nóng Sơn thôn kiếm tiền kế hoạch hoàn toàn có thể không nghe lâu y địa cảnh cho nên lâu ý thì cảnh không dám tìm tới môn tới liền ở chỗ này nói sông như vậy tưởng tượng phía dưới nghị luận thanh lớn hơn nữa tô chiêm nhníu như mày ánh mắt sâu thảm quét một vòng dừng ở lâu ý thì cảnh trên người ý bảo này mở miệng nói chuyện lâu ý, ý cảnh nhìn quét một vòng Đã đoán ra bảy tám phần, đại gia tựa hồ đối chuyện này lược có không phủ, hảo đi, nếu không phục vậy đều nói ra đi, đỡ phải ngày sau phiền thoái. Ho nhẹ vài tiếng, lâu y cảnh mở miệng hỏi, các vị chính là có cái gì nghi ý. Như vậy vừa hỏi, lại bỗng nhiên an tĩnh, đại gia cũng không dám nói bậy, rốt cuộc lâu y cảnh hiện tại chính là bọn họ cảm nhận chung thần tài, nào dám cùng thần tài đối nghịch. Lâu ý thì cảnh xem bọn họ giận mà không dám nói gì bộ dáng thật là có chút giở khóc dở cười, không có biện pháp, đành phải điểm danh, thôn trưởng, nơi này ngươi lớn nhất, đại gia cũng thích nghe ngươi. Nghĩ đến ngày thường các loại tranh cãi ngươi cũng không thiếu xử lý, nếu là có chút tranh cãi là về tránh nóng sơn thôn kiếm tiền kế hoạch, ngài đại có thể nói ra, ta nơi này nghĩ lại giải quyết phương pháp. Thôn trưởng gật gật đầu, xem mọi người đều đầy có lòng mong đợi làm hắn mở miệng. Hắn cũng liền việc nhân đức không nhường ai, y đi cảnh à, chỉ sợ ngươi còn không biết. Gần nhất trong thôn phát sinh chủ nhân cùng khách nhân khắc khẩu sự kiện người khởi sướng kỳ thật không phải người khác, đúng là ngươi nhị thẩm lâm thị. Bọn họ một nhà không ở làm giàu kế hoạch, không chịu kế hoạch thước định, thả lại là ngươi nhị thẩm, chúng ta cũng là không thể nề hà nha. Cái gì? Đây là ngài như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Lâu y cái cảnh như mày, nguyên tưởng rằng chuyện này là người khác việc làm. Không nghĩ tới là nhị thẩm, kỳ thật hiện tại nghĩ đến đã sớm hẳn là đoán được, nàng lại không đoán được, xem ra vẫn là quá xem nhẹ này người một nhà tìm đường chết năng lực. Lâu ý cái cảnh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đồng thời khẩu khí cũng lược có vài phần trách cứ, nếu thôn trưởng đều biết chuyện này vì sao hôm qua cùng ta nói chuyện thời điểm không có nói rõ đâu. Nàng khác sâu nhớ rõ biết được việc này sau liền tìm thôn trưởng thâm nhập hiểu biết, thôn trưởng hàm hồ này từ... Nói giống như trong thôn tất cả mọi người có cái này tật xấu dường như, nàng còn tưởng rằng là mọi người kiếm lợi một bước tiền trinh, bắt đầu bành trướng, nguyên lai căn nguyên cư nhiên ở chỗ này. Liên ở lâu ý cảnh cuối đầu trầm tư khi, lại có thôn dân hỏi chuyện. Ý thì cảnh A, không quan tâm phía trước như thế nào, tình huống hiện tại là người đã biết người gây họa nên như thế nào xử lý dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Đúng vậy, đúng vậy. Không ít người hồn ào. Lâu y cái cảnh đêm lộ có chút đau đầu, đảo không phải sợ lâm thị một nhà, chỉ là những người này chơi bát pha trò thật sự là chịu không nổi, húng chi lại không tham gia làm giàu kế hoạch, chính mình cái này làm giàu kế hoạch đi đầu người thật sự là quản không được, này liền có điểm khó làm. N.B.S.E. Lâu y cái cảnh lược có khó xử nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, khỏe miệng rơ lên một mặt cười khổ. Tô Chiêm cũng là bất đắc dĩ đỡ chán thở dài, cuối cùng mới từ từ nói. Việc này tạm thời trước đặt, vẫn là đêm hôm nay muốn nói nói trước nói xong đi. Lâu y thì cảnh gật đầu, rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống nói, chuyện này, ta sẽ tự xử lý, bất qua yêu cầu chút thời gian, còn hy vọng các vị thúc bá thứ lỗi. Kế tiếp ta phải nói nói ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề. Chúng ta tránh nóng sơn thôn sở dĩ hấp dẫn du khách chính là bởi vì tránh nóng, sơn, thôn, nắng hẹ trói trang ngày mùa hè. Muốn tranh nóng địa phương rất nhiều, bọn họ có thể đi hồ hải sơn xuyên, nhưng nguyện ý tới, khẳng định là nhìn chúng nơi này sơn cùng thôn. Mà nơi này sở dĩ kêu sơn thôn đó là bởi vì nơi này đồng ruộng, phòng ốc, đã mọi người. Nếu mỗi người xuyên tươi ngon, phòng ốc cao ngất, kia còn gọi cái gì sơn thôn, trực tiếp kêu sơn chăng được, các ngươi nói đúng không? Lâu ý cái cảnh túi đầu nhìn thoáng qua tới các thôn dân, quả nhiên là từng nhà vất không ít nước luộc, các xuyên hoa lệ. Mặc dù không phải toàn ti cũng là nửa điểm nửa ma liền tính không phải nửa điểm nửa ma cũng là tân áo tăng thả mặt trênthêu các màu đồ án rất là đáng yêu như vậy quần áo như thế nào có thể hấp dẫn du khách L lâu y cảnh tỏ vẻ thương thấu cân nãoo nhưng này đó cách nói cũng không đến đại chúng tán thành không ít thôn dân sôi nổi phản bác có tiền không mặc quần áo mới chẳng lẽ còn xuyên phá quần áo kêu kiếm tiền nhiều không kính chính là chính là chính ngươi xuyên ngăn nắp lượng lệ Như thế nào còn không được người khác xuyên? Lâu ý cái cảnh không vui phản bác, ta đây chính mình kiếm tiền phát tài, như thế nào còn mang theo các ngươi kiếm tiền phát tài? Ta có phải hay không có thể không cần suy xét các ngươi Này! Tránh nóng sơn thôn bán điểm là cái gì? Nhiều như vậy du khách khen không dứt miệng chính là cái gì? Còn không phải là nơi này quê cha đất tổ hơi thở cùng với đại gia một mạc chân thành sao? Nếu muốn một mạc chẳng lẽ không nên đem quần áo sửa sửa sao? Nói nữa, ta cũng không phải không cho các ngươi mà tốt, chỉ là ở trong thôn không được. Sau này trong thôn du khách tiệm nhiều, khách nhân ánh mắt cũng sẽ dần dần bắt bẻ, tới này thưởng phong cảnh người liền không đơn giản chỉ là thưởng phong cảnh vẫn là thưởng người. Nếu người xuyên tươi ngon, liền cùng phong cảnh không hợp nhau. Bọn họ nếu muốn xem người như vậy, chính mình bên người bằng hưu thân nhân, tuyệt không so các ngươi xuyên kém. Còn tới nơi này làm cái gì? Cho nên, này đó hảo quần áo, các ngươi có thể mặc, nhưng chỉ có thể ra cửa bên ngoài xuyên. Ở chỗ này, liền đem này đó quần áo đều thu hồi đến đây đi, nếu thu hồi tới, có thể kiếm càng nhiều tiền, cớ sao mà không làm đâu. Như vậy vừa nói, giống như có điểm đạo lý, những người này cũng rốt cuộc không hề phản cảm. Vương Thúc thậm chí trước mặt mọi người cởi áo khoác lấy hưởng ứng lâu y ghề cảnh, đại gia liền nghe y ghề cảnh đi. Nhà đầu này làm việc có từng bỏ qua. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Lâu ý cảnh thở hát ra, chuyện này xem như giải quyết. Thô chiêm đứng ra sơ tán đám người, độc lưu thôn trưởng tại chỗ. Đám người đi rồi, lâu ý cảnh mới lại tế hỏi thôn trưởng về lâm thị một nhà cùng khách nhân khắp khẩu tiền căn hậu quả. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày trước đây tới một đợt khách nhân, là toàn gia. Nay toàn gia lúc trước cũng chưa từng ở chỗ này dự định. Cho nên tới lúc sau liền không ai tiếp đãi. Sau lại làm lâm thị xem chuẩn cơ hội, tiếp bọn họ đến chính mình ra tới trụ. Kết quả vào lúc ban đêm, liền đại xảo lên. Khách nhân nói lâm thị một nhà xảo trá, lâm thị một nhà tắc nói bọn họ ở nhà nàng ăn cái gì không trả tiền. Sau lại ta sợ sự tình nháo đại ảnh hưởng sinh ý, liền cấp khách nhân miễn đơn, thiếu nợ lâm thị một nhà tiền, ta chính mình đào hầu bao. Nói lên chuyện này, thôn trưởng liền vẻ mặt buồn rầu. Đồng thời cũng thực đau lòng, càng nhiều còn có chút bất đắc dĩ, này hai nhà người nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu, đụng phải thật đúng là phiền thoái. Tô Chiêm nhưng thật ra nghe ra một cái khác vấn đề, vì cái gì khách nhân tới không ai tiếp đãi phía trước nơi này là như thế nào kinh doanh. Thôn trưởng buồn bực, chẳng lẽ ngươi không phải biết không? Ý ngoài lời, các ngươi hai là một nhà, ngươi như thế nào sẽ không biết này đó, lâu ý cảnh không nói cho ngươi. Lâu ý thì cảnh cười gọ cười hắn thật là không biết mấy ngày trước đây vội vàng tơ lửa trang sự cũng liền đã quên giải thích bãi, lại đối tô chiêm nói lên tránh nóng Sơn thôn kinh doanh tránh nóng Sơn thôn buôn bán không lâu rất nhiều nông già còn cần tu sửa cứ việc chúng ta nơi này bán chính là thanh nhàn, nhưng cũng không thể quá nghèo quá keo kiệt hồ nước phòng ốc chờ tất yếu đều phải tu sửa bởi vì này nguyên nhân khách nhân nếu là từ ta trong tiệm định giá ta đều sẽ thuận tay chế định người một nhà ra, sau đó liên hệ gia chủ, chờ khách nhân đến cửa thôn gia chủ sẽ đến nên đón. Hơn nữa gia chủ cũng có đảm đương dẫn đường nhân vật. Tình hình chung mà nói, khách nhân đều là từ ta trong tiệm mua đồ ăn thời điểm, mới có thể thấy tránh nóng sơn thôn tuyên truyền đồ, tự nhiên cũng chỉ có thể từ ta nơi này hỏi thăm, hơn nữa hạ định kim. Nơi khác là không có, đương nhiên cũng không bài trừ khách nhân khẩu khẩu tương truyền, cho nhau để cử khả năng. Như vậy khách nhân nếu là không có thông qua ta bên này, ta liền sẽ an bài thôn trưởng thường thường đi cửa thôn nhìn xem, không có cố định chủ nhân ra khách nhân, thôn trưởng liền sẽ an bài. Đến nỗi kia một nhà khách nhân thật đúng là ngoài ý liệu. Tô Chiêm gật đầu, đã cơ bản minh bạch, đồng thời cũng ở trong lòng tính toán đối phó Lâm Thị một nhà biện pháp. Nói lên cái này Lâm Thị một nhà, lâu y cái cảnh liền lược có bừng dầu, thôn trưởng càng là thở ngắn thăng dài, ai. Này toàn ra liền rửa các ngươi. Ta đi trở về, trong nhà còn có mấy cái khách nhân muốn chăm sóc. Lâu ý cái cảnh gật gật đầu, nhìn theo thôn trưởng rời đi, sau đó cắn răng một cái, quyết định đi xem này khó nhất triển toàn ra. Đi trên đường, Tô Chim là cảm khái một đường, ai, bất quá là thương thảo đại sự, lại ngạnh sinh sinh biến thành rằng co, thấy thế nào như thế nào biến níu. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, có ý tứ gì? Tô Chim nói. Trong thôn không khí không được, ngươi nhìn một cái kia một đám, bất quá là không cho bọn họ xuyên quá mức hoa lệ, bọn họ liền này phúc sắc mặt, nơi nào còn có cái thuần pháp không khí. Lâu y cái cảnh cười khổ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đây đều là mấy thế hệ người cả đời hình tượng, nơi nào còn có thể sửa. Nếu là sửa cũng chỉ có thể gửi hy vọng với đời sau. Đúng vậy, một người dễ đổi, một đám người khó sửa. Ta thật là lo lắng. Ngươi lời nói bọn họ không nghe. Tránh nóng sơn thôn nguyên bản liền lấy đơn giản vì bán điểm. Nếu là ngày sau từng nhà đều giàu có, mỗi người xuyên quần áo đẹp đẽ quý giá, mỗi người tô son điểm phấn, kia còn có cái gì bán điểm đang nói. Ngươi vừa mới nói cái gì. Lâu y khi cảnh dừng lại bước chân, khỏe miệng một nghiêng, cười lộ ra xuân phong đắc ý. Tô chiêm vi lăng, lược cảm không đúng chỗ nào, ta, ta nói cái gì. Lâu ý cái cảnh đống nhiên trước mắt một lượng, rộng mở thông suốt, nếu là toàn thôn người đều xuyên như thế đẹp đẽ quý giá, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại khác bán điểm. Người ngắm lại một cái núi sâu dã trong rừng thôn trang, tất cả mọi người cho rằng sẽ là thâm sơn cùng cốc thời điểm, kết quả nơi này thôn dân các gan mặc đẹp đẽ quý giá, nùng trang diễm mạc, chẳng lẽ không dẫn người tò mò sao? Trên đời này có bao nhiêu tìm kiếm cái lạ giả không nghĩ tới tìm tòi đến tốt cùng? Tô Chiêm kinh ngạc, này, giống như cũng không tồi. Nghe hắn cũng như vậy tán đồng, lâu ý cái cảnh liền càng thêm nhận định ý nghĩ của chính mình, liền như vậy làm, quay đầu lại ta cùng thôn trưởng nói một tiếng, làm mọi người đều trang điểm lên, ái như thế nào trang điểm liền như thế nào trang điểm, có thể có bao nhiêu khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. N.B.S.E. Quay đầu lại, ta lại gọi người chế tạo một ít khác phong vị đình đài lầu các, không cần đại. Cũng không cần nhiều, chỉ cần đủ kỳ, một chỗ liền có thể. Lâu ý cái cảnh nói xong, hứng thú càng cao, đi lâm thị ra trên đường liền không cảm thấy như vậy khó đi. Nhưng thật ra Tô Chiêm bước chân trầm trọng, nghĩ thầm, chú ý nhưng thật ra không tồi. Nhưng từ xưa đến nay còn không có cái này tiền lệ, dẫn đầu hứng khởi nếu là thành tự nhiên liền hảo, không thành đã có thể mệnh lớn. Hơn nữa lấy hắn ánh mắt tới xem. Loại này quá hành xử khác người chỉ sợ không phải rất nhiều người có thể tiếp thu, như vậy, thật sự hào sao. Tô chiêm tưởng nhập thần không phát hiện lâu ý cái cảnh đã đi xa, chờ đến phát hiện khi, chỉ có thể phấn khởi tiến lên. Hai người một chức một sau tới rồi lâm thị cửa nhà, còn không có đi vào liền nghe thấy trong phòng tiếng ồn nào ồn nào đến cũng bất quá là một ít việc nhỏ, vì ai tới làm việc ai tới kiếm tiền xảo tối bụi. Trong đó nhất nổi bật chính là lâm thị thanh âm. Lâm thị trách cứ nhi tử lâu chiếu lâm từ khi thợ rèn phô sống ném lúc sau liền không còn có hảo hảo trải qua sống, luôn là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, sở hữu có thể làm ơn thân thích đều làm ơn biến. Thật vất vả tìm vài phần sai sự, đều làm hắn làm mấy ngày chạy, tiền không bắt được không nói, còn phải nhất không ít thân thích. Lâu chiếu lâm liền giận dối, nói chính mình chỉ học được một môn tay nghề, chỉ biết làm nghề ngội, thả chỉ thích làm nghề nguội, chứ bỏ cửa này sống. Mặt khác làm không thói quen, lại không thích. Lâm Thị tức muốn hụt máu, tức giận mắng nhi tử không tiền đồ, lại nói hiện giờ triệu đỉnh giới nghiêm, thợ rèn phô đều đóng vải ra. Trong nhà lại không cá biệt thu vào, chẳng phải là muốn đói chết đầu đường. Nói xong cái này, Lâm Thị lại nói chính mình nam nhân lâu quảng chi, thì đều không ra một cái, cùng người chết không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là người chết sẽ không hết giận, hắn còn sẽ hết giận. Lâu Quảng Chi nhắc nghe, cũng không vui, nói chính mình vẫn luôn bị xem nhẹ, hiện giờ trong nhà khó khăn, mới nghĩ đến hắn, đương hắn là kiếm tiền công cụ sao. Cho nên Lâu Quảng Chi tâm có không cam lòng, chính là muốn đi làm việc cũng không vui đi. Bất quá ở Lâu Y Cảnh nghe tới, nhị thúc cũng không phải cái ái làm việc chính là ngoài miệng nói xinh đẹp mà thôi. Người một nhà xảo đã lâu, thẳng đến Lâu Chiếu Lâm thấy Lâu Y Cảnh cùng tô chiêm khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa nhà đã lâu. Mới đánh ghê người một nhà cãi nhau. Nay người một nhà mới nhìn đến bọn họ hai. Lâm thị đối lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm phá lệ trắng ghét, hiện giờ lại nhìn đến bọn họ. Lâm thị cặp mắt kia hận không thể chưởng ra một loạt dao nhỏ thứ chết bọn họ. Các ngươi tới làm gì? Lâu ý cái cảnh câu môi cười nhạc, mắt nổi lên lênh quang, ta đến xem nhị thẩm. Nhiều ngày không thấy, nhị thẩm vẫn là như thế chung khí mười phần, nghĩ đến là không cần hỗ trợ. Lâm thị cười lạnh, hỗ trợ. Bang là đảo vội đi. Nếu ta nói ta là tới đưa tiền đâu? Lâm thị vi lăng, thiếu chút nữa liền tin. Tô chiêm cũng vi lăng, không nghĩ tới lâu y đi cảnh sẽ nói lời này, chẳng lẽ nàng trong lòng đã có chủ ý, là cái gì chủ ý? Lâu chiếu lâm đi lên trước tới đại à, lâu y đi cảnh ngươi mơ tưởng gạt ta mâu thân, ngươi tiền ai có thể lấy không đến y tất nhiên lại tưởng lăn lộn chúng ta làm này làm kia. Lâm thị phục hồi tinh thần lại, đứng ở nhi tử bên này. Chính là, chính là, Nga, ta đột nhiên minh bạch ngươi vì sao như thế hảo tâm, là vì khách nhân sự. Ngươi là lo lắng chúng ta ở chỗ này ảnh hưởng ngươi sinh ý, cho nên muốn lấy tiền mua được chúng ta đuổi chúng ta đi. Cái này đến phiên lâu ý thì cảnh giật mình lăng, không sai, nàng chính là như vậy tưởng, không nghĩ tới làm cho bọn họ đó được, hơn nữa xem lâm thị biểu tình chỉ sợ là không vui đi. Cái này nhưng khó giải quyết. Tô Chiêm ngoái đầu nhìn lại nhìn lâu ý cái cảnh liếc mắt một cái, nàng biểu tình đã đầy đủ thuyết minh nàng ý tưởng, Tô Chiêm rũ mắt thở dài, lại không nhiều lắm luôn Lâm Thị cười, là một loại ngạo mạng cười, ha ha, ngươi tùy tiện cho ta một chút bạc tông cổ chúng ta đi, chúng ta nếu là đi rồi, nơi này phòng ở A thổ địa đều về ngươi, ngươi này xem như bốn lạng đẩy ngàn cân A. Lâu ý cái cảnh không vui, phòng ở thổ địa nên giá trị nhiều ít, ta su không ít. Lâm thị không hài lòng, một cái kính lắt đầu, ta phòng ở cùng mà là không đáng giá tiền, bất quá thôn trang này phía trước. Mấy năm một làm, tránh nóng sơn thôn xa gần nổi tiếng, liền sẽ biến thành kim thổ. Ta nơi này, liền tính không gia nhập ngươi làm giàu kế hoạch, giống nhau cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, ngươi lấy hiện tại giá thấp mua này khối mà tương lai giá cao, ta chịu tiếp thu. Lâu y thì cảnh thiếu chút nữa không khí vựng, có câu nói nói như thế nào tới. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, nàng hiện tại xem Lâm Thị phải lau mắt mà nhìn. Lâm Thị xem lâu ý cảnh sắc mặt xanh mét, tươi cười càng sâu. Dù sao nhà của chúng ta không ở người làm giàu kế hoạch trong vòng, nếu là có người tiến đến ngắt lấy nhà ta đồ ăn, ta là có thể cùng hắn đòi tiền. Hơn nữa ngày sau khách nhân càng ngày càng nhiều, nghĩ đến loại này không rõ tình huống khách nhân cũng không ở số ít. Dân ra Ngươi kia tránh nóng sơn thôn danh tiếng chỉ sợ cũng là một ngày so với một ngày kém. Bất quá thì tính sao đâu, ngươi cái này quản sự đều không để bụng, càng đừng nói là ta, ta lại không phải các ngươi một đạo, ngươi nói đi. Lâm Thị Mỹ mắt hơi rũ, thở ngắn than dài. Lâu y cảnh xem nàng kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, thiếu chút nữa không một cái tắt trục chết. Tô chiêm cũng là, bất quá hắn linh cơ vừa động nhưng thật ra mặt khác nghĩ tới biện pháp, cười nói. Kìa nếu là ta thỉnh nhị thẩm gia nhập làm giàu kế hoạch, cùng chúng ta cộng cam cộng khổ như thế nào? Mời! Lâu y cái cảnh ngay vậy, dọa nhảy dựng thiếu chút nữa vô dụng ánh mắt dối chết tô chiêm, tô chiêm lại là sắc mặt trầm ổn, ánh mắt hơi kỳ, lâu y cái cảnh xem hắn làm như có chủ ý mới không lại tiếp tục nói. Tô chiêm lại hỏi một lần. Lâm thị nghe thấy cái này mời, trong lòng đắc ý khai, trên mặt lại ra vẻ vẻ mặt khó xử, này! Chỉ sợ là không tốt lắm đi. Rốt cuộc ta từ trước đến nay không thích cưỡng cầu người khác, đặc biệt vẫn là kẻ thù. Nói đến thù này tự lâm thị càng là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nếu có thể giết chết người nói, lâu y thì cảnh chỉ sợ đã nghiền xương thành cho. Lâu y thì cảnh cũng là nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tô chiêm có khác chủ ý, nàng khẳng định là muốn phát tác. Tô chiêm gương mặt tươi cười như cũ, lấy cực cụ kiên nhẫn lực tương tác khống chế toàn trường, không... Sẽ không làm khó người khác, này hết thảy đều là ta cùng y cảnh thương lượng tốt. Nếu nhị thẩm vui gia nhập chúng ta làm giàu kế hoạch, Ngày sau không cần ra cửa liền có người đưa tiền tới cửa, Tiết kiệm sức lực và thời gian không thể tốt hơn, Cùng chúng ta mà nói, chúng ta cũng coi như là giải quyết một cọc chuyện phiền thoái, Ngươi cảm thấy đâu? Lâm thị cười trộm, nghĩ thẩm, cho các ngươi không mang theo ta chơi, Đường ta chơi, hiện tại không dám sàng bậy đi. Ơ búng nột, Đây chính là các ngươi nói, là các ngươi một hai phải mời ta gia nhập, không phải ta lì lợm la liếm cầu các ngươi Nga. Tô Chiêm Trịnh trọng chuyện là gật gật đầu, thái độ vô cùng thành khẩn, giờ khác này lâu y cảnh nhưng thật ra nhìn ra hắn kỹ thuật diễn, ra hỏa này diễn khởi chân cho diễn tới, dáng vẻ thư sinh toàn bộ nàng đều một lần hoài nghi, có phải hay không bản sắc biểu diễn. Cuối cùng thuyết phục Lâm Thị, lúc sau ước định một loạt hiệp nghị, mắt thấy liền phải ký tên thành cục. Lâu Y cảnh lại trước sau không thấy Tô Chiêm có chút sửa đổi, cái này Lâu Y cảnh thật liền nóng nảy, vội vàng để lại Tô Chiêm. "Ngươi, ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi xác định?" "Ừm." Tô Chiêm bình tĩnh gật đầu, phong độ nhẹ nhàng. Lâm Thị trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói, "Uy uy uy, các ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào làm. Nếu là cảm thấy miễn cưỡng nói ta cũng không cái gọi là, cùng lắm thì khách nhân tới ta đuổi đi là được." Dù sao đây là nhà ta mà, bọn họ tới nhà của chúng ta thải đồ ăn chính là không đúng. Về cái này thải đồ ăn sự đến mặt khác bổ sung một chút, lâu y cảnh tránh nóng sơn trang kinh doanh chi đạo có một cái chính là, khách nhân tiến vào thu 50 lượng một người vé vào cửa, 7 ngày du. Nay 7 ngày, khách nhân có thể miễn phí ăn uống, ăn no mới thôi. Dù sao 50 lượng một người, đồ ăn mới vài đồng tiền, chính là hướng chết ăn cũng ăn không trở về buồn cho nên không cần lo lắng lô vốn. Đương nhiên, chính là bởi vì rất nhiều khách nhân đều cho rằng toàn thôn mọi người ra đều là như thế, cho nên đối lâm thị ra mà chỉ sợ cũng liền xuống tay. Nhưng là, lâu y cảnh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bình thường dưới tình huống khách nhân, đều là ở tại chủ nhân ra, an chủ nhân ra trong đất đồ ăn, hẳn là không đến mức chạy đến nhà khác tới trích. Nhị thẩm thuyết khách người hái được nhà các ngươi đồ ăn, là vì sao? ta tưởng Hẳn là ở tại nhà các ngươi đi, nếu không, hắn cũng không đến mức cách nhà người khắc phòng, cô ý chạy tới nhà các ngươi Nói nữa nhà các ngươi trong đất đồ ăn cũng không nhiều lắm, các ngươi đều lười đến trồng rau nơi nào tới nhiều như vậy đồ ăn, lại là như thế nào hấp dẫn khách nhân nhà rau. Lời này, lâu ý cảnh đương nhiên là cô ý nói cho Lâm Thị nghe được, nàng đã là từ thôn trưởng kêu biết được khách nhân ở tại Lâm Thị ra tin thức. Nhưng Lâm Thị lại không chịu thừa nhận, cô ý nói hiệu nói vượng. Ta đây như thế nào biết, bọn họ có lẽ là cảm thấy vật lấy hy vi quý, xem nhà của chúng ta đồ ăn thiếu liền cho rằng đặc biệt đâu. Lâu ý cái cảnh câu môi ta cười, toàn thôn người đều biết đến sự, nàng còn ở nơi này nói bữa, nếu không phải chính mình trước đó từ thôn trưởng kia hiểu biết tình huống, chỉ sợ cũng là phải bị nàng lừa bịp. Lâm thị xem nàng tựa hồ không có muốn thêm hiệp nghị ý tứ, sắp đến ký tên thời điểm xả đông xà tây, rõ ràng chính là không nghĩ thêm. Cho nên lâm thị nóng nảy. Ta nói hiện tại nói này đó còn có ý nghĩa sao? Này phân hiệp nghị rốt cuộc thiêm không thiêm. Tô Chiêm bộ nói, thiêm, thiêm, thiêm, hiện tại liền thiêm. Dứt lời liền qua loa ở mặt trên viết thượng tên của mình. Lâu ý cái cảnh chính là muốn ngăn cũng ngăn không được. Cứ việc cảm thấy Tô Chiêm khả năng có hậu chiêu. Nhưng này đối không chút nào cảm kích nàng tới nói chiêu này thật sự không thế nào hảo. Ngược lại cảm thấy đưa tới một cái phiền thoái. Lâm thị xem tô chiêm ký tên, mới kêu chính mình nhi tử lại đây mỹ tư tư ký tên. Lâu chiếu lâm ngoan ngoan thiêm hảo, sau đó hiệp nghị thành. Lâm thị cầm thuộc về nàng kia phân hiệp nghị đặt ở ánh mặt trời phía dưới quan vọng, cuối cùng khỏe miệng dơ lên một mặt thắng lợi độ cung, đối với lâu y hề cảnh cười. Lâu ý cảnh phổi đều mau khí tạc, liếc đầu trách cứ tô chiêm. Tô chiêm như cũ tâm tình rất tốt, thậm chí trên mặt gợi lên ý cười độ cung cũng thẳng sâu, nếu hiệp nghị đã thiêm Còn thỉnh nhị thẩm thấy rõ cuối cùng một cái, hiệp nghị thượng quy định, vào làm giàu kế hoạch phải nghe theo làm giàu kế hoạch can bài. Làm giàu kế hoạch can bài, đó là trước đêm hậu viện đất trồng rau đồ ăn đều loại thượng, nếu không khách nhân tới ăn cái gì. Đúng vậy, đối, đối, người nói quá đúng. Lâm Thị vừa nghe Tô Chiêm đứng ở phía chính mình nói chuyện, nhạc nở hoa, cuối cùng còn không quên vô Vỗ nhi tử bà vai làm hắn nhớ rõ, nhớ kỹ, ngày mai, nga. Không, liền hôm nay, một hồi liền đi đem đồ ăn loại. Nương. Lâu chiếu lâm có chút không vui, lâm thị một cái xem thường quăng qua đi, chúng ta cả nhà cùng nhau, này tổng được rồi đi. Lâu chiếu lâm lúc này mới không có câu ván hận. Lâu y cái cảnh còn tưởng rằng Tô Chiêm nghĩ ra cái gì hảo phương pháp, vừa nghe bất quá cũng là chồng chất nhị ngốc tử như vậy không đau không ngứa kế hoạch, liền có chút không cao hứng, vừa định chỉ trích Tô Chiêm. Lại nghe thấy sau lưng một đạo thanh âm như lên núi lĩnh quay nhanh thẳng thượng. Ngày hôm sau chính là về tiếp khách công việc. Vào thôn nhưng phạm là đã có chủ nhân ra khách nhân, không thể đụng vào, không chủ nhân có thể, có thể kéo đến chính mình trong phòng. Điểm này, ngươi không ý kiến đi. Không ý kiến, không ý kiến, tuyệt không ý kiến. Lâm thị ý cười càng sâu, vào thôn khách nhân nhiều như vậy, tùy tiện vất cũng có thể vứt đến một đợt, cũng không tin chính mình vận khí kém như vậy. Ấn, như thế, nhị thẩm nếu là tuần hoàn quy tắc, tự nhiên có chỗ lợi lấy, nếu là không tuần hoàn, đến ấn quy cụ trừng phạt. Mặc kệ ngươi tiếp thu hay không, ký hiệp nghị, không được cũng đến được rồi. Lâm thị ngạo kiều hư lạnh, nghĩ thẩm chính mình nếu là mỗi ngày đều có tiền lấy, nào có tâm tình trái với quy tắc, tự nhiên là sẽ không, như vậy trừng phạt cũng liền phạt không đến nàng trên đầu, cho nên lâm thị yên tâm, chỉ cần các ngươi không giả công như cầu tư lợi. Ta tự nhiên sẽ không sẵn bậy. Nàng hiện tại nhưng có điểm sợ đối diện đứng vị kia, sẽ không bởi vì chính mình kiếm nhiều, ghen ghét, trộm sửa chưa quy tắc khi dễ chính mình. Lâm thị ánh mắt hầm hực nhìn về phía lâu y hề cảnh. Lâu y hề cảnh giờ phút này chính ghét cái ác như kẻ thù chưng mắt nàng, bất quá cũng là trang. Ở tô chiêm nói xong đệ nhị điều thời điểm nàng đã đoán được kế hoạch, cho nên tâm tình rất tốt. Cái này ánh mắt bất quá cũng là tình tiết yêu cầu. Ơn. Điểm này nói xong, tô chiêm cũng không lời gì để nói, ngược lại nhìn về phía lâu y đi cảnh, hỏi nàng ý hạ như thế nào, lâu y đi cảnh ra vẻ khó xử, ngươi đều quyết định hảo, ta còn có thể nói cái gì. Lâm thị cười đến không khép miệng được, một cái tính nói, nam nhân ra nên đương ra làm chủ, ngươi một nữ nhân khoa tay muối chân giống bộ răng gì. Lâu y đi cảnh một cái xem thường, nghĩ thầm, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi lại là bộ răng gì. Cuối cùng Tô Chiêm là kéo lâu y cái cảnh rời đi nơi này, lâu y cái cảnh ra vẻ không chịu đi, lại không phát lực khí, ngoan ngoan đi theo Tô Chiêm đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài, Tô Chiêm mới cười nhạt ra tiếng, xem ngươi bước chân như thế biển chuyển nhẹ nhàng nghĩ đến này biện pháp là vừa lòng. Lâu y cái cảnh cười đến không khép miệng được, vừa lòng, phi thường vừa lòng. Chỉ là vẫn là có chút tiểu lo lắng, rốt cuộc làm giàu kế hoạch bên trong. Khách nhân cơ hồ đều là kinh tay của ta trước đó an bài hảo chủ nhân ra, khách nhân vừa đến trong thôn, chủ nhân ra liền đón đi lên. Chỉ sợ nếu không mấy ngày, Lâm Thị liền sẽ phát hiện, tới trong thôn khách nhân đều là có chủ nhân ra, đến lúc đó nàng liền sẽ phát hiện chính mình một người khách nhân cũng tiếp không đến, đến lúc đó nàng lại nên xử tiểu tính tình. Tô Chiêm cười nhạt ánh mắt sắn sán, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi làm Lâm Thị đáp ứng rồi cái gì? Lâu ý cảnh không rõ nguyên do. Tô Chim nói, ta hỏi nàng, hay không tiếp thu quy tắc trừng phạt, nàng vừa rồi chính là không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nếu chúng ta đổi không đi nàng, không bằng đem nàng kéo đến cái này quy tắc giữa, ký hiệp nghị bị quản chế với quy tắc, đúng sự thật lâm thị sẵn bậy, đừng nói chúng ta, chính là thôn dân cũng không buông tha nàng. Còn cần chúng ta động thủ. Nói nữa, vừa rồi cái kia quy tắc tuy rằng không có. Bất quá ngươi chính là làm giàu kế hoạch khởi xứng người, ngươi là người lãnh đạo, ngươi nói có không phải có. Đã có quy tắc, chúng ta cũng hoàn toàn không nói bựa, lâm thị chính mình kéo không đến khách nhân có thể trách không được chúng ta. Nói xong, sán sán con ngươi bình tĩnh nhìn về phía bên này, sóng mắt phù ánh sáng nu hòa, xem lâu ý cảnh thế nhưng thất thần. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi đối tô chiêm đại dai bội phục, có thể nha ngươi. Ngươi không làm buôn bán thật là nhân tài không được trọng dụ. Nếu không, tơ lũa trang bên kia đừng làm, đi theo ta hôn đi, ha ha. Tô chiêm không chút nghĩ ngợi, đắc, hảo à, đến lúc đó ngươi nhưng đến chiếu cố ta. Lâu y cái cảnh sừng sốt không thể tưởng tượng, ngươi không làm, cố ra bên này có thể đáp ứng. Tô chiêm cười nhạt như cũ, biểu tình rất có một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, có thể có cái gì không đáp ứng, dù sao cố ly chính mình cũng không ở nơi này. Hà quản gia lại xem không được ta, phía sau mà người lúc này cũng không dám tùy tiện hiến thần, nếu không liền sẽ không làm cố lý bên ngoài thu xếp. Này đây, ta hiện tại là tự do thân. Tô Chiêm một phen phân tích, lâu ý đi cảnh càng là nghe được nhập thần, có thể a ngươi, quá có thể tính kế, ngươi không hổ là quan gia chi đệ. Tô Chiêm như cũng là nhật nhạt cười, như tắm mình trong gió xuân, lâu ý đi cảnh xem như si như say, hai má ửng đỏ, sau búi tóc dây cột tóc thanh dương. Giống ở phát tiết nàng tâm ý. Đã nhiều ngày, trong thôn cuối cùng là an bình không ít. Lâm thị bên này, cả nhà xuất động trống trọn, dưỡng gà, tu rào che tường, chính là lung lay sắp đổ nhà ở. Bọn họ cũng muốn thêm vào chút tân sự vật trang trí, người một nhà cần lao mà phong phú. Đi ngang qua mấy cái thôn dân thấy này phó kỳ cảnh, tất cả đều trận tròn mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chấp rất nhiều lần đôi mắt, mới dám xác định này không phải nằm mơ. Chỉ là kỳ quái, lâu y cái cảnh cùng tô chiêm rốt cuộc cùng bọn họ nói cái gì, như thế nào liền có lớn như vậy chuyển biến. Thức mau, toàn thôn người đều chuyển khai, vừa lúc nhìn lâu y cảnh cùng tô chiêm đi qua, sôi nổi vây đi lên hỏi cái đến tuật cùng. Ta nói các ngươi hai cùng lâm thị một nhà rốt cuộc nói gì đó, như thế nào lại đột nhiên xoay tính, cái này chuyển biến cũng quá lớn, ta đều có điểm sợ hãi. Nói chuyện thường bá bá là cái hài hước người. Lời này vừa ra rất nhiều người đều cười khai. Những người khác cũng đi theo tò mò lên, đúng vậy, các ngươi có phải hay không dùng cái gì lợi hại thủ đoạn, làm cho bọn họ sợ hãi, sau đó buộc bọn họ làm người tốt. Phụt, lâu y cái cảnh cười lên tiếng, chúng ta nơi nào có lớn như vậy bản lĩnh. Đó là vì sao? Lâu y cái cảnh đẩy đẩy tô chiêm khuẩu tay, tô chiêm nhắc tới một chứng tự, mặt trên phụ ra một cái tân quy định, đẩy đưa cho trong thôn chuyển xem. Thôn dân mở ra nhìn lên, mặt trên đại khai ý tứ là thôn dân tiếp khách có thể nghe theo lâu y ý, ý cảnh an bài, từ nàng trong tay lấy khách nhân danh sách, cũng có thể chính mình đến ngoại kiếm khách. Đến nối đi đâu cái bên ngoài, nhưng tự hành suy đoán, thôn ngoại cũng hảo, núi lớn ngoại cũng thế, chính là huyện thành ngoại cũng là có thể. Đây là tân quy định, ở kia phía trước, các thôn dân đều là từ lâu y ý, ý cảnh bên này phân phối khách nhân, lâu y ý, ý cảnh phụ trách kiếm khách. Bọn họ chỉ lo tiếp đãi khách nhân biến thành, hiện giờ cũng có thể chính mình đi kéo. Chuyện xem xong, liền đưa đến thôn trưởng kia, làm thôn trưởng tăng thêm đến quy tắc. Như thế chuyện này xem như hạ màn, kế tiếp Tô Chiêm muốn đi vội chính mình sự. Tơ lùa trang. Hà quản gia thình lình một tiếng, ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Tô Chiêm. Cái gì, ngươi phải rời khỏi. Ngươi không ở nơi này làm việc. Tô Chiêm sắc mặt đạm nhiên, biểu tình nghiêm túc, ngươi không nghe lầm. Hà quản gia vẫn là không tin thoán đến tô chiêm trước mặt vòng một vòng phục lại đánh giá nói ngươi cần phải nghĩ kỹ đây là nhà của chúng ta công tử làm ngươi lưu lại ngươi không lưu lại chỉ sợ đã không được tô chiêm bình thản lung dung ta biết nhưng hắn cũng không lại không phải sao hơn nữa phía sau màn người nếu là phương tiện hiện thân cũng liền không cần nhà các ngươi công tử bên ngoài thu xếp thực hiển nhiên hắn giờ phút này cũng không phương tiện chính là thủi hạ của hắn trải rộng các nơi tưởng tìm ngươi rất là phương tiện Điểm này Tô Chiêm cũng nghĩ đến, hắn hiện giờ thân có võ công, đối phó những người này cũng thực phương thiện, húng chi miếu trong giới thôn người đến người đi, nếu là tùy tùy tiện tiện sát một cái thôn phu, kinh động thôn trang tự nhiên liền cũng sẽ truyền ra đi, cho nên hắn giờ phút này hẳn là sẽ không. Tô Chiêm kiên định nói, sẽ không, hắn không dám bại lộ thân phận. Nghe hắn nói xong, hạ quản gia đã không lời nào để nói. Chỉ là trừng mắt hai mắt lộ ra một bộ ngươi lợi hại biểu tình nhìn hắn. Tô chiêm đôi tay chỗ tựa lưng, tay áo vung, nên ngang ra tơ lụa trang, đem phía sau hết thẻ đều vứt chư sau đầu. Trở về miếu trong giới thôn, lại thấy Lâm Thị đứng ở giữa đám người, lấy một người đàn trọn tư thái hùng hùng hổ hổ, đỏ mặt tiệt thai. Tô chiêm vừa thấy đến đây người liền nhịn không được lắc đầu thở dài, lại tưởng tượng lúc trước hiệp nghị, chỉ sợ là sự tình bại lộ. Không khỏi bị Lâm Thị tìm tới cửa tới, Tô Chiêm dứt khoát túi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, vòng một con đường khác đi. Ai ngờ, Lâm Thị cặp mắt kia liền cùng tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh dường như, chỉ thoáng nhìn, liền thoáng nhìn Tô Chiêm, lập tức hét lớn một tiếng, Tô Chiêm, tiểu tử ngươi cho ta đứng lại. Tô Chiêm nghe tiếng run lên, mày hơi cho. Theo sau những người khác cũng đi theo nhìn lại đây, Tô Chiêm chỉ phải bất đắc gì kéo kéo môi, gợi lên một mặt mỉm cười. Nhị thẩm, như vậy xảo. Lâm thị đôi tay chống lạnh hung củ củ khí phét hiên ngang đi tới, ta phi, tiểu tử ngươi không ta, lão nương thượng ngươi đương. Tô chiêm trái tim run rẩy, trên mặt lại ra vẻ vô tri nhị thẩm nói chính là nơi nào lời nói, cái gì mắc mưu không mắc lửa, ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Phi. Lâm thị chiều mà hung hăng phỉ nổ, những người khác tắc tính xem này biến. Lúc này, Lâu y cái cảnh từ bên ngoài vội vã chạy tới, tô đại ca, người đã đến rồi câu nói kế tiếp còn chưa nói xong liền cảm giác không khí không đúng, tưởng xoay người chuồn mất khi, bị lâm thị trước một bước cường ở phía trước. Lâu y cái cảnh xem lâm thị này phiên bộ dáng phỏng đoán nàng hẳn là đã biết chuyện đó, cho nên biểu tình có chút mất tự nhiên, ha ha, nhị thẩm cái gì phong đem người thổi tới. Thà phong. Dứt lời, lâm thị một phen méo lâu y cái cảnh. Dựa vào cậy mạnh ngạnh xinh xinh đem nàng kéo dài tới tô chiêm bên người, sau đó xoay eo, dẫn điểm này hai người, ta nói các ngươi hai cái có phải hay không cố ý hợp nhau tới khi dễ ta. Nói làm ta chính mình kiếm khách người, nơi nào tới khách nhân, tới cũng đều là có chủ. Ta nói như thế nào kéo không đến khách nhân, sau lại mới biết được nguyên lai người trong thôn ra khách nhân đều là người giật dây bắp cầu từ giữa an bài. Kết quả nhà ta ngươi liền mặc kệ mặc kệ. Còn nói cùng nhau kiếm tiền đâu, có như vậy khi dễ người sao? Lâu ý cảnh cười khổ, nhị thẩm mới vừa gia nhập chỉ sợ có điều không biết. Trong thôn kiếm khách phương thức rất nhiều. Đệ nhất loại là chính mình kiếm khách, đệ nhị loại là từ ta kiếm khách phân phối qua đi. Mặc kệ là nào một loại đều là quy tắc điều lệ thượng có. Nếu ngươi không tin, ta có thể đưa cho ngươi nhìn xem. Ta không tin. Lâm Thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dù sao ta tin ai cũng không thể tin ngươi. Lâu y cái cảnh vưu cảm bất đắc dĩ, nhị thẩm không tin ta đảo cũng không quan trọng, liền sợ ngươi liền người khác đều không tin. Dù sao này quy tắc xác thật tồn tại, ngươi có thể hỏi hỏi trước mặt này đó chú thím, sợ chỉ sợ ngươi liền bọn họ đều không tin. Lâu y cái cảnh nói xong, những cái đó vây xem chú thím sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ xác có kỳ thật. Vương thẩm càng là đứng ra thế lâu y cái cảnh bọn họ nói chuyện. Nguyên bản thật là y đi cảnh ở bên ngoài kiếm khách, phân phối đến chúng ta mấy hộ nhà trên đầu. Nhưng khi đó kiếm khách cửa hàng cũng khuất cư ở cố gia tơ lũi trong trang. Hiện giờ tơ lũi trang trả lại cấp cố gia, đừng nói là kiếm khách chính là bán đồ ăn cũng không địa phương bán, cho nên kiếm khách liền đổi thành chính mình kéo. Dù sao tránh nóng sơn thôn danh tiếng đã đánh sắp xuất hiện đi, kiếm khách liền nhẹ nhàng không ít. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu tán thành. Sự tình đâu? Sắc thật là như thế, bất quá đâu, sở dĩ tân tăng quy tắc cũng không phải bởi vì cửa hàng không có, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì đối phó lâm thị, cửa hàng, không có chỉ chiếm tiểu bộ phận nguyên nhân. Lại nói tiếp, chính mình còn chưa thế nào giải thích, vương thẩm liền trước liên tưởng đến này đó, hơn nữa nói thập phần hợp lý, lâu ý cảnh đều nhịn không được muốn khen nàng một chút. Nhị thẩm, ngươi vừa rồi nhưng nói, tin ai cũng không tin ta, hiện giờ mọi người đều cùng ngươi làm giải thích. Người nhưng tin tưởng, lâu y cái cảnh hai trong mắt sắn sán, cười đến mười dặm đào hoa nhiều đoà khai. Lâm thị lại cái chán mây đen nhiều đoà phiêu, này tư thế, rõ ràng là xuống đại không được. Lâm thị nóng nảy, chết sống không chịu nhả ra, phi nói lâu y cảnh cùng tô chiêm này hai tiểu tể tử hợp nhau hỏa tới lửa gạt chính mình, nàng muốn thảo cái cách nói. Mọi người đều giúp đỡ lâu y cái cảnh bọn họ thời điểm, lâm thị bỗng nhiên khóc lớn la lối khóc lóc còn bởi vậy gọi tới chính mình nhị tử. Lúc ấy cãi nhau địa phương liền ở lâm thị cửa nhà ven đường, cho nên giống một tiếng, lâu chiếu lâm liền từ bên trong ra tới. Lâu chiếu lâm thấy chính mình mẫu thân bị nhiều người như vậy khi dễ, phẫn nộ rồi, cuốn lên tay háo, xông tới, ta nói các vị chú thím tốt xấu cũng là trưởng bối, các ngươi như vậy người nhiều khi dễ ít người không khỏi cũng thật quá đáng đi. Lâu chiếu lâm xông tới khi, Dẫn mắt vừa lúc đối thượng tô chiêm thanh cao như gió ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái, lâu chiếu lâm liền héo rũ, trong đầu về đau cùng với khắc sâu không thể lại khắc sâu, bước chân không tự chủ được sau này dịch. Lâm thị tức muốn hụt máu, người cái này vô dụng, nhìn đến người nhiều cũng không dám cứu ngươi nương. Còn có hay không điểm nhân tính? Lâm thị khí bất quá, quyết định chính mình vung lên nắm tay phản kích, méo lâu y cảnh liền phải dơ tay. Kết quả một đôi tay dừng ở giữa không chung bị một khác đôi tay hung hăng kiểm chế ở, dương mắt nhìn lên, tô chiêm kia không giận tự uy ánh mắt chính hung hăng đâm tới, lâm thị chỉ dám nuốt nước miếng, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Tô chiêm dùng sức quá mánh, bỗng nhiên buông ra tay, lâm thị một cái lảo đảo té ngã trên đất. Lâu chiếu lâm liền bay nhanh đem mẫu thân nâng lên, tô chiêm đi qua đi chậm gì gì phun ra mấy chữ, hiệp nghị thượng Minh sắc quy định, một khi gia nhập làm giàu kế hoạch, Đối với kẻ phá hư có quyền làm ra trừng phạt hiệp nghị mặt trên nhị thẩm cũng là ký tên hơn nữa ngươi còn đồng ý hiện giờ đổi ý sợ là không được thả chúng mục nhìn chừng lần trước ngươi đánh chửi khách nhân sự tình, người trong thôn đều cảm thấy chúng ta thiên vị hiện giờ lại bỏ mặc chúng ta liền khó có thể phục chúng làm giàu kế hoạch liền sẽ chịu trở cho nên đắc tội nhị thẩm dứt lời tô chimêm gần đây chiếc căn nhánh cây đi tới Lâm thị sợ tới mức chửi hầm lên, lâu chiếu Lâm càng là hung hăng bảo vệ mẫu thân, há liêu tô chiêm tới một câu một người sai lầm, cả nhà bị phạt, cho nên, ngươi cũng là trốn không thoát đâu. Dứt lời, đổ hập xuống đánh đi, mới một lát công phu, lâu chiếu Lâm đã đau ngao ngao gọi bậy, giờ phút này cũng không rảnh lo chính mình mẫu thân, vẫn là bảo hộ chính mình quan trọng. Mọi người mắt thấy này toàn ra muốn hướng nhà mình trong phòng chạy. Những người này tay mắt lanh lẹ tạo thành người tưởng chắn lâm thị cửa nhà không cho bọn họ đi vào. Mà lâu y cảnh cũng không biết khi nào mang tới nhánh cây triều lâm thị lại đây, lâm thị trốn tránh không kịp vướng ngã trên mặt đất, lâu y cảnh vừa lúc xuống tay. Liên như vậy, một lát công phu, mẫu tử hai trên người đều lớn lớn bé bé bị quất hơn 20 hạ. Ơn, gần là hơn 20 hạ, lại nói tiếp, lâu y cảnh cũng không hảo đánh quá nhiều, dù sao cũng là trưởng bối. Làm những việc này kỳ thật cũng có chút không ổn, chỉ là nhiều người như vậy nhìn, dù sao cũng phải phục chúng. Cũng may chỉ là đánh hơn 20 hạ, này hai diễn tinh liền biểu hiện cùng bị quất hơn 200 hạ dường như, mọi người xem chịu phục cũng liền không nói nhiều cái gì, lâu ý cảnh lúc này mới xua tay. Lâu chiếu lâm lúc này mới có cơ hội lôi kéo mâu thân vào nhà, hai người cũng không dám nữa chửi hầm lên, mặc dù cảm thấy có hủy khuất cũng chỉ có thể xóa sạch răng cửa hướng trong bụng ướt. Rốt cuộc ra khẩu ác khí, từ bên kia đi tới, lâu y cảnh thiếu chút nữa không cười ngất xỉu đi, lại nhìn đến Tô Chiêm một độ nghiêm túc mặt, càng là cười phun. Ta nói ngươi này cũng quá giả đứng đắn đi, chủ ý là ngươi già người là ngươi đánh, ngươi còn này phó biểu tình. Tô Chiêm bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói như thế nào cũng là người đọc sách, hôm nay làm ra này trở sự tới thật sự là với lý không hợp. Phúc, Hán, Hán. Hắn này rõ ràng chính là ở nghiêm trang khôi hải. Lâu y cái cảnh đã ngăn không được cười ha hả, thiếu chút nữa liền bụng đau. Tô chiêm bất đắc dĩ sờ đầu, nâng nàng đứng dậy, người nhà, không sai biệt lắm được, vui sướng khi người gặp họa lâu lắm cũng là không chuyện tốt. Lâu y cái cảnh không nghe, phun đầu lưới, cô ý nương nâng hết sức trộm hướng hắn bên người đảo, trong lòng ngực gần ẩn truyền đến một cổ mạc hương, sạch sẽ trong suốt, gọi người quên mất phiền não Lâu y cái cảnh nhịn không được tàn nhẫn hút một ngụm, hận không thể chính mình trên người cũng nhiễm hắn hương vị, lại không biết này một hút lưu đưa tới tô chiêm vào mò. Tô chiêm ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, trên mặt treo sáng giỏi, lâu y cái cảnh lại bị sáng giỏi nhiếm hồng, ngượng ngùng túi đầu. Tô chiêm cười khẽ, đáy mắt càng thêm thanh minh, nghĩ đến nàng cũng là thích chính mình, như vậy chính mình có phải hay không có thể mở miệng đâu. Chỉ là trợn tưởng tượng đến kia ba chữ Liên ngạnh ở yết hầu thượng không tới không thể đi xuống, trái tim phanh phanh phanh nhảy cái lợi hại, còn không có mở miệng đã chất túng, liền chính hắn đều mau khinh thường chính mình. Tô chiêm a tô chiêm bổng người không sợ trời không sợ đất, liền khi quân đều không sợ, như thế nào liền chỉ cần sợ ở này ba chữ. Tô chiêm bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt tấn hiện thần trương. Cũng may lâu ý thì cảnh cũng không thấy hắn. Hai người ở trong thôn quá nổi lên làm giàu sinh hoạt. Lâu y đi cảnh phụ trách miêu tả đường bộ, tô chiêm phụ trách lái xe đi ngoại kiếm khách, giang thị phụ trách trồng rau chiếu cố gà vịt. Thanh nhàn nhận tử thượng mới bắt đầu, phiền toái đã cho phép. Vẫn là lâm thị, lâm thị này toàn ra, bởi vì bị đánh lúc sau càng là canh cánh trong lòng, thế cho nên thật vất vả trong thôn kéo tới mấy cái khách nhân, bọn họ liền bắt đầu giả thần giả quỷ, nói là trong thôn xuất hiện không sạch sẽ đồ vật, bọn họ đang ở trừ tà. Bởi vậy dọa chạy vài phê khách nhân, người trong thôn tiếng oán than dậy đất, lâm thị nguyên bản tưởng trả thù lâu ý, ý cảnh kế hoạch trong lúc vô ý lại đắc tội toàn thôn người, toàn thôn người đều xem bất quá đi. Thừa dịp, đã nhiều ngày mùa hế hàng, không khách nhân tiến đến hết sức, đem lâm thị một nhà ba người cột vào cây cột thượng hung hăng phê bình. Nào biết lúc này tới khách nhân, những cái đó khách nhân đại thật xa tới rồi còn không biết trong núi phát sinh sự tình, vừa thấy tình huống này. Sợ tới mức chạy nhanh trốn chạy Thôn trưởng cùng thôn dân nơi nào chịu Nếu là bọn họ đi rồi Chẳng phải là thanh danh càng xú Rơi vào đường cùng Thôn trưởng là hảo ngôn hảo ngữ cơ hồ thỉnh Bọn họ tới chơi Thậm chí đưa ra ưu đái Như cũ ngăn không được bọn họ muốn chạy lại bước Cuối cùng lâu ý cảnh linh cơ vừa động Nghĩ ra nhất chiều Nói đây là trong thôn nghĩ ra được chiêu đãi khách nhân hoạt động Chỉ là hoạt động còn không có bắt đầu Hiện tại chỉ là diễn luyện Những cái đó du khách như cũ không tin, lâu y cái cảnh tiện lợi chúng tùy tiện nhảy một đoạn vũ, may mắn kiếp trước không thiếu xem tivi vài đoạn đơn giản Latin vẫn là sẽ. Này đó du khách tuy rằng chưa từng gặp qua loại này vũ đạo, nhưng cũng biết loại này tư thế vận bãi lên đích sắc thực mỹ, lại còn có thực mê người. Du khách lúc này mới bán tín bán nghi dừng lại bước chân nghe nàng đi xuống nói. Lâu y cái cảnh liền nói thôn trang này không định kỳ sẽ đẩy ra các loại diễn xuất. Bởi vì mới hứng khởi, cho nên có rất nhiều không đủ chỗ. Tỷ như nói quần áo đi, không đủ hiếm lạ cổ quái, cùng với diễn kịch, biểu diễn không đủ khắc sâu, hiện giờ đang ở gia tăng diễn tập. Nếu bọn họ nguyện ý lưu lại nói, có thể tham gia đêm nay lửa trại tiệc tối. Như vậy vừa nói, những người này mới lưu lại, thôn trưởng cùng một chúng thôn dân nhẹ nhàng thở ra, lâm thị thấy không thể thực hiện được, rụt miệng vỡ kêu to, lại làm thôn dân loạt trước. Vài người vây lên đưa bọn họ một nhà ba người miệng đổ đến gắt gao, du khách còn hồn nhiên không biết. Đây cũng là diễn kịch. Lâu y cái cảnh ngẹn cười, lễ phép mà ưu nhã trả lời, đúng vậy, cốt truyện yêu cầu. Thôn dân chạy nhanh gương mặt tươi cười đón chào, lúc này mới lừa gạt qua đi. nay phê khách nhân chỉ sợ là sơn thôn chuyển hình đầu phê khách nhân, lâu y cảnh tỏ vẻ phải hào hảo chiêu đãi. Thôn trưởng liền đi đầu đêm này vài người phân phối đến phụ cận nông hộ trong nhà. Về truyền hình sự, nguyên bản lâu ý đi cảnh là tính toán muộn một trận lại nói, hiện giờ xem ra muốn trước tiên. Lâu ý đi cảnh đem chuyện này cùng thôn trưởng vừa nói, thôn trưởng chính mình cũng nhạc hỏng rồi, tỏ vẻ, nhưng đem ta nghẹn hỏng rồi. Ta đã sớm tưởng xuyên hoa lệ quần áo ra tới lưu lưu, hiện giờ rốt cuộc có thể danh chính nguồn thuận. Lâu ý đi cảnh nhịn không được muốn cười, đồng thời vô vô thôn trưởng quần áo, thôn trưởng, ngươi khả năng có điều hiểu lầm. Ta lần này đề nghị xuyên muốn hiếm lạ cổ quái một ít, mà đều không phải là chỉ là hoa lệ là đủ rồi. Thôn trưởng mặt một ninh, lâu y cảnh cười đến càng tạ ác. Liên ở đêm đó, lâu y cái cảnh khẩu thuật, tô chiêm chấp bút, đem mấy thứ quần áo đồ án vẽ xuống dưới cùng người truyền khai Các thôn dân xem này quần áo đồ án hình thức thập phần xinh đẹp, lại là chưa từng gặp qua, nói nó no giống bên ngoài kẻ có tiền xuyên đi lại không phải rất giống, nói không phải đâu, lại cảm thấy là... Cũng không biết là nơi nào quần áo. Mọi người thực buồn bực, này quần áo, thật sự có thể mặc không. Lâu ý cái cảnh hỏi lại, vậy các ngươi cảm thấy xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Vậy xuyên đi, dùng sức xuyên, ái như thế nào xuyên như thế nào xuyên. Dù sao làm lên cũng thập phần đơn giản, trong nhà đều là sẽ may vá. Chỉ cần đem trường tụ chém thành 7 phần, đánh bên trên có thể. váy và táo cũng muốn ngăn lại, quá dài không có phương tiện hành động. Đến mắt cá chân không sai biệt lắm. Như vậy cải biến cũng không lớn, bởi vì nàng sợ các thôn dân không tiếp thu được, chờ bọn họ tiếp nhận rồi áo quần lỗ lăng tư tưởng lúc sau lại chậm rãi cải tiến. Hùng chi tránh nóng sơn thôn cũng yêu cầu một chút tiến bộ, nếu là lập tức phát huy đến mức tận cùng, ngày sau liền không có mới mẻ độ, ai còn tới chơi. Thương lượng một trận, các thôn dân cuối cùng đồng ý, đêm đó liền đi sửa chữa, dù sao chỉ là chém rất một ít tay áo, may vá một chút liền hảo không ngủ công phu. Nga, đúng rồi, bởi vì việc này, không ít nam nhân còn học xong bổ quần áo. Tô Chiêm đem chuyện này nói cho Lâu Ý để cảnh khi, Lâu Y Y cảnh thiếu chút nữa không cởi ra nước mắt, xem ra vô hình bên trong ta còn giáo hội nam nhân may vá. Tô Chiêm cũng cười đến bụng đau, "Đúng vậy, đúng vậy, ngươi quả thực công không thể không." Cơm chiều ăn qua, ánh trăng cao chiếu, nói tốt lửa trại tiệc tối mới dần dần bắt đầu. Địa chỉ ở thôn đầu đất trống thượng, Thôn trưởng lãnh nhất ba người điểm một phen lửa lớn, lửa chạy lay động ở Tinh Quang, dần dần có nhất ba người tụ lại mà đến. Theo sau vài người giá ba người, đẩy tiểu một xe đi tới, ba người kia bị trói gô, trên người đổ mãn máu gà, lại từ một người khác giả thành Diêm Vương đi lên thẩm vấn. Đương nhiên, thẩm vấn là giả, cỡ trách là thật, cỡ trách bất quá là lâm thị một nhà phá hư sinh ý, làm người ác liệt lời nói. Bị lâu y cảnh biên thành từ giống hát tuồng giống nhau sướng ra tới. Chờ sướng một trận, chính là quất, quất cũng là giả, nhưng này ba người chân tình biểu lộ là thật. Chính là bởi vì thật giả hỗn hợp, du khách mới không thấy ra sơ hở, chỉ một cái kính trầm trồ khen ngợi, nói diễn tiểu quỷ ba người diễn đặc biệt giống, nước mùi nước mắt đều thực thật, biểu tình đúng chỗ, thật sự quá lợi hại. Các du khách vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này ra diễn cũng sướng xong rồi. Mọi người đem này 3 người đẩy xuống, lửa chạy tiệc tối mới tối cao chiều.